t r ă c h n mươi bảy kiểu lũ huế thổ một chương 197, t h i ể u lũ huế thổ một kim long hải v ạ n dặm sóng biết phía trên sắc trời mây ảnh t r u n g bồi hồi đột nhiên một cỗ trầm hồn nặng nề dường như gánh chịu lấy đại địa chi trọng vàng bạc ác không có dấu hiệu nào d á n g lâm nơi này phương hải vực một thân ảnh lặng yên hiện lên ở giữa k h ô n g t r u n g chính là kia đầu dòng thân người người hắn cũng không tận lực thu liễm ký tức kia thuần khiết thật lớn thổ hệ long uy như là vô hình thủy triều không chút kiên kỵ trả ngập ra b a phủ phạm vi ngàn dặm trong chốc lát nguyên bản coi như sinh động mặt biển lâm vào hoàn toàn tính mịch lạc bầy cá cứng ngắt chìm tới đáy tuần tra lính tôn tướng c u â n lân giáp đ ứ n g đấy run g lẩy bẩy p h ụ phục tại đá san hô thạch hoặc biển sâu nước bùn bên trong chính là những cái kia đã mở linh trí có thể so với khí hải cảnh tu sĩ đê g i a yêu thú cũng bị cái này nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ vô thượng uy nghiêm chấm n h i ế p liền một kia d ị động cũng không dám phát ra bất quá thời gian qua một lát phía dưới mặt biển như là bị bàn tay vô hình tách ra một đạo huyện chuyển thân ảnh m à u bạc lượn lờ dâng lên chính là ngân xa công chúa nàng vẫn như cũng là kia tập ngân xa pháp bảo dáng người chợn tuyệt mị trên dung nhan mang theo vừa đúng nguyện chuyển ý c ư i dường như sớm đã chờ đã lâu. nga khuê đạo hữu ngân xa công chúa thanh em g i o rát mang theo một tia rất quen đã lâu không gặp thiết thân thật là cùng kính bồi tiếp đã lâu nga khuê kia bao trùm lấy màu vàng đất lên phiến đầu rồng có chút chuyển động r u n g nham giống như con ngươi nhìn về phía ngân xa thanh em trầm thấp như đại địa sấm rền ngân xa đạo hữu mời nga khuê sao dám lãnh đạo thu được tin tức liền là khắc khởi hành chỉ là cái này cực đồng c h i địa thực sự xa xôi cho dù ta mượn đường quy khư, nhiều lần quay vòng cũng hao phí không ít thời gian mới đến nơi đây tân cổ đạo hữu ngân xa công chúa có chút k h t t n là một cái thủ hiệu mời nơi đây không phải tự thoại chỗ mà theo t h i ế p thân nhập long cung nhà ta long tôn đã đợi đợi đã lâu hai người hóa thành một ngân một vàng hai đạo lưu quang trước mắt không có vào thầm thúy nước biển bên trong thẳng đến kia nguy nga mà xâm nghiêm long cung chủ điện bên trong đại điện kháng kim long cái kia khổng lồ b ạ c h kim long thân thể vẫn như cũ chăm chú quấn quanh lấy trung ương cây kia cao đến trăm trượng kim trụ phía trên h ừ kháng kim long trong lỗ mũi phun ra hai đạo nóng rực b ạ c h khí thanh âm giống như tiếng sấm tại trong đại điện quanh quẩn các ngươi thổ long một mạch quả nhiên là có ý tứ cực kỳ rõ ràng sớm đã chối bỏ long tộc thống ngự thiên đạo đã đã chọn chọn biến hóa truy cầu kia cái gọi là tiên đạo chính thống vì sao còn nhăn nhăn n h ó nhó bảo lưu lấy cái này đầu d ò n g dán vẻ là không nỡ bỏ ngươi nhóm chân long thân phận vẫn cảm thấy bộ dáng như vậy càng có thể d o a người đối mặt kháng kim long cái này không chút khách khí trào phúng nga o khuê kia mặt d ò n g bên trên cũng không thấy mảy may tức giận ngược lại lộ r a dị thường bình tĩnh hán chậm rãi mở miệng nói long tôn lời ấy sai rồi tiên đạo huy hoàng chính là đ ư ờ n g kim hoàn vũ chính thống chính là tổ long đại nhân năm đó cũng là lĩnh hội thiên địa ngũ hành tường sinh chi diệu lý mới có thể siêu thoát mà đi đến chứng vô thượng đạo quả Ta kháng m kim long nghe、so、vậy nộ khí càng tăng lên thân rồng có chút bạt mẹo dẫn tới kia giá hải tử kim trụ đều phát ra một hồi t h ấ m thấp vụ vụ cả tòa lòng cung thủy linh chi khí đều tùy theo dung chuyển mắt thấy bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương ngân xa công chúa liền nội vàng tiến lên một bước ô nhu khuyên giải nói long tôn vẫn giận nga khuê đạo h ư u bất kể nói thế nào cũng là chân long một mạch thể nội chạy xuôi thuần chính long huyết lần này càng là ứng chúng ta chi mời đường xa mà đến tương trợ chính là ta kim long hải khách nhân chúng ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa kia nga khuê cũng là vẫn như cũ khí định tần h nhàn dường như kháng kim long l ử a d ậ n không có quan hệ gì với hắn kháng kim long gặp hắn như vậy phản ứng dung kim giống như mắt dòng bên trong hiện lên một tia hiểu rõ c ư ờ i lạnh nói xem ra các ngươi thổ long một mạch không chỉ có là bộ dáng học được nhân t ộ liền kia vô lợi không dậy sớm tính tình cũng lây dính mười phần mười bản tôn nói như thế ngươi ngươi có thể không sinh giận giữ hoặc là tầm cơ thâm trầm như biển hoặc là chính là toan tính quá lớn nói một chút đi ngươi lần này đến đây tổng sẽ không thật sự là xem ở cùng thuộc chân long một mạch tỉnh chia lên hoặc là vẹn vẹn các ngươi ngọc thanh đạo thống đối thượng thanh trưởng lăng căm thủ a ngao khuê nghe đến đó kia một mực bình tĩnh mặt rồng bên trên rốt cục lộ ra một k i a cùng loại nụ cười đường vân hán t h ả n như nói long tôn minh d á m vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề không tệ ta đương nhiên sẽ không đi không được gì chuyến này ta có thể dốc sức tương trợ long tôn đánh bại trường lăng tiên môn thậm chí t r ợ long tôn dẫn động mê n h man g sóng biển nước khắp đại địa thành t i ự u long vương tôn bị hắn lời nói dừng lại k i u dung nham giống như con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng kháng kim long chiếm cứ cây kia tử kim trụ lớn ánh mắt sáng rực không che giấu chút nào trong đó khát vọng nhưng là ta cần l o n g tôn đại nhân cái này sen lẫn linh vật cái gì kháng kim long đầu tiên là khe giật mình lập tức dường như nghe được chuyện cười lớn khó thở mà cười âm thanh c h ấ n cả tòa long cung ha ha ha Tốt. có đảm lượng ngươi chỉ là một cái tử phủ bát phẩm chân long lại dám ngấp nghẽ bản tôn sen lẫn linh vật cái này cựu phẩm thiên địa linh vật giá hải tử kim trụ người thật đúng là không biết trời cao đất rộng lời còn chưa dứt một cỗ cảng khủng bố hơn ngang ngược long uy tự kháng kim long thể nội bộ phát ra như là thực chất hải khiếu giống như ép hướng nga o khuê đại điện bên trong nước b i ể n trong nháy mắt biến s ề n sệt nặng nề phà ả phất muốn ngưng kết đồng dạo nó kia c u ố n quanh lấy kim trụ thân rồng có chút cong lên lân phiền hẽ nghiễm nhiên một bộ lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn dáng vẻ nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bình thường t ử phủ tu sĩ tâm thần đều n ư ớ kinh khủng u y áp nga khuê nhưng như cũng sừng sững nguyên đ i ệ q u a n thân nổi lên một tầng ngưng thực thổ hoàng sắc bờ sáng đem kia bàng bạc long toàn bộ ngăn cản bên ngo h ắ n ngữ khí không thay đổi t r ầ m bổ nói n rằng long tôn làm gì tức giận lại nghe ta một lời ngài đi chính là thượng cổ thần đạo phát môn giảng cứu chính là thống hợp nhất phương thiên địa linh khí trở thành thần minh sau đó lại mượn nhờ phù hợp thiên địa linh khí một lần hành động đột phá thành cựu long vương tôn bị cái này giá hải tử kim trụ tuy là cựu phẩm linh vật có thể giúp long tôn chấn áp trưởng khống kim long hải thủy mạch nhưng nói cho cùng nó cũng không phải là long tôn thành cựu long vương chi vị vật nhất định phải có nga o khuê nhìn thẳng nói chỉ cần ta có thể giúp long tôn đạt thành mục tiêu thành công khuyết trương thủy vực khiến cho kim long hải cương vực cùng linh khí tăng gọn long tôn mượn cơ hội này đột phá long vương chi vị đến lúc đó cái này giá h ả i t ử kim trụ đối long tôn mà nói bất quá là dạy hoa trên gấm chi vật cũng không phải là không thể r ứ t bỏ không phải sao dùng một cái tương lai khả năng không còn nhất định linh vật đổi lấy dưới mắt cực kỳ trọng yếu đột phá thời cơ long tôn coi là khoản giao dịch này như thế nào đề cử c h u y ể n hot vế quan một trăm năm k lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hùng h a n g hóa thân kỳ lân đ ấu thú ngay lúc long vượng lựa tiếp may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời ngay đạo thông tin ê muốn kết bái t ầ n lân k h o á t tay tạ yêu bế quan trăm v ằ n g năm không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan nốt kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống hồng hoàng nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt cục cường thế xuất thế tiếng rông chấn động tầm giới ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người chương một trăm chín mươi bảy biểu u ế thổ hai chương một trăm chín mươi bảy biểu u ế thổ hai kháng kim long kia c ù n g bạo long uy hơi chậm lại r u n g kim giống như mắt rồng bên trong quan g mang l ớ p lóe hiển nhiên nga o khuê lời nói tinh chuẩn đâm trúng nội tâm của hắn chỗ sâu c ẩ n nhắc khuyết trương t h ủ y vực thấn thăng long v ương là hắn suốt đời sở cầu giá hải t ử kim trụ làm bạn hắn vô số t ớ ế nguyện tất nhiên trọng yếu nhưng nếu có thể dùng cái này đổi lấy tha thiết ước mơ đột phá nó to lớn mắt rồng bên trong quan g mang l ớ p lóe nhìn chằm chằm nga o khuê ngự khí vẫn như cũ mang theo hoài nghi ừ ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt chỉ bằng ngươi tử phủ bát phẩm tu vi cho dù chân long chi thể cường hành lại có thể nhịn trường lăng như thế nào kia hình vua cực t o ạ chấn trường lăng đ i ệ n cầm trong tay thuần dương tiên bảo chính là bản vương cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng hắn nga o khuê thấy kháng kim long thái độ có chỗ mềm hóa trong lòng nhất định t h ô n g dông nói long tôn nói cực phải hình vua cực thân làm thượng thanh n i chuyển t ử phủ cựu phẩm b i ế n mãn căn cơ thâm hậu càng có thuần dương tiên bảo hộ thân nếu muốn đánh giết hắn s á t thực khó như lên trời chính là đánh bại cũng không phải chuyện dễ nhưng là hắn lời nói xoay chuyển mang theo một loại trí tuệ vững vàng tự tin mục tiêu của chúng ta cũng không phải là nhất định phải đánh giết hoặc là đánh bại hắn chỉ cần có thể phá hư lạ cơ ngăn cản hắn bước ra k i a m ộ t bước cuối cùng đột phá nội cảnh chứng đạo nhân tiên đối với chúng ta mà nói liền đã là to lớn thắng lợi a kháng kim long cùng một bên n g â n xa công chúa ánh mắt đồng thời ngưng tụ chăm chú tiếp cận nga o khuê muốn nhìn hắn có cỡ nào thủ đoạn dám ra này cùng ôn nga o khuê cũng không còn thừa nước đục thả câu long c h à o khẽ đ ả o một đoàn bị t r ù n g điệp linh khí cấm chế bao khỏa sự vật xuất hiện tại hắn lòng bàn tay vật k i a sự tình vừa mới hiện thế thậm chí còn chưa thấy rõ cụ thể hình t h ái một cực kỳ ô huế âm tả dường như có thể làm bẩn vật vật an mòn tất cả tinh khiết bản nguyên khí tức liền đã xuyên thấu qua mơ hồ phát ra c ố khí tức này là như thế chẳng lành cùng làm cho người bồn u ô n khiến cho quen thuộc mênh mông thủy linh cùng thuần khiết long uy kháng kim long cùng ngân xa công chúa cũng không khỏi tự chủ c h o mày vô ý thức vận chuyển linh lực chống cự c ô này vô hình ăn mòn đây là cựu lũ huế y thổ t kháng kim long dung kim giống như con người bỗng nhiên co bảo nhận ra vật này lai lịch thanh âm bên trong mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ vật này chính là cực â m trí địa hội tụ vạn năm không khí dơ bẩn cùng bán nghiệm mới có thể dựng dục ra tà dị thổ hệ linh vật đối với thuần dương căn cơ có cực kỳ đáng sợ khắc chế cùng ô nhiễm hiệu quả long tôn hảo nh nga o khuê khẳng định nói chính là thất phẩm linh vật biểu hữu h ế thổ trong đó ẩn chứa trí âm trí h ế thổ linh trí lực chuyên phá các loại thuần dương căn cơ chỉ cần chúng ta có thể nghĩ cách đem vật này đánh vào hình vô cực thể nội dù là chỉ có một kia mặc dù không đủ để lấy tính mệnh nhưng đủ để nhiễm bẩn đau khổ tu luyện thuần dương đạo cơ xấu n g ũ hành hòa hợp trị cảnh h á n ngữ khí chém đinh chặt sát đến lúc đó đạo cơ bị hao tổn thuần dương không còn hắn hình vô cực chính là thiên phú lại cao hơn nội tình lại sâu cũng tuyệt đối không thể lại ngưng tụ thuần dương khai tịch nội cảnh con đường như vậy đoạn tuyệt kháng kim long to lớn đầu rồng b u ô n g xuống trong con mắt q u a n g mang kịch liệt lấp lóe hiển nhiên đang nhanh chóng cân nhắc lợi hại thật lâu nó mới chậm rãi mở miệng thanh âm chầm thấp rất nhiều cho dù cho dù ngươi có thể dùng phương pháp này ám toán hình vô cực ngăn cản hắn đột phá nhưng n à y trường lăng tiên môn cựu tiên tập địa quy nguyên tỏa linh đại trận còn tại bằng vào trận này bọn hắn vẫn như cũ có thể cố thủ sân môn bản vương mong muốn nước khắp đại địa khuyết trương hải vực vẫn là khó như lên trời n a o k h u ê n g h e vậy mặt rồng bên trên lộ ra một tiêng n ạ o nhiên long tôn hẳn là quên ta chính là thổ long mặc dù tu hành ngọc thanh tiên pháp nhưng trời sinh đại địa thân hòa cùng lòng tộc thần thông c ó t ạ i tại đại địa phía trên di sơn đảo hải sửa địa mạch b ố n l á ta chi am hiểu hắn nhìn về phương tây dường như ánh mắt đã xuyên thấu trùng điệp nước biển rơi vào kia bốn lượn tiềm giang phía trên nghe nói long tôn trước đó muốn dẫn động tiềm giang thủy mạch nội ứng ngoại hợp lại bị trường lăng đệ tử phá hư việc này như giao cho ta đến xử lý nhường kia tiềm giang thủy mạch lạc yên thay đổi tuyến đường cũng không phải là việc khó đến lúc đó tiềm giang thay đổi tuyến đường thủy thế chảy ngược lại phối hợp long tôn ngài dẫn động mênh man sóng biển trong ngoài gia công nước khắp tấn nguyên bao phủ trường lăng sơn môn căn cơ chi điện cho dù hắn đại trận mạnh hơn mất địa mạch chi lợi lại có thể c h ẻ o c h ố n g bao lâu khuyết trương hải vực tự nhiên nước chảy thành sông nghe đến đó kháng kim long không thể không thừa nhận ngao khuê kế hoạch thành công khả năng cực cao ngân xa công chúa thấy thế hợp thời tiến lên nói khẽ long tôn tận dụng thời cơ thời không đến lại à. như thật làm cho kia hình vô cực đột phá thành công lấy sát phạt quả đoán tính cách t a kim long hải cơ nghiệp tất nhiên k ó giữ được nhưng nếu là án binh bất động cho dù hình vô cực không cách nào đột phá lấy trường lăng thực lực hôm nay chúng ta cũng khó có thể diệt chi chẳng lẽ còn phải giống như đã qua ngàn năm như thế tiếp tục không ngừng nghỉ rằng co tiêu hao xuống dưới sao nga o khuê đạo hữu kế này chính là ta kim long hải phá cục chi mấu chốt kháng kim long to lớn thân rồng tại giá hải t ử kim trụ bên trên c h ậ m rãi ma sát phát ra tiếng vang trầm nặng nó ánh mắt đ ả o qua vẻ mặt bình tĩnh lại ánh mắt sáng rực nga o khuê lại nhìn về phía bên cạnh trong đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi ngân xa cuối cùng t i a bốc lên lửa giận cùng cân nhắc dãy r u ộ dần dần hóa thành một loại quyết đoán băng lãnh nó chậm ngầm đầu mắt rồng khóa chặt nga khuê thanh âm mang theo không thể nghi ngờ bản vương có thể bằng lòng ngươi sau khi chuyện thành công cái này giá hải tử kim trụ có thể cho ngươi nhưng nói chuyện lập tức nhất chuyện mang theo long tộc c h i chủ bá đạo nhưng là nhất định phải là tại ngươi t r ợ bản vương nước khắp đại địa kim long hải cương vực thành công khuyết trương về sau nếu ngươi làm không được hoặc là nửa đường xảy ra điều gì đ ư n g rẽ khiến kế hoạch thất bại thứ này ngươi mơ tưởng nhúng t r à mảy may nga o khuê đối với cái này dường như sớm có lắm trước không ngạc nhiên chút nào gật đầu tự nhiên như thế nếu không thể chợ long tôn đạt thành tâm nguyện nga khuê lại có gì mặt mũi tìm lấy thủ lao long tôn chi bằng yên tâm lúc này ngân s a công chúa dường như lại nghĩ tới một chuyện đôi mi thanh tú c a o lại mở miệng nói nga o khuê đã ạ hữu kế hoạch tuy tốt nhưng trường lăng tiên môn xung quanh còn có huyền minh hậu thổ nhị tông cùng nó đồng khí liên c h i góc cạnh tương h ố nếu ta kim long hải quy mô tiến công bọn hắn chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lì đến đến lúc đó đến đây b i ệ thủ t sợ sinh biến số nga o khuê nghe vậy ngữ khí bình thản lại mang theo một cỗ vô hình áp lực không sao việc này giao cho ta liền có thể ta ngọc thanh nhất mạch bây giờ cầm giữ thiên hạ trật tự lần này chúng ta cùng thượng thanh trường lăng một mạch chi trành chính là huyền môn chính tông nội bộ đạo thống chi tranh há lại huyền minh hậu thổ loại kêu bảng môn tả đạo có tư cách nhúng tay xem bảo trong mắt của hắn hiện lên một k i a tạc cốc đến lúc đó ta tự sẽ tự mình tiến về khuyên bảo bọn hắn nếu bọn họ thức thời liền nên đóng chặt sân môn nếu không thử đề cử chuyên hót tận thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh một chùm hồng quan g đột nhiên giáng lâm vạn vật điên cùng tiến hóa nhân loại hãm sâu h a i tiết vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú từ trong nguy nan cuộc khởi sách còn có tên thiên tài quá nhiều ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm sáu trăm sáu mươi sáu ta một người ném lan toàn vũ trụ a i n h a không cẩn thận liền vô địch nhanh tiết t ấu sản văn thế giới quan khổng lồ trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương một trăm chín mươi tám cố nhân trợ hiện một chương một trăm chín mươi tám cố nhân trợ hiện một châu phong c h i đ ỉ n h biển mây bốc lên t r ư n g dụ đứng yên tại khai phá ra trung ương diễn võ t r ư ở n g c o n g viêm kiếm hóa thành một đạo đỏ hoàng sen lẫn linh động tinh hồng tại quanh người hắn xoay quanh bay múa khi thì kiếm quan phân hóa ba đạo ngưng thực kiếm ảnh dựa theo liệu nguyên phần thiên kiếm quyết quỹ tích bố trí xuống tam dương đốt tâm trận liệt diễn mức không khi thì kiếm thế nhất chuyển biến t r ầ m ngưng nặng nề g h dẫn động địa m ạ n h chi khí hóa thành bất động như sơn kiếm trận ổn thủ m ộ t phương càng khi thì đỏ hoàng nhị sắc kiếm quan giao g hòa lựa mượn tổ thế thụ h ậ n lựa uy hình thành cái kia uy lực mạnh hơn dung nham địa h ỏ a kiếm trận khiến cho bên diễn võ trưởng duyên phòng hộ cấm chế đều n ộ n nhạo lên kịch liệt vận sóng cái này thất mạch kiếm trận hắn đã toàn bộ học được các loại biến hoa không sai tại n ự c nhưng học được cùng dung hội quán thông thậm chí xuất thần nh thật lâu chưng dụ tâm niệm bờ động không nghiêm kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh khéo léo bay trở về trong tay hắn linh quang nội liễm hắn thật dài phun ra một mụn trọc khí ánh mắt sáng tỏ không chỉ có là đối kiếm trận trưởng khống lại thành thạo một phần càng quan trọng hơn là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng theo đối liệu nguyên phần thiên kiếm quyết cùng mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết cái này hai môn cùng tự thân linh căn hoàn mỹ phù hợp kiếm quyết ngày càng tiên tiến đặc biệt là đang thi triển đối ứng kiếm trận dẫn động giữa thiên địa lửa đường đất vận cộng minh thời điểm thần hồn của h ắ n dường như cũng nhận một loại nào đó huyền diệu rèn luyện cùng tầm bù kia trôi nổi tại lưu ly đàn cung trung ương thần hồn h ư ảnh dường như càng thêm ngưng thật một phần cảm giác càng thêm nhạy cảm cùng thiên địa linh khí lẫn nhau cũng càng là thông thuận dựa theo này tốc độ có lẽ không cần mười năm ngưng tụ địa hồn thời gian còn có thể nhắc lại trước một chút c h ư n dụ trong lòng thầm nghĩ đối với cái này có chút hài lòng kiếm đạo tu hành quả nhiên đối thần hồn rất có ích lợi thu hồi khôn viếm c h ư dụ nhìn về phía kim long hải phương hướng, lông mày cái này kháng kim long sớm to mưa nhỏ mấy tháng đã qua càng lại không độc tính sự tình gia khác thường tất có yêu thế cục không rõ càng cần thực lực bản thân c h ư n dù ý niệm trong lòng chuyển động đã kim long hải tạm thời hành quân lặng lẽ cũng là cho ta một cái c h ố n g giống nhất định phải nhanh tìm một cơ hội lại vào quy khư một chuyến sớm ngày gom góp giáp một canh kim nhấm nước ba loại dương thuộc tính trung phẩm linh vật vì đó dư bốn c h ô i bản bệnh phi kiếm khai phong vừa nghĩ tới k i a bốn c h ô i tiềm lực vô tận lại chỉ có thể nằm tại pháp khí chứa đồ bên trong phi kiếm q u n nhạc lưu phong thanh hoàng trức lâm chức d ụ liền tâm đầu hỏa nóng nếu có thể toàn bộ ngự sử bố trí xuống hoàn chỉnh ngũ hành kiếm trận dù chỉ là cơ sở nhất song kiếm trận uy lực của nó cũng không phải hiện tại dựa vào k h ô n b i ê m kiếm mô phỏng có khả năng bằng được bây giờ chỉ dựa vào k h ô n b i ê m kiếm mặc dù cũng có thể thi triển lựa thổ hai chi kiếm trận uy lực còn có thể nhưng tổng cảm giác tạm được kém xa hắn vận dụng miền thủy xa mâu lúc loại kia như b ẻ c ả n h k h ô n g ngang ngược bá đạo ngay tại hắn suy nghĩ an bài như thế nào thời gian bí mật tiến về quy k ứ lúc châu phong ngoại vi phòng hộ cấm chế chuyển đến một hồi sóng chấn động bẽ nhỏ chức vụ thần thức quách trên mặt không khỏi lộ ra một kia kinh nặng cùng chờ mong nô hoán hắn lúc này đến đây không phải là có kia ẩn chứa l o n g khí ớ t m ộ t linh vật tin tức trong lòng của hắn hơi vui trang bị lan bên trong gốc kia tử văn long tham từ lần trước thôn phệ ba kiện linh vật sau đã đặt đến tam phẩm đ i n h p h o n g khoảng cách đột phá t ứ phẩm chỉ kém kia lâm môn một ước làm sao ẩn chứa l o n g khí ớ t m ộ t thuộc tính linh vật thực sự hiếm thấy thêm nữa cần bí mật tìm kiếm hỏi t h ă m nô hoán bên kia đã yên lặng tương đối dài một đoạn thời gian giờ phút này đến đây hơn p â n nửa là có tiến triển chưng dụ vung tay á o mở ra cơm chế một đạo lưu quan rơi xu hiện ra ngô hoán thân ảnh sư minh ngô hoán cung t í n h hành lễ không cần đa lễ chưng dụ ánh mắt rơi vào ngô hoán trên thân trực tiếp hỏi thật là kia linh v ậ t có tin tức ngô hoán trên mặt lại lộ ra một tia trần trờ cùng vẻ l à g khó muốn nói lại thôi chưng dụ thấy thế trong lòng hơi trầm xuống trên mặt ung dung thản nhiên không sao có gì tình huống nói thẳng chính là ngô hoán hít sâu một hơi lúc này mới bẩm bảo nói sư minh minh dám kia ẩn chứa l o n g khí ớt một thuộc tính linh v ậ t sắc thực hiếm thấy lưu thông ít thêm nữa tông môn lần trước mở rộng sân môn tuyển nhận đông đảo đệ tử phường thị ở giữa trận có chạy ra cũng phần lớn bị cấp tốc hối đoái hoặc luyện hóa trong khoảng thời gian này sư lệ ta nhiều mặt n g h e n ó n g xác thực một mực không có tin tức x á c thật hắn dừng một chút ngữ khí mang theo vài phần hoang mang cùng cẩn thận bất quá ngay tại hôm qua có một gã thân mang chính pháp điện phục sức ngoại môn đệ tử chủ động liên hệ với ta nói cùng với trong tay có một cái phù hợp yêu cầu thiên địa linh vật ta lúc này biểu thị bằng lòng hối đoái nhưng này người lại lại nói ta không phải chính chủ yêu cầu ta nhất định phải mời được phía sau chính chủ tự mình tiến đến hắn mới bằng lòng giao dịch muốn ta tự mình tiến về chưng dụ lông mày trong nháy mắt nhân lại h á n tâm tư thay đổi thật nhanh trong nháy mắt lướt qua mấy cái suy nghĩ là ngô hoán làm việc không đủ bí ẩn bị đối phương phát hiện người sau lưng là chính mình vẫn là bản thân cái này chính là một cái nhằm vào hắn đông yêu hay là lại là kia hình hạo trong bóng tối dở cho quỷ bày ra bấy g ậ ờ gì người có thể t r a ra người kia nội tình như thế nào chưng dụ trầm giọng hỏi ngô hoán nội và n ó i hồi sư minh người kia người mặc hoàn toàn chính xác thực là chính pháp điện ngoại môn đệ tử p h ụ c sức hiện lộ tu vi cũng chỉ có khí hải nhất phẩm khí tức yếu ớt nhìn như cũng không k h á t ư ờ n g nhưng nhưng sư đệ ta có thể tính mệnh đảm bảo lần này làm việc tuyệt đối cẩn thận theo lý thuyết không nên bị tùy tiện thăm dò nội tình mới lạ về phần hắn phải trăng ẩ ầ n dấu tu vi sư đệ mắt vụt về thực sự nhìn không ra chưng ơ dụ trầm mặc một lát ánh mắt lạnh dần đối phương điểm danh muốn gặp hắn hiển nhiên là hướng về phía hắn tới không sao chưng ơ dụ thản n h i ê nói n trong giọng nói mang theo một tiêm nghiêm nghị đã hắn muốn gặp ta vậy ta liền đi sẽ hắn một hồi nhìn xem đến tột cùng là cái nào lộ thần thánh đang cố lộng huyền hư hắn thân phụ nhiều loại át chủ bài chính là đối đầu tự phụ tác phẩm tu sĩ cũng tự tin có lực đánh một trận sao lại e ngại cái này hạng người giấu đầu lòi tôi kẻ tài cao gan cũng lớn h ú n g chi căn cứ ngô hoán lời nói đối phương ước định địa điểm gặp mặt mặc dù không tại t r ư ờ n g lăng tiên môn sơn môn bên trong nhưng cũng cách xa nhau không xa ngay tại đông nam phương hướng một chỗ vô danh sơn phong như thật có ngoài ý muốn lấy hắn tốc độ bay cùng tông môn trợ giúp đủ để ứng đối trường lăng tiên môn đông nam phương hướng bên ngoài mấy trăm dặm một tòa hoang vắng vô danh sơn phong phía trên chức d ụ khống chế đội quang rơi xuống thần thức trong nháy mắt đem chọn ngọn núi cùng chung quanh vài dặm phạm vì tra xét rõ ràng một lần đề cử chuyến hot nhân vật phản diện tiên bực mạnh nhất thái tử ra đang ra hơn một ca trương dạ vân xuyên qua thiên mực trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ bối cảnh thông tiên muốn gì có đó nhưng hắn lại phát hiện bản thân vậy mà là một cái chính cống trùn phản diện bắt đầu liền bị khí vận c h i nữ làm cho tàu hỏa nhập ma dạ vân một mặt m b ư ớ c nhưng q â y đầu gia tộc nàng đã ngoan ngoan tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh càng quá đáng hơn là ngay cả vị hôn thê của khí vận c h i tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa cảnh giới nhục thân linh thức cung tuyển thần thông nội đạo đại năng phong hậu phong vương ngụy thần h ư thần chân thần vương thần bất diệt t r ẩ n thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, c h u ẩ n trí tôn, trí tôn, vô thượng trí tôn, c h u ẩ n đế, đại đế. chương một trăm chín mươi tám cố nhân trợ hiện hai, chương một trăm chín mươi tám cố nhân trợ hiện hai, gió núi gào thét, có cây b ắ n vẻ, ngoại trừ mấy cái bình thường chim bay tàu thú, cũng không c á i gì tu sĩ khí tức hoặc linh lực ba động. cũng là cẩn thận. t r ư n g dụ trong lòng cười lạnh, cao giọng mở miệng nói, không biết chính là đạo hữu mời. t r ư n g mỗ đã ứng ước đến đây, các hạng như lại giấu đầu lộ đôi, không chịu hiến thân, vậy thì tha thứ không phục hồi. hù dọa mấy cái chi bay trừ cái đó ra vẫn không có bất kỳ đáp lại nào chư ơ n g dụ kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát thấy đối phương không hề có động tinh gì liền làm bộ muốn đi gấp đã các hạ vô ý gặp nhau vậy liền xin từ biệt ngay tại hắn q u a n người đội quan g s ắ p nổi chưa lên lúc ông bên trên ngọn núi nơi nào đó nhìn như không có vật gì hư không đông nhiên như là sóng nước nội n ạ o từng vòng từng vòng trong suốt gợn sóng khuyết tán ra đến ngay sau đó một thân ảnh như là theo t r ò n g tranh đi ra giống như l ạ n g y ê n không một tiếng động nổi lên chư dụ trong lòng bánh kinh đông nhiên q u a n người ánh mắt sắc bén như kiếm g ắ t gao tiếp cận kia bỗng nhiên bóng người xuất hiện thật là cao minh nhận n ấ p thủ đoạn lấy hắn bây giờ đàn cung mũ phẩm viễn siêu cùng giai thần hồn cặp chi vừa rồi lại chưa thể phát giác mảy may mánh quẹ người này ẩn n ậ c thuật tuyệt không phải bình thường đàn cung cảnh tu sĩ có khả năng nắm giữ ngưng thần nhìn lại chỉ thấy người đến là một tuổi trẻ nam tử khuôn mặt bình thường không có chút nào đặc sắc người mặc trường lăng tiên môn chính pháp điện ngoại môn đệ tử chế thức thanh bảo trên người tán phát ra linh lực ba đ ộ n cũng xác thực chỉ có khí hải nhất phẩm dáng vẻ nhưng trương dù sao lại lại bị cái này biểu tượng mê hoặc h ã khí hải bên trong khôn viêm kiếm xúc thế lãi phát trang bị lan bên trong quý thủy long châu càng là linh quan g ẩn hiện hắn t r ầ m dọ quát các hạ đến cùng là người phương nào vì sao giả mạo ta trường lang đệ tử đem ta dẫn đến nơi này nam tử trẻ tuổi kia cũng không trả lời ngay mà là quan sát toàn thể trương dụ một phen trong ánh mắt mang theo một loại nhiều hứng thú bẻ mặt khoe miệng của hắn hơi gấp lộ ra một tia nụ cười cổ quái hỏi ngược lại ta làm như thế nào sưng hâu nơi g ư đây trương dụ trong lòng cảnh giác càng lớn k ề m chế xuất thủ xúc động âm thanh lạnh lùng nói tại hạ trường lang tiên môn kim diễm phong trần truyền đệ tử trương dụ trương nam tử trẻ tuổi kia hiện ra nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên mở rộng mang theo vài phần t r e o tức ha ha chư dụ ngươi không phải phải gọi hàn lịch sao hàn lịch hai chữ lọt vào thai như là kinh lôi nổ vang chư dụ chấn động trong lòng con ngươi đông nhiên co vào hàn lịch đây là hắn tại quy khư tri địa sử dụng dùng tên giả biết cái tên này đồng thời biết hắn cùng trường lăng tiên môn có liên quan chỉ có một người hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi kia nhìn như bình thường mặt một cái cơ hồ bị hắn chôn giấu tại ký ức chỗ sâu thân ảnh dần dần cùng người trước mắt t r ư n g hợp hắn hít sâu một hơi chậm rãi g à n từng chữ nói lưu chức bối ha ha ha ha ha nam tử trẻ tuổi kia hoặc là nói lưu đạo nhân nghe vậy cất tiếng cười to quanh thân linh quang l ó i lên kia bình thường d u n g mạo c ũ n g t h ấ p khí tức giống như nước thủy triều rút đi hiện lộ ra diện mục thật sự lưu đạo nhân tiểu tử cuối cùng nhận ra ta tới lưu đạo nhân dừng lại tiếng cười ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem chưng dụ ngự khí mang theo vài phần trêu trọng bất quá tiểu tử ngươi quả nhiên là một câu lời nói thật cũng không có a hàn lịch là giả danh chân truyền đệ tử lúc ấy cũng là gạt a a lá gan không nhỏ đi chưng dụ tâm niệm cấp chuyển cước ép đẻ xuống trong lòng trên mặt duy trì lấy chấn định chắp tay nói lưu tiền bối nói vừa tại quy khư loại kia hiểm á c chi địa nguy cơ từ phía sử dụng dùng tên giả bất quá là bất đắc dĩ tự vệ tiến hành chắc hẳn tiền bối cũng có thể lý giải về phần chân truyền đệ tử chi danh lúc ấy tình thế bất bách trong ngôn ngữ có lẽ có quyết đại nhưng cũng không thể coi là hoàn toàn lừa gạt văn bối bây giờ đúng là trường lăng tiên môn tên ghi thượng thanh tiến triện đường đường chính chính chân truyền đệ tử h ử cũng là nhanh một nhanh miệng lưu đạo nhân hử nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến c h ư n dụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi không biết tiền bối phí hết tâm tư dẫn b ạ n bối tới đây cần làm chuyện gì trong lòng của hắn cảnh giác đã tăng lên đến đỉnh điểm cái này lưu đạo nhân thần bí khó lường thủ đoạn kỳ dị đống nhiên tìm tới cửa tuyệt không chuyện tốt lưu đạo nhân không có trả lời ngay mà là ý vị thâm trường nhìn trương dụ một cái vậy hắn chậm rãi mở miệng thanh âm không cao nhưng từng chữ như truy đập vào trương dụ trong lòng nghe nói ngươi tại tìm kiếm khắp nơi một thuộc tính long hệ linh vật xem ra ngươi cũng không hề từ bỏ tu luyện thái thượng hóa long t i ê n a hoặc là chuẩn xác hơn nói n g ư ơ i đang dùng người kia thần kỳ thiên phú đồng thời tu luyện tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải cùng thái thượng hóa long t i ê n ta nói đúng hay không và anh chưng dụ như bị xét đánh trang bị lan là hắn bí mật lớn nhất thái thượng hóa long t i ê n là hắn tuyệt không thể bại lộ cấm kỵ hai thứ này một khi tiết lộ chờ đợi hắn chính là vô cùng vô tận t h i ề n t h o á i thậm chí hỏa sát thân tiền bối nói cẩn thận chưng dụ ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo khí tức quanh người ẩn mà không phát cũng đã mang tới lạnh thấu xương hàn k vạn bối không biết tiền bối đang nói cái gì tiền bối như thế tùy tiện xâm nhập ta trường lang địa giới càng là lấy cái loại này phương thức gặp nhau chỉ sợ không ổn đâu trong lòng của hắn sát cơ gợn sóng phi t ố c cân nhắc lấy cái này lưu đạo nhân tự phế linh căn chuyển tu thái thượng hóa long tiên tu vi nên cũng tại t ử phụ thất phẩm trên dưới chính mình như áp chủ bài ra hết tăng thêm bỗng nhiên nổi lên có hay không khả năng đem đối phương lưu lại hoặc là phải chăng hẳn là lập tức nghĩ cách thông chi sư tôn liệt dương chân nhân lưu đạo nhân dường như bén nhạy đã nhận ra trương dụ trên thân kia lóe lên một cái rồi biến mất lạnh thấu xương sắc ý hắn không những không giận ngược lại cười nạo một tiếng thế nào tiểu tử bị ta nói chúng bí mật liền muốn trở mặt không quen biết giết người diệt khẩu lời còn chưa dứt lưu đạo nhân khí tức quanh người đột nhiên biến đổi một cỗ bàng bạc mênh mông mang theo thuần khiết long uy linh áp tầm b à n g bộc phát cũng không phải là toàn lực hành động cũng đã nhường quanh mình không khí ngưng kết núi đá có chút rung động càng làm cho người ta kinh hại chính là trên người hắn đồng thời hiện ra ba loại màu sắc khác nhau lại giống nhau cường đại linh khí quang hoa mạch kim sắc bén kim linh long khí hữu la m ê n mông nước linh long khí đỏ sập gừng n ự c lửa linh long khí tam s i á c long khí x e n lẫn dù chưa dẫn động thiên địa dị tượng lại tạo thành một loại đặc biệt l ự c trường đem trương dụ mơ hồ khóa chặt trương dụ cảm thụ được kia u làm nước linh long khí bên trong quen thuộc mênh mông đạo vận lại liên tưởng đến vân m ộ n g trạch lòng châu bị đoạt nghe đồn một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt hiện lên hắn đốt r a hình hạo viên kia nhâm thủy lòng châu là bị ngươi cất đi lưu đạo nhân thản nhiên thừa nhận khoe miệng mang theo một tia giọng n i ệ mai không tệ là ta nói đến cái này còn phải cảm tạ ngươi khi đó tại quy khư cung cấp tin t ứ đâu ngươi không phải luôn một nói kia hình hạo là ngươi yêu nhất thân bằng tay chân huỳnh đệ sao thế nào hiện tại là muốn báo thù cho hắn rửa hận ánh mắt của hắn h à i hước nhìn xem trương dụ q u a n thân tam sắc long khí chậm rãi lưu truyền t à n mát ra làm người sợ hai h u y áp chậm đợi lấy trương dụ phản ứng đề cử chuyến h ọ n ta có một tòa tụ t à i trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt được tiền mua vé số tất trúng giải thưởng lớn tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền lại lịch tiên mở ra tụ tải trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm vạn chương một trăm chín mươi chín long nhu ban nổ kết một chương một trăm chín mươi chín long như ban đầu kết một vô danh sơn phong phía trên bầu không khí ngưng trệ như băng lưu đạo nhân quanh thân tam sắc long khí chậm rãi lưu chuyển b ạ c h kim sắc bén hữu l a m m ê n h ngông đỏ s ậ m n ư ơ n g ngực lẫn nhau dù chưa hoàn toàn tương sinh lại tại tinh thuần long lực thống ngự hạ đạt thành một loại nguy hiểm mà cường đại cân bằng t à n mát ra làm người sợ hãi tử phụ huy áp đem trương dụ một mực k hóa chặt trương dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh trong nháy mắt quyền hành tất cả lợi và hại đậu thủ tuyệt không phần thắng cái này lưu đạo nhân không chỉ tu vi viễn siêu với hắn càng luyện hóa ba loại long hệ thượng phẩm linh vật thủ đoạn quỷ dị khó lượng chính mình cho dù át chủ bài ra hết chỉ sợ cũng khó mà chiếm được xong đi ngược lại sẽ hoàn toàn bại lộ nhiều bí mật hơn đã lực không thể địch vậy cũng chỉ có thể lá mặt lá trái tạm thời c ù n nhau tâm niệm cố định chưng ơ dụ trên mặt kia lạnh thấu xương để phòng cùng sát ý như là băng tuyết tan dạ giống như cấp tốc rút đi thay vào đó là một loại vừa đúng bất đắc dĩ cùng thẳng thắn hắn có chút không n g ờ i ngữ khí cũng biến thành hòa hóa lại thiền bối nói vừa ngày đó quy khư bên trong v ă n bối thân ở t u y ệ t cảnh vì câu một chút hy vọng sống bất đắc dĩ mới mở miệng lửa gạt đúng là bất đắc dĩ kia hình hạo cùng van bối ở giữa sống đ ắ như nước với lửa thù rất hận sâu. cái kêu long châu có thể rơi vào trong tay tiền bối có thể nói là minh châu bị long đ ô n g cuối cùng thấy hết bảo vật đến kỳ chủ văn bối trong lòng chỉ có may mắn sao lại vì hắn can thiệp vào tiền bối quá lo lắng lưu đạo nhân nhìn xem trương dụ trong chớp đoán này trở mặt công phu trong mắt ý c h à o phúng càng đậm cười nhạo nói hắc ngươi tiểu tử này mượn gió bẻ măng xem xét thời thế bản sự cũng là tu luyện được so ngươi tại quy khư thời điểm còn muốn thuần thuộc mấy phần trương dụ mặt không đổi sắc dường như không nghe ra trong đó n g i m ai thản nhiên nói tiền bối tốn hao như thế tâm tư không tiếp bại lộ hành tung dẫn văn bối đi ra nghĩ đến t u y ệ t sẽ không vẹn vẹn vì tìm tòi nghiên cứu văn bối trên thân điểm này không có ý nghĩa bí mật tiền bối nếu có phân phó nhưng ngợi nói thẳng văn bối có thể có hôm nay chi thành cựu năm đó ở quy khư cũng nhiều thua thiệt tiền bối thành toàn tặng cho long châu cùng công pháp nếu có điều cần chỉ cần tại văn bối phạm vi năng lực bên trong ổ n tỏa h hết sức nỗ lực hắn lời nói này nói đến g i ọ t nước không loạn đã chỉ ra chính mình nhận qua đối phương tình lại biểu lộ bằng lòng hợp tác thái độ muốn nhìn một chút cái này lưu đạo nhân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì lưu đạo nhân nghe vậy nhìn chằm trương dụ nhìn lửa này đỗng nhiên cười lên ha hả thức thời biết tiếng tối co được dán được ta hiện tại cũng là càng ngày càng coi trọng ngươi hán tiếng cười im mặt mà dừng chuyện đột nhiên nhất c h u y ề n ngự khí biến ngưng trọng bất quá tiểu tử ngươi cũng đã biết các ngươi trường lăng tiên môn bây giờ đã là đại nạn lâm đầu nguy cơ sớm tối chưng ơ dụ lông mày trong nháy mắt khóa chặt trường lăng môn đại nạn lâm đầu cái này bắt đầu nói từ đâu t ô n g môn vừa mới đánh lui kim long hải thanh thế đăng long phía sau càng có thượng thanh đạo thống c h è o trống trong môn tử phủ cảnh cao thủ không dưới mười mấy vị điện chủ hình vô cực càng là tử phủ cựu phẩm biến mãn cường già đỉnh cao cầm trong tay thuần dương tiến bảo như thế nào đông nhiên liền đại nạn lâm đầu nhưng hắn biết rõ lưu đạo nhân bực này nhân vật tuyệt sẽ không bắn tên công đích càng không tất yếu dùng loại này đâm một cái tức phá hoang nôn đến lửa gạt hắn hắn để xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ trầm giọng nói xin tiền bối chỉ rõ lưu đạo nhân cũng không trực tiếp trả lời ngược lại ném ra ngoài một vấn đề vậy ngươi có biết các ngươi thượng thanh nhất mạch từ thượng cổ đến nay lớn nhất tử địch là ai chưng ơ dụ trong lòng run lên suy nghĩ trong nháy mắt bốc lên thượng thanh nhất mạch truyền thừa lâu đời thời đại thượng cổ t ư n g danh xương vạn tiên triều bái địch nhân tự nhiên đông đạo nhưng nếu luận đến đạo thống chi tranh lý niệm không hợp kéo dài vạn cổ lớn nhất túc địch đáp án cơ hồ chỉ có một cái hắn chậm rãi phun ra bốn chữ mang theo một tiên nặng nề ngọc thanh nhất mạch không tệ chính là ngọc thanh lưu đạo nhân khẳng định gật gật đầu ánh mắt sắc bén như đ a o ta cũng không cùng ngươi quanh coi lòng vòng bây giờ đã có ngọc thanh nhất mạch nhân vật trọng yếu tiến vào kim long hải cùng kia kháng kim long ngân xa công chúa pha trộn ở cùng nhau điều này có ý vị gì không cần ta nói thêm nữa a cái gì c h ư n dụ cơ hồ n h ẹ n nào ngọc thanh nhất mạch người tiến vào kim long hải hắn bản năng mong muốn chất vấn tiền bối lời ấy coi là thật chẳng lẽ đang nói đ ù a tin tức này quá mức nghe rợn cả người như lan truyền ra ngoài đủ để chấn động toàn bộ t r ư ờ n g lăng tiên môn lưu đạo nhân cười n ạ o một tiếng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta bốc lên phong hiểm chui vào t r ư ờ n g lăng địa giới tìm tới ngươi chính là vì mở như thế một cái vụng về cho đ ù a c h ơ n g dụ trầm mặc lý trí nói cho h a n biết lưu đạo nhân không có lý do gì cũng không có cần phải lập dạng này một cái tùy tiện liền có thể bị chứng ngụy hoang môn một khi trường lăng tiên môn cùng kim long hải lần nữa buộc phát xung đột ngọc thanh môn nhân phải trăng nhúng tay lập tức liền sẽ thấy rõ ràng nếu như nếu như đây là sự thực chưng dụ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng thiên linh đóng ngọc thanh nhất mạch tham gia đem hoàn toàn thay đổi kim long hải cùng trường lăng tiên môn ở giữa lực lượng so sánh kia không còn là cực hạn tại đông cực một góc tông môn cùng yêu hải chi tranh mà là thăng lên đến thượng thanh ngọc thanh hai đại đạo thống gián tiếp v à chạm t r ì nộ h đ hung hiểm đem b i ế n siêu trước đó bất kỳ lần nào xung đột hắn bây giờ là cao quý trường lăng trân truyền có vinh cùng linh có nhục cùng đục t ô n g môn như bị đại nạn hắn há có thể chỉ lo thân mình hắn cưỡng ép đệ xuống b ư ớ c lên tâm tư cứ việc nội tâm đã tin bảy t á m phần nhưng trên mặt vẫn như c ũ duy trì cảnh giác nhìn về phía lưu đạo nhân tiền bối trăm phương ngàn kế tìm tới ta chẳng lẽ cũng chỉ là vì hào tâm nhắc nhở ta tin tức này văn bối thực sự khó mà tin được tiền bối sẽ như thế chân thực nhiệt tình lưu đạo nhân đối với trương dụ hoài nghi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn giang tay ra làm ra một bộ thẳng thắn ráng vẻ tiểu tử giữa chúng ta có lẽ hẳn là nhiều một chút tín nhiệm là tại quy khư thời điểm chúng ta lẫn nhau tính toán mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhưng kết quả cuối cùng chẳng lẽ không phải lẫn nhau thành tựu sao người được tiên thiên hỏa liên cùng thái thượng hóa long thiên ta phải tẫn diệt long đồng giữa chúng ta cũng không thủ đoán hắn tiếp tục nói h ú n g chi người ta đều là tu luyện thái thượng hóa long thiên cái loại này là long tộc kiên kỵ cấm thuận có thể nói là trên một sợi thường châu chấu đồng bệnh tương liên hơn nữa ngươi long khí đi là trí âm trí nhu con đường cùng ta sợ t u kim nước l ử a ba hàng long khí cũng không có dễ bản xung đột giữa chúng ta không những không phải định nhân ngược lại càng có hợp tác cơ sở không phải sao đ ể cử chuyên h ó n ta có một trăm cái thần cấp đồ đệ hoàn thành sáu năm trước ta bị hệ thống bắt cóc lên núi bị ép dạy dỗ một trăm cái danh chân thế giới đồ đệ sáu năm sau ta quay về đô đồ thị n g ẫ nhiên phát hiện sự tình không đúng vì sao nhân vật phản diện sau lương đại lao đều là ta đổ t ử đồ tôn chương một trăm chín mươi chín long n h ư ban đ ầ u kết hai chương một trăm chín mươi chín long n h ư ban đ ầ u kết hai chương dụ trong lòng nghi hoặc càng sâu cái này lưu đạo nhân lặp đi lặp lại để cập thái thượng hóa long thiên hòa hợp làm đến tột cùng ý muốn như thế nào hắn bất động thanh sắt nói tiền bối đến cùng muốn nói cái gì còn mời nói thẳng lưu đạo nhân ánh mắt tính mịch trầm g i i nói vậy ngươi có biết kia ngọc thanh nhất mạnh người tới cụ thể là nhân vật bậc nào hắn không chờ trương dụ suy đoán liền trực tiếp công bố đáp án là một đầu thổ hệ bát phẩm chân long bát phẩm thổ hệ chân long trương dụ nghe đến đó kết hợp lưu đạo nhân trước đó đối long hệ linh vật khát vọng một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt xẻ qua não hải hắn vô ý thức thốt ra ngươi ngươi muốn đối đầu kia thổ l o n g ra tay lưu đạo nhân trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặn chắc đủ cười đã chưa thừa nhận cũng không không thừa nhận nhưng này trong ánh mắt lấp l o a ánh mắt đã nói rõ tất cả chức vụ không khỏi cười khổ nói tiền bối người thật đúng là g a n to bằng trời a liền ngọc thanh nhất mạch bảo vệ chân long cũng dám tính toán lưu đạo nhân h ừ lạnh một tiếng trên thân tản mát ra một cỗ kiệt ngạo bất tuần k h í t ứ c chúng ta người tu tiên đoạt thiên địa tạo hóa xâm nhận nguyện huệ y cơ b ố n làng địch thiên mà đi cùng trời tranh mệnh có gì không dám như mọi chuyện lo trước lo sau sợ đ ầ u sợ đôi u còn không bằng tìm khối linh thạch chính mình đâm chết tính toán tu cái gì tiên cầu cái gì nói ánh mắt của hắn chuyển hướng chức vụ ngữ khí mang theo một loại nhìn rõ tình đời bé nhọn ta biết ngươi tính toán là muốn chức luyện hóa một chút đề phẩm cấp long hệ linh vật sau đó chậm giải thôn vệ tiến hóa từng bước một tăng lên đúng không phương pháp này nhìn như ẩu thỏa nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới bây giờ tu tiên liên giới tài nguyên ngày càng thiếu thốn kém xa thượng cổ thủy thuộc tính long vật ngươi có lẽ còn có thể tìm tới nhưng cái khác thuộc tính long hệ linh vật nhất là trung phẩm trở lên há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm cho dù ngươi vận khí tốt có thể tìm tới một chút đề phẩm cấp tia lại cần thôn vệ nhiều ít tiện hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể đem gắp lên tới tác phẩm bát phẩm thậm chí cử phẩm lưu đạo nhân ngữ khí tăng thêm mang theo một loại tỉnh táo ý vị thống chi chúng ta nhân tộc trời sinh linh huệ nộ tính siêu quẩn nhưng cũng chịu thiên địa chỗ ghen không thành tiên nói thọ bất quá ngàn đây là thiết luật chính là ngươi ta đem thái thượng hóa long thiên tu luyện đến đại thành thành cựu chân long chi thể vẫn như c ũ không thoát khỏi được cái này ngàn năm thọ nguyên gông cùng xương xích hắn ý vị thâm trường nhìn trước dụ phản phất tại nhìn đã từng chính mình ngươi không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí chớ có cho là ngươi bây giờ tuổi trẻ đã cảm thấy còn nhiều thời gian con đường tu hành càng tới hậu kỳ càng là gian nan bình cảnh tầng tầng lớp lớp Thật đợi đ ế những t ọ nguyên nhìn hận không hận không tuyến duyên. gian, chúng tiên nhất, cũng tàn khốc nhất định nhân. n giả huyết suy quay đầu quả quyết, kêu lấy sắp sao bắt kịp, hết, khi thời chỉ thể hối hối chưa thể Thời khốc địch h trước một ta tu bại điểm, lại lại, mới đủ lúc là xa vì có cơ xỉ lời này như là chống chiều t r u n g sớm mạnh mẽ rung động chân dụ hắn cho tới nay tuy có cảm giác cấp bách nhưng tự giác tu hành tốc độ viễn siêu cùng thế hệ lại có kim thủ chỉ tương trợ trong tiềm thức cũng không chân chính đem thọ nguyên vấn đề coi là lửa xém lông mày uy hiếp giờ phút này bị lưu đạo nhân n i ệ m phá lại liên tưởng đến chính mình quy hoạch bên trong k i a dài rằng giặc lại không xác định linh vật s i ê u tập con đường trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác thời gian không đợi người trương dụ tự lẩm bẩm trong lòng đã bị thuyết phục mấy phần hắn ngẳng đầu nhìn về phía lưu đạo nhân cho nên tiền bối nói nhiều như vậy cuối cùng là muốn mượn ta trưởng lăng tiên môn trí lực cùng kia ngọc thanh thổ l o n g từ đấu ngươi cũng may một bên tùy thời mà động ngồi thu ngư ông thủ lợi a không tệ lưu đạo nhân thản nhiên thừa nhận đúng là như thế thổ long một mạch lương tượng ngọc thanh địa vị siêu nhiên không người dám có ý đồ với bọn họ bây giờ đầu này bát phẩm thổ long chủ động đưa tới cửa đối với chúng ta mà nói cơ hội ngàn năm một thở san diết nó cướp đoạt trên người thổ hệ long tộc linh vật không chỉ có là vì ta bù đắp vũ hành cũng là vì ngươi tương lai con đường chẳng lẽ ngươi đối v ậ y ít nhất là t h ấ t phẩm trở lên thổ hệ long vật liền thật không có chút nào động tâm sao động tâm làm sao có thể không động tâm t r ư n g dụ c h ấ m ngâm thật lâu trong đầu phi t ố c cân nhắc lợi hại vô luận như thế nào ngọc thanh thổ long tham gia trường lăng cùng kim long hải tất có một trận á c chiến đã xung đột không thể tránh né tia trong quá trình này vì chính mình dành chỗ tốt lớn nhất chính là đương nhiên cùng lưu đạo nhân hợp tác mặc dù là bảo hộ l u ậ ra nhưng lợi ích nhất trí trong ngắn hạn thật có hợp tác cơ sở chưng dụ hít sâu một hơi trong mắt l ó e lên một tia quyết đoán gật đầu nói tiền bối lời nói thật là hữu lý việc này ta đáp ứng ta sẽ đem ngọc thanh tham gia tin tức bẩm mình tông cửa sớm làm ứng đối về phần đến tiếp sau hành sự tùy theo hoàn cảnh lưu đạo nhân trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt lẽ ra nên như vậy tia thổ long thực lực mạnh mẽ không phải hai người chúng ta có thể độc lập tương đối nhất định phải mượn nhờ trường lăng tiên môn trình thể chi lực bất quá tiểu tử hắn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo mang theo một chút xíu không che giấu cảnh cáo ngươi tốt nhất chớ có đùa nghịch hoa d i ọ n g gì ngưu t o à n liên hợp tông môn trưởng bồi trái lại tính toán tại ta ngươi mặc dù có thể che lấp long khí nhưng thân phụ chân long chi thể bí mật có lẽ có thể giấu giếm được nhất thời nhưng chỉ cần người hữu tâm tra xét rõ ràng chưa hẳn không thể phát hiện mạnh khỏe còn có ngươi cái kia có thể đồng tu hai đại công pháp thiên phú nếu không muốn dẫn tới họa lớn mặt trời tốt nhất cùng chúng ta thật tốt hợp tác theo như nhu cầu nếu không cá chết lưới rách chẳng tốt cho ai cả chư ơ n g dụ trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly trên mặt lại chỉ có thể cười khổ nhận lời tiền bối nói vừa chính như ngài lời nói giữa chúng ta cũng không có dễ bản xung đột đồng tu cấm thuật lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực theo như nhu cầu mới là chính đạo văn bối sao lại tự h ị trưởng thành như thế tốt lắm lưu đạo nhân khẽ mất cảm lúc này chư ơ n g dụ dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó trong mắt lóe lên một tia tinh q u a n g mở miệng nói tiền bối đã chúng ta đã là quan hệ hợp tác văn bối có một chuyện muốn nhờ mong rằng tiền bối thành toàn a chuyện gì lưu đạo nhân nhữ mày trước dù ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng lưu đạo nhân chậm rãi nói v ạ n b ồ i muốn xin tiền bối chuyển thụ môn kia có thể k í c h phát thiên địa linh v ậ t thần thông u y năng bí thuật đề cử chuyện h ó t đấu phá c h i nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới đây là cường giả thiên đường lục vân tiêu từ trong hư vô bước ra một thân tạo hóa kinh thiên tay trái linh kim rực rỡ tay phải dị hỏa h ở cực dưới thân thánh thủy t r ư ờ n g hạ c quận sau lưng vô tận thần lôi nộ bang đại lục mênh mông g ô n thiên tiêu liên tục xuất hiện tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi t r ư ơ n g hai trăm mưa gió nổi lên một t r ư ơ n g hai trăm mưa gió nổi lên một vô danh sơn phong phía trên lưu đạo nhân nghe được trương dụ thỉnh cầu đầu tiên là nao nao lập tức nhịn không được cười lên lắc đầu nói ngươi tiểu tử này thật đúng là sẽ theo cột trèo lên trên vừa mới đạt thành hợp tác liền lập tức yêu cầu chỗ tốt ngươi cầu lấy cái này bí thuật chỉ sợ chủ yếu nhất là vì che lấp ngươi kia thiên phú a t r ư ơ n g dụ thản nhiên gật đầu cũng không giàu giếm tiền bối minh giám văn bối trên thân điểm này không quan trọng bí mật tự nhiên là người biết càng ít càng tốt nếu có được này bí thuật ngay sau trước mặt người khác vận dụng linh vật thần thông liền có giải thích hợp lý có thể giảm bớt vô số phiền thoái còn nữa t i ê u ngọc thanh thổ long thực lực mạnh mẽ như thật đối đầu văn bối cũng nhiều nhất trọng xuất kỳ bất ý thủ đoạn bản thân lưu đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m trương dụ một cái t r ầ m mặc một lát hắn mới chậm rãi mở miệng nói cũng được đã chúng ta đã quyết định hợp tác tổng cần xuất ra một chút thành ý xem như hợp tác cơ sở môn này bí thuật liền cho ngươi c ũ coi như cho thấy thái độ của ta chưng dụ trong lòng khẽ vung lòng chắp tay nói đa tạ tiền bối thanh toàn đừng nội tạ lưu đạo nhân khoác khoác tay vẻ mặt mang theo vài phần trị trọng t a môn này linh v ậ n nhiên tiếp thuật cũng không có trong tưởng tượng của ngữ như vậy thần kỳ khó lường hắn giải thích c à n cái nói này thuật bản chất là lấy tự thân linh khí làm dẫn dựa vào đặc thù p h á p môn trong thời gian ngắn cưỡng ép khai thông kích phát thiên địa linh vật bên trong chứa bản nguyên đạo vật khiến cho thần thông hiện hóa dùng cho đối địch thường thường chỉ có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả một khi đối phương có phòng bị hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều càng quan trọng hơn là lưu đạo nhân ngữ khí chuyển thành nghiêm túc phương pháp này đối thiên địa linh vật bản thân hao tổn cực lớn mỗi một lần kích phát đều sẽ mãi mãi tiêu hao linh vật bộ phận bản nguyên linh tính như thường xuyên sử dụng hoặc kích phát quá độ khả năng dẫn đến linh vật linh tính mất diện hắn cuối cùng nhấn mạnh một chút hơn nữa này thuật đối với trung phẩm trở xuống linh vật hiệu quả còn có thể bởi vì nội v ậ n đạo v ậ n đối lập đơn giản dễ dàng dẫn động nhưng đối với thượng phẩm linh vật bởi vì đã bắt đầu chạm đến thiên địa pháp tác phương diện mong muốn cưỡng ép kích phát t h ầ n thống đã không phải đơn giản linh khí có thể làm được cần thi thuật giả lấy tự thân lực lượng pháp tác đi kích thích dẫn động phương pháp này h u n hiểm dị thường chính là pháp tác phương diện va chạm hơi không cẩn thận chính là đả thương địch thủ một n g à n tự tổn tám trăm không phải tới vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể tùy tiện nếm thử n g ư ờ i cần ghi nhớ chưng ơ dụ nghe xong trong lòng bừng tỉnh thì ra này thuật còn có như vậy thiếu hụt không chỉ có tiêu hao linh vật b ả n nguyên đối tượng phẩm linh vật càng là yêu cầu hà khắc lại nguy hiểm bất quá hắn mục đích chủ yếu là vì che lấp trang bị lan có này thuật xem như ngụy trang đã đầy đủ về phần đối địch hắn tự có thủ đoạn khác sẽ không dễ dàng ỷ lại phương pháp này văn bối minh mạch chắc chắn cẩn thận sử dụng đa tạ tiền bối cao chi chưng dụ lần nữa gửi tới lời cảm ơn lưu đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa lật bàn tay một cái một cái nhìn như bình thường thẻ ngọc màu xanh cùng một khối lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay hắn trong ngọc giản chính là linh vận nhiên k i ế p thuật hoàn chỉnh pháp môn tu luyện cùng các loại cấm kỵ cái này mai lệnh bài là đặc chế truyền tin phụ ngươi nắm vật này đưa vào linh lực ta liền có thể có cảm ứng nếu có liên quan tới kia thổ long trọng yếu tin tức hoặc kế hoạch có biến có thể bằng vật này liên hệ ta lưu đạo nhân đem hai dạng đ ồ vật đưa cho chức ụ chức ụ hai tay tiếp nhận thần thức hơi đảo qua ngọc giản xác nhận không sai sau cẩn thận thu hồi việc này đã xong ngươi tự giải quyết cho tốt mau chóng đem tin tức chuyển về t r ư ờ n g lăng chuẩn bị sớm ta cũng cần đi bố trí một phen lưu đạo nhân nói xong quanh thân không gian lần nữa nổi lên bận sóng thân hình dần dần biến mơ hồ cuối cùng như là du nhập g n hư không giống như hoàn toàn biến mất không thấy liền một tia khí tức cũng không từng lưu lại chưng d ụ đứng tại chỗ lại lẳng lặng cảm giác chỉ chốc lát xác nhận lưu đạo nhân đã đi xa lúc này mới khống chế đội quang hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp trở về kim diễm phong kim diễm phong liệt dương chân nhân đ ộ phủ nóng d ư c hỏa linh chi khí vẫn như cũ tràn ngập nhưng so với luyện khí điện nơi đây càng nhiều mấy phần t r ừ n tĩnh liệt dương chân nhân đang xếp bằng ở một cái xích ngọc bồ đoàn bên trên k h í tức quanh người cùng hỏa mạch động mơ hồ tương hợp dường như tại thể ngộ đạo pháp nhìn thấy trương dụ t i ế n đến hắn chậm rãi mở mắt ra trên mặt lộ ra mỉm cười thế nào hôm nay kiếm trận tu luyện kết thúc khó được có rảnh rỗi tìm đến vi sư trương dụ vẻ mặt lại không ngày xưa nhẹ nhõm hắn tiến lên một bước không b ì n h hành lễ trầm giọng nói sư tôn đệ tử có chuyện quan trọng bầm báo liệt dương chân nhân được yêu quý đồ vẻ mặt nghiêm túc không giống g i ả bạo nụ cười trên mặt cũng thu liễm ngồi ngay ngắn hỏi chuyện gì thật là trên tu hành gặp nan quan vẫn là phong bên trong sự vụ có gì khó giải quyết chỗ chương dụ lắc đầu ánh mắt nhìn thẳng liệt dương chân nhân sư tôn còn nhớ rõ đệ tử năm đó ở quy khư bị phong tức truy sát từng nói bị một vị thần bí tiền bối chỗ cứu liệt dương chân nhân hơi nhũ mày nhẹ gật đầu tự nhiên nhớ kỹ người kia thân phận không rõ làm việc bỉ bí vi sư lúc ấy liền cảm giác không ổn thế nào hắn lại tìm tới ngươi cần làm chuyện gì phải chăng cần vi sư ra mặt hắn trong giọng nói mang theo lo lắng cùng một tia không dễ dàng phát giác lây ý hiển nhiên nối tia cứu chương dụ người thần bí cũng không quá thật tốt cảm giác chương dụ lần nữa lắc đầu sư tôn yên tâm vị tiền bối kia lần này đến đây đối đệ tử cũng vô á c ý tư phản hắn mang đến một cái liên quan đến ta t r ư ở n g lăng tiên môn sinh tử tồn vòng trọng yếu t i n t ứ c a liệt dương chân nhân b i ế n sắc tin tức gì nhanh chóng nói tới trương dụ không do dự nữa đem lưu đạo nhân cáo chi liên quan tới ngọc thanh nhất mạnh bát phẩm thổ hệ chân long tiến vào kim long hải ý đồ liên hợp kháng kim long đối phó t r ư ở n g lăng tiên môn sự tình nói ra hắn chỉ biến mất lưu đạo nhân như đồ thổ long linh v ậ t cùng cùng mình hợp tác bộ phận ngay song trương dụ tự thuật liệt dương chân nhân sắc mặt đã biến vô cùng n g trọng lâu mày chăm chú khóa cùng một chỗ quanh thân không tự d ắ á tản ra khí tức nóng bỏng khiến cho trong động phủ nhiệt độ đều đột nhiên lên cao mấy phần ngọc thanh nhất mạch nhúng tay kim long hải hắn thấp giọng tái diễn mấy chữ này trong mắt hàn quang lấp lóe việc này như thật thật là ta trường lăng lập phái đến nay chưa từng cũng có tình thế nguy hiểm hắn đột nhiên đứng người lên đối trương dụ nói việc này quan hệ trọng đại đã không phải ngươi ta sư đ ồ hai người có thể quyết đoán người đi theo ta lập tức triệu tập các mạch thủ tọa cùng hạch tâm trường lão tại chính pháp điện nghị sự là sư tôn trương dụ nghiêm nghị đáp không bao lâu chính pháp điện bên trong thất mạch thủ tọa hình vô cực tại h a sư tôn liệt dương Phong ị chân t r ư nhân ra nhựa hạng k h n trước dụ lần nữa đem ngọc thanh thổ long tham gia sự tỉnh rõ ràng giản lược trần thuật một lần vừa dứt lời bên trong đại điện lập tức vang lên một mảnh đệ nén kinh hô cùng hít một hơi lanh khí thanh âm sắc mặt của mọi người đều biến cực kỳ khó coi cho dù là từ trước đến nay lạnh lùng phong đích chân nhân cùng trầm ồn thanh hư chân nhân trong mắt cũng tràn đầy ngưng trọng thanh hư chân nhân trước tiên mở miệng ánh mắt sắc bén nhìn về phía trưng ơ dụ trương sư liệt việc này không thể coi thường liên quan đến tông môn tồn vòng hưng suy ngươi xác định tin tức này nơi phát ra đáng tin người kia lời nói nhưng có chứng minh thực tế trưng ơ dụ đang muốn giải thích ngồi ngay ngắn c h ủ ẩ bị phía trên hình vô cực cũng đã chậm rãi mở miệng thanh âm trầm thấp để cử truyện hot bị hoa khôi đánh bay sau ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại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 thanh hư sư lệ việc này chi thật giả không cần trương dụ quá nhiều bằng chứng là thật là giả sau đó thử một lần liền biết nguyên nhân chính là như thế người kia mới không cần thiết dùng một cái tùy tiện liền có thể chọc t h ủ n g hoang nôn đến lừa gạt chúng ta cho nên việc này tám chín phần mười làm thật m ấ y v ị thủ tọa nghe vậy hơi suy nghĩ một chút liền nao h n h a o gật đầu xác thực loại tin tức này căn bản là không có cách trường kỳ d i u d i ế m hoang nôn không có chút ý nghĩa nào lúc này hình hạo đột nhiên tiến lên trước một bước mang trên mặt phất mất cùng giật mình lớn tiếng nói tất nhiên như thế ta liền nói ngày ấy cướp đoạt ta long châu như thế nào là một đầu vốn nên trọng thương ngã gục giao long bây giờ nghĩ lại nhất định là kia ngọc thanh trân long âm thầm dở cho quỷ vượn giao long thân thể che giấu hai mắt người đi kia hèn hạ cướp đoạt sự t ì n h nếu không lấy ở đâu trùng hợp nhiều như vậy hết lần này tới lần khác vào lúc đó xuất hiện một đầu thực lực dị thường chân long đám người lẫn nhau đối mặt trong lòng đều cảm thấy hình hạo lần này phỏng đoán vô cùng có khả năng trường lăng cùng kim long hải rằng có ngàn năm lẫn nhau nội tình đại khái tin tưởng như kim long hải sớm có cái k ắ c cường lực chân long huyện sẽ không ẩn nhận đến nay kia bỗng nhiên xuất hiện thực lực mạnh mẽ lại cấp tốc biến mất giao thập ngũ nếu là lấy ngọc thanh thổ long ở sau lưng điều khiển để giải thích tất cả liền nói thông được chưng d ụ đứng tại phía dưới nghe hình hạo suy đoán thầm nghĩ trong lòng đ o ạ t người long châu chính là lưu đạo nhân cũng không phải cái này đổ bỏ ngọc thanh thổ long bất quá hắn đương nhiên sẽ không lên tiếng giải thích nói đến hình hạo mất đi long châu suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn năm đó ở quy khư trong lúc vô tình hướng lưu đạo nhân tiết lộ tin tức bố trí việc này hắn ước gì không người truy đến cùng há lại sẽ tự tìm phiền t h o nhưng mà hình hạo l ờ i nói xoay chuyển ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn về phía trương dụ bất quá trương sư đ ệ kia hạng người giấu đầu lòi đôi vì sao đơn độc tìm tới ngươi chỉ vì với ngươi vừa cũ liền cáo chi cái loại này tin tức hắn đến tột cùng có mưu đồ gì ngươi nói hắn cùng ngọc thanh có toán cho nên cảnh báo lời ấy chỉ sợ khó mà tin hết ta lập tức ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại trương dụ trên thân mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng lo nghĩ một cái cường giả bí ẩn vô duyên vô cớ đưa tới trọng yếu như vậy tin tức nếu nói không còn ý đồ xác thực khó mà làm cho người tin phục c h ư n d ù trong lòng thầm mắng hình hạo nhiều chuyện trên mặt lại chỉ có thể duy trì chấn định giải thích nói hình sư minh l ờ i nói rất là người kia cụ thể ý đồ sư đ ệ cũng không hiểu rõ lắm hắn chỉ nói cùng ngọc thanh mối hận cũ rất sâu không muốn thấy âm mưu đạt được có lẽ là muốn mượn ta trường lăng c h i thủ suy yếu ngọc thanh lực lượng trừ cái đó ra sư đ ệ thực sự không biết còn có chỗ nào đồ lần này giải thích quả thật có chút tái n h ậ n trong điện trên mặt mọi người phần lớn lộ ra vẻ không tin thanh h ư chân nhân thấy thế khoác tay áo chầm giọng nói t u t bất luận người này đến tội cùng ra sao mục đích hắn đưa tới tin tức này để cho ta chở không đến mức bị mơ mơ mà màng, màng vội vàng không kịp chuẩn bị bản thân cái này đã là một phần đ ơ n tình về phần phía sau ý đồ dưới mắt cũng không phải là truy đến cùng thời điểm việc cấp bách là như thế nào ứng đối kiêm ngọc thanh thổ long cùng kim long hải liên hợp lan tịch chân nhân trong đôi mắt đẹp thần sắc lo lăng khỏ nén tiếp lời nói thanh h ư sư minh nói cực phải một đầu b á t phẩm thổ long thực lực vốn cũng không phạm l ạ i x u ấ t thân ngọc thanh nhất mạch không biết nắm giữ nhiều ít vị dị cường đại thần thông phép thuận nó tham gia đã hoàn toàn phá vỡ chúng ta cùng kim long hải ở giữa thăng bằng thực hơi không cẩn thận ta trường lăng ngàn năm cơ nghiệp sợ có l ậ t ú t nguy hiểm trường xuân chân nhân đốt dâu trầm ngâm nói vì kế hoạch hôm nay phải chăng có thể hướng huyền minh hậu thổ nhị tông cầu viện kháng kim long như dẫn hải khiếu lên bờ nước khắp đại địa giống nhau sẽ nguy hiểm cho bọn hắn cương v ự c bọn hắn nên sẽ không ngồi yên không lý đến liệt dương chân nhân lại thở dài lắc đầu nói không còn kịp rồi vừa rồi ta trước khi tới đây đã tự mình đưa tin hậu thổ từ đại tế ti hỏi thăm hắn hồi phục nói thật có một tay cầm ngọc thanh tín phủ người tiến về hậu thổ từ lợi lẽ nghiêm khắc u y ê n bảo bọn hắn không được đúng tay lần này kim long hải cùng trưởng lăng chi tranh nói rõ đây là ngọc thành cùng thượng thanh đạo thống ngân đ oán bàn môn không được can thiệp đại tế tư đã rõ ràng biểu thị sẽ không tham gia nghĩ đến huyền minh tông bên kia tình huống c ũ n g ứng đại khái giống nhau đám người nghe vậy trong lòng càng là bịt kín một tần bóng ma huyền minh hậu thổ nhị tông thái độ theo khía cạnh ấn chứng trương dụ tin tức độ chuẩn xác nhưng cũng mang ý nghĩa trưởng lăng tiên môn đã mất đi hai cái khả năng trọng yếu ngoại viện khôn nguyên chân nhân cao mày đề nghị đã như vậy không bằng lập tức hướng thượng thanh chủ mạch hoặc cái khắc quan hệ mật t i ế t chi mạch cầu viện không thể hình vô cực quả quyết bắt bỏ thanh em chém đinh chặt sát mang theo một loại nặng nề quyết tuyệt ta thượng thanh nhất mạch từ thượng cổ về sau thế nhỏ đã lâu cần g i ấ u tài xúc tích lực lượng tuyệt không thể lại cùng ngọc thanh xảy ra đ ạ i quy mô xung đột chính diện lần này sự kiện nhất định phải đem nó ảnh hưởng phạm vi một mực khống chế tại trường lăng tiên môn cùng kim long hải ở giữa ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một vị thủ tọa cùng trường lão ngựa khí vô cùng nghiêm túc dù là dù là ta trường lăng cuối cùng không địch lại sơn môn bị phá lạ o thống bị long đong cũng tuyệt đối không thể đem chủ mạch hoặc cái khác chi mạch lôi xuống nước không thể bởi vì ta trường lăng một góc sự tình liên lụy toàn bộ thượng thanh đạo thống lần nữa cùng ngọc thanh toàn diện khai chiến thượng cổ tri thương tuyệt đối không thể tái diễn đây là chúng ta thân làm thượng thanh muôn nhân nhất định phải gánh chịu trách nhiệm cùng một cái giá lớn hình vô cực lời nói này như là trọng truy đập vào mỗi người trong lòng mấy vị thủ tọa trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp có bi phẫn có không c a m lòng nhưng cuối cùng đều biến thành trầm mặc tán đ ộ n g l ờ i tuy như thế nhưng nghĩ đến muốn một mình đối mặt có ngọc thanh ủng hộ kháng kim long trong điện bầu không khí vẫn như c ũ đè nén để cho người ta thở không nổi chức vụ đứng tại phía dưới đem đây hết thể nhìn ở trong mắt hắn biết rõ môi h ở răng lệnh đạo lý trường lăng như ngược hắn gái này chân truyền đệ tử cũng tuyệt không kết cục tốt huống chi tông môn đối với hắn có tụ h nghiệp c h i ẩ n sư tôn đối với hắn có tái tạo c h i tình hắn há có thể trơ mắt nhìn xem tông môn lâm vào k h ố n cảnh như vậy mà thờ ơ hắn biết chính mình nhất định phải làm chút gì đã là vì tông môn cũng là vì tương lai mình nhu đồ Hít sâu một hơi chư ơ n g dụ lần nữa tiến lên một bước mặt hướng trên đài cao chư vị thủ tọa cùng sư tôn cất cao giọng nói chư vị sư bá sư t h u c sư tôn thanh âm của hắn g e o rắt phá vỡ trong điện yên lặng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới chưng dụ đảo mắt đám người vẻ mặt thản nhiên bên trong mang theo kiên định trầm giọng nói đệ tử t r ư ơ n g dụ tự nhập môn đến nay bất quá hơn ba mươi năm được tông môn không bỏ thụ lấy chân pháp ban cho cơ duyên càng tấn vị chân truyền tên ghi thiên triện ân cùng tái tạo bây giờ tông môn đứng trước trước n à y chưa từng có nguy hiểm cục đệ tử mặc dù tu v i nông cạn thực lực có hạn thân làm chân truyền cũng cảm động lây há có thể ngồi yên không lì đến chỉ lo thân mình h ắ n dừng một chút lật bàn tay một cái viên kia ghi lại linh vật nhiên tiếp thuật thẻ ngọc màu xanh xuất hiện trong tay hắn đệ tử cơ duyên xào hợp ngẫu nhiên đạt được một môn bí thuật tên là linh vận nhiên kết thuật nay thuật nhưng tại trong thời gian ngắn k í c h phát thiên địa linh vật nội vận thần thông tuy có một chút một cái giá lớn nhưng có thể tại thời khắc mấu chốt xuất kỳ b ấ t ý thay đổi chiến cuộc tăng cường ta trường lăng đệ tử mấy phần thực lực hai tay của hắn nâng lên n g ọ c giảng ánh mắt chân thành đệ tử nguyện đem này thuật dâng cho tông môn nhìn có thể nhờ vào đó khơi tăng tông môn nội t ì n h giúp ta trường lăng trên t h ớ i đồng tâm hiệp lực cùng chung lần này nản quan đề cử chuyên họ ta có thần cấp í c h lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lỗ thất bại cao n ô n bất ngờ thức tỉnh thần cấp í c h lợi hệ th chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi hệ thống liền có thể gấp đội trả về không chỉ có thế hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút t h ư ở n g tùy ý thêm điểm thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn q u ộ c khởi khóc lóc băng cầu cao nôn ta hối hận chúng ta cùng một chỗ đi cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ lan chương hai trăm linh một hiến thuật tàng chân chương hai trăm linh một hiến thuật tàng chân chương dụ vừa r ứ t tiếng chính p h á p điện bên trong đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh lập tức đám người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang tới mấy phần khó mà che giấu kinh ngạc cùng động dung bí thuật nhất là đ ộ môn có thể tăng trưởng rõ rệt chiến lược bí thuật là tu tiên giả sống yên phận gốc dễ bất luận tông môn gì bất luận lớn nhỏ đ ề u tuyệt sẽ không cưỡng chế yêu cầu môn hạ đệ tử dân g ra tự thân cơ duyên đoạt được bí thuật đây là tối kỵ rất dễ dẫn đến lòng người ly tán nội bộ sinh l o ạ n cũng nguyên nhân chính là như thế lúc có người tự nguyện đem bí thuật hiến cho tông môn lúc mới lộ ra càng đáng ngưỡ ngộ ngồi ngay ngắn chủ v ị hình vô cực nhìn phía dưới vẻ mặt thản nhiên mà kiên định chư dụ trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng hắn cho tới nay mơ hồ lo lắng chính là chương dụ kẻ này mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng đối tông môn lòng cảm dù sao nó trưởng thành tốc độ quá nhanh lại cùng hình hạo tồn tại khập khiễng giờ phút này trương dụ chủ động nghĩa thuật không nghi ngờ gì cho thấy hắn đã xem tự thân cùng trường lăng tiên môn chặt chẽ tương liên cái này khiến trong lòng của hắn tảng đá kia rơi xuống đất mấy phần càng phát giác kẻ này có thể chịu được chức trách lớn chấp trưởng chính pháp nhất mạch tương lai có lẽ thật có hy vọng bất quá h ì n h vô cực vẫn là trầm giọng mở miệng nói t r ư ơ n g dụ ngươi có này tâm thông môn rất ă n ủi nhưng việc này liên quan đến ngươi tự thân cơ duyên không cần như thế dưới mắt thế cục mặc dù nguy nhưng cũng chưa tới cần môn hạ đệ tử dân ra áp đáy hòm thủ đoạn tình trạng Sư sư c cùng cùng dứt lời hắn không do dự nữa trực tiếp lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị song chống không ngọc giản gián g tại cái chán đem lưu đạo nhân chỗ thụ linh vận nhiên tiếp thuật hoàn chỉnh phục khắc trong đó sau đó hai tay dâng lên đưa về phía hình vô cực một bên liệt dương chân nhân nhìn xem đồ đ ệ mình trong mắt tràn đầy tự hào cùng cảm k h á i hắn cười ha ha một tiếng giọng nói như trung đồng tuất đã ngơi ư có này tâm sư minh liền chớ có từ chối ta liệt dương đồ đ ệ không phải loại k i a người nhỏ bọn cái này bí thuật sư minh ngươi liền đại biểu trường lăng thu c ấ t đi thân làm trương dụ sư tôn liệt dương chân nhân đã mở miệng h ì n h v ô cực liền không chối từ nữa hắn đưa tay lăng không một n h é p viên kia ngọc giản liền nhẹ nhàng bay vào trong bàn tay hắn trong điện còn lại mới bị thủ tọa cùng bân sơ hình hạo đám đệ tử chất truyền ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tập trung ở miếng kim ngọc giản phía trên tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu bọn hắn phần lớn đều nghe nói qua trương dụ tại khí hải cảnh lúc liền có thể kích phát nhiều loại thiên địa linh vật thần thông nghe đồn mặc dù về sau c h i kỳ thân phụ nhiều thuộc tính linh vật nhưng có thể như thế thường xuyên vượt thuộc tính kích phát thần thông vẫn như cũng làm cho người khó hiểu bây giờ xem ra h u y ề n bí hơn v â n nửa ngay tại cái này trong bí thuật có thể kích phát thiên địa linh vật thần thông bí thuật bất luận có gì thiếu hụt giá trị đều không thể coi thường hình vô cực thần thức chìm vào ngọc g i n cẩn thận xem lên sau một lát trong mắt của hắn t trên mặt nhưng lại lộ ra đăng chiêu thần sắc, h i ệ n nhiên từ đó có c h ố lĩnh ngộ. Hắn cũng không nhiều lời đem ngọc giản đưa cho bên cạnh thanh hư chân nhân. Thanh hư chân nhân tiếp nhận giống nhau ngưng thần xem duyệt sau đó là phong địch trường xuân lan tịch khôn nguyên thất mạnh thủ tọa theo thứ tự c h u y ể n đ ộ n g mỗi một vị thủ tọa đang nhìn song sau trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra kinh dị giật mình thậm chí vẻ khâm phục nhìn về phía trương d ụ ánh mắt cũng càng thêm lưu h ò a trương d ụ cảm thụ được cái này ánh mắt biến hóa trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra nước cờ này xem như đi đúng rồi trong lòng của hắn cũng là cảm cái năm đó ở khí h ả i cảnh nhất thời trẻ tuổi n n g tính là ứng đối hình hạo làm khó dễ vận dụng trang bị lan thần thông không nghĩ tới sẽ chọc cho ra đằng sau cái này rất nhiều phong ba tại liệt phong cốc vô tình hay cố ý trợ giúp hạn g hắn cái này bí thuật cơ h ộ mọi người đều biết nếu không lấy ra chút thật đồ vật sớm muộn sẽ khiến cấp độ càng sâu hoài nghi thậm chí khả năng bại lộ trang bị lan cái này bí mật lớn nhất bây giờ đem đây quả thật là có chỗ độc đáo của nó nhưng lại hạn chế rất nhiều linh vận nhiên k i ế p thuật dân ra thứ nhất có thể tròn mắc lượn ă m hoang nôn thứ hai tu luyện này thuật nhiều người hắn lại sử dụng thần thông liền không còn dễ thấy thứ ba còn có thể thật to soát một đợt tông môn cao tầm độ thiệt cảm có thể nói một mũi tên chúng ba con chim chờ bảy vị thủ tọa toàn bộ xem hoàn tất ngọc giản một lần nữa trở lại hình vô cực trong tay hình vô cực đảo mắt đám người trầm giọng nói này linh vận nhiên k i ế p thuật thật có chỗ huyền diệu đối âm dương ngũ hành sinh khắc kích phát tri đạo kiến giải độc đáo mặc dù thiếu hụt rõ ràng tiêu hao linh vật bản nguyên nhưng tại thời khắc mấu chốt thực sự có thể thời gian ngắn tăng lên chiến lược vẫn có thể xem là một môn kỹ thuật phong đích chân nhân kia từ trước đến nay lạnh leo cứng rắn trên mặt cũng lộ ra một tia động dùng tiếp lời nói sáng chế này thuật người có thể xưng ơ kiếm tàu thiên phong kỳ tài đúng là lợi dụng tự thân linh lực mô phỏng tương khắc tương xung chi khí cưỡng ép kích thích linh vật bản nguyên kích phát thần thông phương pháp này h u n g hiểm một cái sơ xảy liền sẽ dẫn động linh khí p h ả n vệ thương tới tự thân căn cơ không phải đại dũng khí đ ạ i nghị lực người không dám nếm thử còn lại mấy vị chân nhân cũng nhao nhao gật đầu hiển nhiên đều theo môn này mở ra lối riêng trong bí thuật đối ngũ hành sinh khắc linh khí khuấy động chi đạo có cảm nộ mới cùng dẫn g i á hình vô cực đem ngọc giản đưa cho thanh hư chân nhân dặn do nói này thuật tệ nạn không nhỏ không thể lạm dụng liễn do rượu phát điện thu nhận sử dụng đảm bảo chứ các mạch thủ tọa có thể tùy thời tham khảo bên ngoài tông môn trưởng lão chân truyền đệ tử như muốn tu thập cần bằng đầy đủ tông môn cống hiến hối đoái đồng thời nhất định phải lập xuống đạo tâm l ờ i t h ể nghiêm cấm n g o ạ i chuyện lẽ ra nên như thế thanh ngư c h â n nhân trịnh trọng tiếp nhận ngọc g i ả n tất kỹ hình vô cực ánh mắt chuyển hướng chưng dụ ngữ khí hòa hoa nói n chưng dụ ngươi hiến thuật có công tại tông môn nguy nan lúc hiện lộ rõ ràng chân thành không thể không thưởng đặc cách ngươi tiến về tàn bảo nham tùy ý tuyển một cái thiên địa linh vật xem như khen thưởng chưng dụ nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng hắn lúc này không mình hành lễ không chút gì chối đệ tử đa tạ hình s ư ba trọng t ư ờ n g hiến thuật phong ba đã xong trong điện bầu không khí hỏa hoãn không ít đám người lập tức bắt đầu thương thảo ứng đối kim long hải cùng ngọc thanh thổ l o n g cụ thể sách lược t ư ơ n g đầu đề nghị bị đưa ra thương thảo hoàn thiện dần dần tạo thành một bộ t ư ờ n g tận phương an đường nối theo dự cảnh p h o n g ngự chặn đánh tới hậu cần truyền thừa bảo toàn cơ hồ hàm cái tất cả phương diện mặc dù áp lực to lớn nhưng có minh s á c phương hướng cùng kế hoạch trong điện lòng của mọi người ngược lại thoáng an định một chút thương thảo kéo dài hồi lâu thẳng đến các hạng công việc đại khái đã định hình vô cực mới khiến chân truyền đệ tử cùng chư vị trưởng lao đi đầu tàn đi riêng phần mình chuẩn bị bên trong đại điện chỉ còn lại tất h mạch thủ t o ọ n bầu không khí lần nữa biến ngưng trọng hình vô cực ánh mắt đảo qua sáu vị sư đệ sư muội c h ầ m rãi mở miệng thanh âm trầm thấp lại mang theo quyết tuyệt mấy vị sư đệ là bảo đảm và toàn ta ý mở ra tàng bảo nham hoạch tâm cầm chế lấy ra món kia thiên lý khoái thai phong thanh hư chân nhân vẻ mặt khẽ động sư minh là muốn động dùng kia linh vật nhiên kích thuật cưỡng ép kích phát cái này cựu ph hình vô cực trong mắt hàn quan g l ạ n h tấu xương kia thiên lý khoái thai phong tuy là cựu phẩm nhưng thuộc tính là gió cùng ta trường l ă n g căn cơ ngũ hành tương sinh con đường cuối cùng cách một tầng nguyên bản giữ lại chi là chờ mong năng lực tông môn lại thêm một mạch phong thuộc tính truyền thừa nhưng bây giờ thế cục nguy cấp cũng không lo được cái này kế hoạch lâu dài vật này linh khí bản nguyên bàn bạc vừa v ậ n để mà đi này hiểm chiêu thanh h ư chân nhân trầm ngâm nói vật này thần thông ngoại trừ bản nguyên đặc tính có thể phân hóa diễn sinh chung hạ phẩm phong thuộc tính linh vật bên ngoài duy nhất đáng nhắc tới chính là kia vô câu vô thuốc độn hành cùng phá cấm tri năng nếu có thể lấy bí thuật kích phát có thể đưa đến kỷ hiệu thanh ngư chân nhân lông mày cao lại nhưng sư m i n h t r o ngọc n g giản rõ ràng đề cập kích phát thượng phẩm linh vật cần lấy tự thân p h á p tắt b a chạm hung hiểm vô cùng hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ tổn thương đạo cơ ảnh hưởng tương lai con đường vẫn là để là để tới đi sư m i n h ngươi t ử phủ viên mãn độ kiếp sắp đến không cho sớt hất ta đến để cho ta tới liệt dương phong địch mấy vị chân nhân cũng nhao nhao mở miệng không cần lại tranh hình vô cực quả quyết phất tay một cố tràng trẻ không gì chống đỡ nổi uy nghiêm lan ra ý ta đã quyết thân làm chính phát điện tri chủ bảo hãn sự sự dừng một chút trong mắt đột nhiên bắn ra một cỗ bị đè nén ngàn năm nồng đậm sắc ý cơ hậu ngưng tụ thành thực chất nhường chung quanh nhiệt độ đều t h ợ t hạ xuống mấy phần thúng chi tia thổ long một mạch đầu nhập vào ngọc thanh từ trước đến nay cùng cái khắc long tộc chi nhánh quan hệ xa cách kháng kim long tuyệt đối không thể cùng thổ long một mạch có cũ lần này thổ long đến đây t á m thành trở lên là ngân xa kia yêu nữ âm t h ầ m cấu kết mời nâng lên ngân xa công chúa khi vô cực thanh âm lạnh leo t ấ u xương n à y yêu nữ ngàn năm qua một mực tại kháng kim long bên người mê hoặc cùng ta trường l a n g là địch kích động phân tranh bây giờ càng là làm trầm trọng thêm lại cùng ngọc thanh nhất mạch đầu vào quan hệ kẻ này chưa trừ diệt cuối cùng là ta trường l a n g họa lớn trong lòng ngày sau tất nhiên đủ thành càng đại họa h ư n mưng lần này ta nhất định phải tìm được cơ hội đem nó hoàn toàn c h é m g i ế t v ớ n h u i ễ n trừ hậu h o ạ quanh người hắn kiếm khí ẩn hiện đằng đằng sắc khí mà nói cùng sát phạt chi thuật nhất kích tất sát c h i năng thanh hư sư đ ệ người s á t thực không bằng ta thanh hư chân nhân nhìn xem sát ý quyết tuyệt hình vô cực há to miệng cuối cùng hóa thành một tiếng im ắng thở dài trầm m ặ t xuống hắn biết hình vô cực nói là sự thật ngân xa công chúa tồn tại sớm đã thành trường lăng tiên môn một cái ưu ác tính uy hiếp thậm chí tại một ít thời điểm vượt qua kháng kim long nếu có thể mượn cơ hội này đem nó diệt trừ đối trường lăng mà nói ý nghĩa trọng đại mà nếu bản về chấp hành cái loại này chém đầu nhiệm vụ c h ấ p trưởng chính pháp kiếm tu hành thất sát phá quân kiếm quyết hình vô cực đúng là không thể tranh cãi đệ nhất nhân tuyển đã như vậy sư minh vạn sự cẩn thận thanh hư chân nhân cuối cùng trầm trọng nói rằng hình vô cực thu liễu ngoại phong s á t ý khôi phục ngày thường lạnh lùng trầm giọng nói liền như thế định ra chưa bị sư đệ y kế hành sự r i ê n g phần mình chuẩn bị đi đại chiến sắp tới đề cử chuyên hót o ta vận hiệu cầm đồ chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần mỹ hiệu cầm đồ không thu vàng bạc trâu báu những thứ này phổ thông tại vận chương ỉ lấy có hai trăm đao đao, mộ mộ, linh hai ngây đen ép thành một chương hai trăm linh hai ngây đen ép thành một châu phong độ phủ t r ư ơ n g dụ khoanh chân ngồi tại trong tính thất lật bàn tay một cái một cái toàn thân áo ánh nỗi ẩn đỏ làm nhị sắc vầng sáng không khô chuyển nhảy v ọ t kỳ dị hỏa diễm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay tản mát ra băng hỏa sen lẫn đặc biệt đạo vận chính là món kia lục phẩm thiên địa linh vận thuyền băng chân diễm nhìn xem vật này chưng dù khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia vi d i ệ u ý cười vật này cuối cùng vẫn đã rơi vào trong tay của hắn tại tàng bảo nham bên trong hắn cơ hồ là không chút do dự lựa c h o n ó không chỉ có bởi vì gồm cả băng hỏa thần dị thuộc tính càng bởi vì vì nó kia băng tâm đạo cảnh phụ trợ tu luyện thần thống đối với hắn hiện giai đoạn nệm vững chắc cơ sở nghiên cứu sâu kiếm trận rất có ích lợi Bất quá. ngày sau muốn tại trong tông môn lại tìm được cùng loại như vậy bởi vì thuộc tính xung đột mà khó mà bị bình thường luyện hóa thiên địa linh vật sợ là khó khăn chưng dụ trong lòng thầm nghĩ theo hắn dân g ra linh vật nhiên kết thuật cái này trước kia bị coi là gân gà linh vật trong nháy mắt biến thành bánh trái thơ ngon dù sao dùng bí thuật kích phát thần thông sẽ hao tổn linh vật bản nguyên dùng những cái kia có thể bình thường luyện hóa tiềm lực to lớn linh vật đến thi triển không khỏi quá mức lãng phí mà những n à y xung đột linh vật vừa vặn vật tận kỳ dụng thành thi triển bí thuật tốt nhất hao tài tâm niệm vượ động trang bị lan bên trong không gốc minh tiền bị gỡ xuống thay thế lên cái này mai huyền băng chân diễm ngay tại trang bị thành công s á t na một ô mát lạnh lạnh b u ố t hàm ý như là khe núi thanh t u y ể n vô thanh vô tức chạy x u ô i qua trương dụ thần hồn thức hải nguyên bản hơi có vẻ phân tạp suy nghĩ trong nháy mắt bị bớt lên tâm thần biến trước nay chưa từng có trong suốt không minh chuyên chú chính là huyền băng chân biêm bị động thần thông băng tâm đạo cảnh ở đây trạng thái giới hắn cảm giác nộ tính của mình đối công pháp kiếm quyết lý giải tốc độ đều có rõ ràng tăng lên loại này có thể trực tiếp giút í c h tu luyện tăng lên mộ đạo hiệu xuất thần thông tại tu tiên giới có thể xưng vạn kim có cầu giá trị viễn siêu rất nhiều tính công kích hoặc phòng ngự tính thần thông mà cái này c o n vẹn vẹn huyền băng chân viêm thần thông một trong chức dù tâm niệm hơi đổi trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm một cô mắt chẩn có thể thấy màu lam nhạt luống không khí lạnh ẩm vàng quyết tán cực hàn lĩnh vực g i a n g rác i a n g rác động phủ bên trong vách đá mặt đất thậm chí trong không khí tràn ngập hỏa linh chi khí đều trong nháy mắt bao trùm lên một tầm thật d à y màu u lam băng cứng toàn bộ động phủ nhiệt độ chợt hạ xuống đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ dường như liền tư duy đều muốn bị đông kết cái này cực hàn lĩnh vực tuy chỉ là lục phẩm linh vật kèm theo lĩ bàn luận phạm vi bàn luận pháp tác sức áp chế é m xa cùng thất phẩm quý thủy lòng châu kia mênh mông b ả n g bạc lòng châu lĩnh vực đánh đ ộ n g nhưng nó đối trương dụ thần hồn gánh bắc cũng không lớn lắm càng quan trọng hơn là trương dụ tuy không thủy linh căn không cách nào trực tiếp hấp thu giữa thiên địa thủy linh chi khí nhưng hắn t r a n g bị lan bên trong thất phẩm quý thủy lòng châu thời điểm đều đang vì hắn cung cấp lấy tinh thuần mênh mông gần như vô cùng vô tận thủy linh bản nguyên chỉ cần thần hồn của hắn chi lực có thể trèo trống duy trì cái này cực hẳn lĩnh vực cơ hồ không có chút nào linh lực tiêu hao chi lo nay lĩnh vực có, có chưa đến k ó mà hình thành hữu h nhưng nếu dùng để tiêu diệt toàn bộ đàn cung cảnh địch nhân lại là vô thượng lợi khí c h n g d ụ cảm thụ được trong lĩnh vực thấu xương kia hàn ý cùng cường đại đông kết chậm chạp hiệu quả trong lòng có chút hài lòng phạm vi khả khống tiêu hao cực thấp hiệu quả nổi bật đang thích hợp ứng đối đại quy mô trung đ ề dài địch nhân quen thuộc cực hàn lĩnh vực sau c h n g d ụ trong lòng hơi đ ộ n g cũng không thu hồi hàn b ằ n g chi lực ngược lại ý niệm lại chuyển ông một ô nóng rực nổ tung mang theo thụy thú uy nghiêm xích hồng sắc lĩnh vực từ hắn thể nội bộ phát mà ra cùng kêu màu lâm phần thiên tông kỷ lân hoặc cực mặc dù kỳ lân hỏa vực bản thân chỉ là tứ phẩm linh vật thần thông nhưng ở trương dụ tự thân tiên tiên miết bản hỏa liên tinh thuần hỏa linh g i a trì hạ n g uy lực của nó cũng không thể khinh thường nóng bỏng sóng lửa cùng lạnh thấu xương luồng không khí lạnh tạo thành cực kỳ tranh l ệ n h rõ ràng theo lý thuyết nước cùng lửa cực hàn cùng nóng bỏng chính là trời sinh tương khắc trí lực mạnh mẽ như vậy được ra tất nhiên dẫn phát kịch liệt linh khí xung đột nhưng mà cái này hai đại lĩnh vực đều bắt nguồn từ trương dụ trang bị làn tại trang bị làn kia siêu biệt giới này lẽ thường lực lượng thần bí thống ngự h ạ xinh hồng cùng u lẫn va chạm phát ra suy suy dị h nhưng lại không phát sinh trong dự đoán xung đột kịch liệt cùng chốt bụi ngược lại giống như là đạt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng luồng không khí lạnh cùng liệt diễm lẫn nhau ăn mòn lại lẫn nhau chế ư ớ c tại va chạm khu vực b i ê n giới tạo thành từng mảnh từng mảnh hỗn loạn mà nguy hiểm linh khí l o ạ n lưu càng bởi vì kia miền băng chân v i ê m bản thân chính là băng hỏa đồng thể kỳ dị linh vật bản nguyên bên trong liền ẩn chứa điều hòa hai loại cực đoan lực lượng đặc tính giờ khác này ở trang bị lan dẫn đạo hạn loại này đặc tính bị phóng đại khiến cho hai đại lĩnh vực nhập ra chẳng những không có lẫn nhau suy yếu ngược lại sinh ra một loại một cộng một lớn hơn hai kinh khủng hiệu quả. Lạnh nóng giao thế, thủy hỏa va chạm kia lĩnh vực phạm vi bên trong không gian đều biến cực không ổn định dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn t h â n ở trong đó bệnh nhân không chỉ có phải thừa nhận cực hạn nhiệt độ thấp đông kết t r ầ m t r ạ p còn muốn gặp nhiệt độ cao liệt diễm tiêu h đốt tiêu càng phải đối mặt kia băng hỏa chi lực va chạm diễn sinh ra đủ để xé rách p h á p bảo tầm thường hộ thuẫn linh khí luận lưu chưng ơ dụ tinh tế cảm giác cái này điệp ra lĩnh vực bí lực trong mắt tinh quang nổ b ắ n ra h ắ n có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này dung hợp lĩnh vực lực phá hoại đã nhảy lên tới một cái đàn cung cảnh tu sĩ có khả năng đạt tới lý luận cực hạn thậm chí mơ h bằng vào ta bây giờ thực lực đàn cung cảnh bên trong tuyệt không đối thủ một cố cường đại tự tin tự nhiên sinh ra nhưng lại để cho ta đối mặt lúc trước tiềm rằng kia hai cái ác dao cho dù lấy một đích hai ta cũng có nắm chắc đem nó hoàn toàn lưu lại đoạn long hà cốc nơi đây ở vào kim long hải b e n bờ hơn trăm dặm chỗ đã thuộc đất liền chính là ba trăm năm trước kháng kim long một lần đại quy mô xâm lấn lúc lấy vô thượng bí lực dẫn động địa mạch thủy mạnh mạnh mẽ ở trên mặt đất xé rách ra một đạo to lớn vết xẹo một lần kia trường lăng tiên môn bỏ ra cực kỳ thảm thiết một cái giá lớn mới khó khăn lắm đem yêu thú đánh lui về trong biển này hà cốc địa thế hiểm yếu hai bên là dốc đứng như lao gọn á c h núi ở giữa đường sông rộng lớn dễ thụ khó công chính là chấn giữ tấn nguyên quận đất liền trọng yếu quan ải một trong cho dù đối với có thể phi thiên đội địa tứ phẩm trở lên yêu tướng mà nói cái này hà cốc địa lợi tác dụng có hạn nhưng đối với số lượng khổng lồ cấu thành quân đoàn yêu thú chủ thể đ ê g i a i yêu thú mà nói nơi đây vẫn là bọn chúng đổ bộ sau hướng nội lục thúc đẩy chủ yếu thông đạo cùng to lớn chứng n g ạ i trường lăng tiên môn ở đây kinh doanh mấy trăm năm dựa vào địa thế xây dựng một tòa hùng tuấn thành trì cứ điểm trên tường thành minh khắc vô số phòng ngự công kích dự cảnh t r ấ t p h á t lâu dài điều động tinh nhuệ đệ tử đóng g i ữ đề cử chuyên hot đừng giả vờ ngươi chính là kiếm đạo trí tôn hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu t i ê n giới bởi vì không có linh căn chỉ muốn làm con cá m ặ n sống qua ngày nào ngờ tiện tay trồng cây lại là bàn đảo tiên căn g ã y khúc thương h ả i nhất thanh t i ế u sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh múa bút để thơ chấn sát yêu tộc trong nháy mắt khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên k ế bí, g ã y phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh đồng môn n g o nhao, nhao quỳ lạy tiểu sư t h ú xin nhờ được trang ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân lý tiên duyên khóc không ra nước mắt o a n ta thật sự không có trang chương hai trăm linh hai mây đen ép thành hai chương hai trăm linh hai mây đen ép thành hai đặc biệt là tại xác nhận ngọc thanh nhất mạch đ ú n g tay dự cảm tới kháng kim long chắc chắn ngóc đầu trở lại tình huống hạ trường lăng càng đem tiếp cận một phần ba tông môn đệ tử triệu tập đến tận đây đồng thời điều động tấn nguyên quận bên trong mấy vạn v õ giả tạo thành quân đội vùng ben hiệp đồng phòng thủ toàn bộ đoạn long thành đã thành một tòa to lớn minh danh o bầu không khí túc s á t linh khí khuấy động một ngày này phương xa chân trời có hai vệ đội quang phá không mà đến một đạo xích hồng ngực một đạo màu vàng đất nặng nề trực tiếp rơi vào đoạn long thành chủ phụ trước trên quảng trường quan g hoa tán đi lộ ra trương dụ cùng thổ mạch chân truyền thạch trọng thất ảnh hai người phụng tông môn c h i mệnh đến đây nơi đây tăng cường đóng giữ lực lượng phủ thành chủ nghị sự đại điện bên trong hơn mười vị khí tức hùng hậu tu vi đều tại đản cung lục phẩm trở lên lửa thủ hai c h i đệ tử tinh anh sớm đã chờ đã lâu toàn này đoạn long thành từ trước chủ yếu từ cùng nơi đây thuộc tính tương hợp lửa thủ hai mạch đệ tử phụ trách trấn thủ trương dụ cùng thạch trọng đi vào đại điện tự nhiên bị dẫn đến chủ vị t ả hữu ngồi xuống phía dưới các đệ tử bắt đầu theo thứ tự báo cáo gần đây phòng ngự trận pháp vận chuyển vật tư dự trữ bên ngoài tiếu tham các loại tình huống chờ các hạng sự vụ hồi báo hoàn tất ngồi tay trái thạch trọng chuyển hướng chưng ơ dụ ngựa khí có chút khách khí dò hỏi trương sư đệ ngươi nhìn nơi đ â y phòng ngự còn có cần gì muốn điều chỉnh bổ sung chỗ lời nói ở giữa mơ hồ có lấy làm chủ chi ý phía dưới mấy vị thủ mạch đệ tử tinh anh trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên thủ mạch cùng kim diễm phong quan hệ từ trước đến nay chỉ là thường thường thậm chí bởi vì chính p h á p điện quan hệ tự mình còn có chút khả khiễng bây giờ nhà mình chân chuyển sư minh lại đối vị này tân tấn hỏa mạch chân chuyển khách khí như thế để bọn hắn t r o sư lệ ò n g hơi h có c ta mời đến đối với chỗ này tình huống cụ thể nhân viên phối trí đều không quen thuộc sao dám lung tung chỉ huy tất cả phòng ngự an bài vẫn lấy sư minh ý kiến làm chủ sư đệ ta ổn thỏa phối hợp nghe theo điều khiển thạch trọng nghe vậy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nụ cười trên mặt cũng chân thành mấy phần vội vàng nói sư đệ quá khiêm tốn đã như vậy vi minh liền đi quá giới hạn lập tức hắn liền bắt đầu đều đâu vào đấy phân công nhiệm vụ ra c ô trận pháp tiết điểm rõ ràng các tiểu đội tuần tra phạm vi cùng dự cảnh chức trách lộ ra xe nhẹ đứng quen an bài thỏa đáng sau đám người lĩnh mệnh mà đi đại điện bên trong c h ỉ còn lại trương dụ cùng thạch trọng hai người nguyên bản còn lộ ra thông rong chấn định thạch trọng trên mặt không khỏi lộ ra ngưng trọng cùng một kia không dễ dàng phát giác s ầ lo hắn thở dài thấp giọng nói trương sư đệ ngươi nói kim long hải bên kia đến cùng khi nào sẽ đậu thủ lần này có ngọc thanh thổ long nhúng tay chỉ sợ trương dụ nhìn xem hắn căng cứng vẻ mặt viết trong lòng của hắn áp lực to lớn dù sao một khi khai chiến cái này đoạn long thành chính là đứng m ũ i chịu xảo hắn vô vô thạch trọng bà bai ngự khí bình tĩnh lại mang theo một c ố làm người an tâm lực lượng thạch sư minh không cần quá lo lắng đơn giản là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thạch trọng nhận hắn tự tin lây nhiễm tinh thần khẽ r u n lên gật đầu nói sư đệ nói đúng cũng là ta có chút cùng nhau đến lúc đó nhất định phải để bọn hắn kiến thức một chút ta t r ư ờ n g lăng thần thông sư minh phụ trách toàn cục điều hành vất vả ta đối công việc vặt không thông liền đi trước quen thuộc hoàn cảnh tinh tâm tu luyện nếu có đ ị c h tình sư minh tùy thời đưa tin tại ta liền có thể trương dụ nói rằng tốt. sư đệ tự tiện nếu có động tĩnh ta lập tức thông chi ngươi thạch trọng chắc tay trương dụ tại đoạn long thành phía sau chuyên môn là đàn cung tu sĩ khai phá động phủ khu tuyển một chỗ t i n h thất bố trí xuống cấm chế sau trên mặt hắn vẻ nhẹ nhàng dần dần thu lại đối mặt sắp đến đại chiến cùng mưu đồ thổ long linh v ậ t h i ể n cục nội tâm của hắn chỗ sâu ha có thể không có chút nào gợn sóng l á t đầu đem tạp n i ệ m sô tan hắn quanh chân ngồi xuống mượn nhờ băng tâm đạo cảnh mang tới không minh t â m cảnh bắt đầu đắm chìm ở trong tu luyện bất luận là thất mạch kiếm quyết rèn luyện vẫn là đối tự thân các loại hệ thống sức mạnh trải b ư ớ c hắn cũng còn có rất lớn tăng lên không gian trước giờ đại chiến nói thêm thăng một phần thực lực liền nhiều một phần đạt thành mục tiêu nắm chắc thời gian đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong lặng yên trôi qua c h ư n dụ và ở đoạn long thành sau hơn hai mươi ngày bên trong trên mặt biển đ dường như trước đó đủ loại dấu hiệu đều là ảo giác nhưng mà theo các phương con đường tụ đến tin tức lại như là không ngừng nắm chặt dây treo cổ rõ ràng biểu thị phong bạo tới gần duyên hải tiếu tham nhiều lần phát hiện biển sâu khu vực có đại quy mô thủy tộc yêu khí hội tụ dấu hiệu bầu trời vân khí lưu động biến quỷ dị mà kiềm chế thậm chí liền đất liền dòng sông thủy vị cũng bắt đầu xuất hiện không bình thường vi d i ệ u dâng lên một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa nặng nghề áp lực bao phủ tại mỗi một cái đóng giữ tu sĩ trong lòng tất cả mọi người biết yêu thú không phải tại lùi bước mà là đang chờ chờ một cái thời cơ tốt nhất hoặc là nói là tại hoàn thành sau cùng tập kết cùng bố c ủ một ngày này chính vào buổi chiều bầu trời âm trầm mây đen bông xuống trong không khí tràn ngập đồng nạp tan không ra hơi nước ngay tại trong động phủ ngưng thần tu luyện chức r ụ đột nhiên bị một hồi gấp rút ngột ngạt nhưng lại lực xuyên thấu cực mạnh tiếng chống trận bừng tỉnh đông đông đông đông tiếng chống như sấm một tiếng gấp qua một tiếng trong nháy mắt chuyển khắp cả t ò a đoạn long thành chức vụ hai con ngươi bỗng nhiên mở ra tinh quang bắn ra một phía khí tức quanh người như là g i khỏi vỏ lợi kiếm tới thân hình hắn n h o n một cái đã hóa thành một đạo lưu quang sông ra đậu phủ thẳng lên tường thành không trung đứng ở hư không phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy phương xa chân trời mây đen giống như là mực nước lăn lộn nội tụ che khuất bầu trời l ạ n h thấu xương gió canh lôi c u ố n lấy băng lánh mưa khí đập vào mặt nồng đ ậ m yêu khí hôn tạp tại mây đen cùng màn mưa bên trong dương nhanh múa n u ố t mà phía dưới k i a vốn chỉ là tia nước nhỏ đoạn long hạ cốc giờ phút này không ngờ sóng lớn còn trào đục ngầu nước sông lôi c u ấ n lấy bùn cát thủy vị đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng dâng lên bất quá thời gian qua một lát đã tràn qua bờ sông bắt đầu hướng về đoạn l o n g thành tường thành căn cơ lan tràn mà đến d ầ m d ầ m sóng nước đánh ra vách đá tiếng vang bên thai không dứt càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là ở đằng kia tăng lên không ngừng đục ngầu hồng thủy bên trong vô số dữ t ậ n thân ảnh bắt đầu hiện hiện phun trào có thân khoác có g i á t răng lanh lộ ra ngoài phúc hải ngạt yêu có xúc tu vung đ ẩ y phun r a nọc độc c ú ảnh chưng ma có hình thể khổng lộ giống như núi nhỏ tràn thành cự dại càng có vô số tê minh n ả y bọn trong mắt loẹ ra khát máu ánh sáng màu đỏ cứ xì yêu ngư cùng độc thủy tiết hoa lít nha lít nhít như là đun sôi sụi cạo không thể nhìn thấy phần cuối. yêu tộc tiên phong đại quân mượn thủy thế rốt cuộc đã đến đề cử chuyện hot đ ừ n g giả vờ ngươi chính là kiếm đạo trí tôn hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu t i ê n giới bởi vì không có linh căn chỉ muốn làm con cá m ặ n sống qua ngày nào ngờ tiện tay trồng cây lại là bàn đ ả o tiên căn g ã y khúc thương h ả i nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh múa bút đ ể thơ chấn sát yêu tộc trong nháy mắt khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý g ã y phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh đồng môn n h o nhao vì lạy tiểu sư t h ú xin nhờ được trang ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân lý tiên d u ê n khóc không ra nước mắt o a n buồng a Ta thật trang. huyết huyết thân trong mắt thành ngất trên tường thành. cao không Chương chiến chảo chương chiến chảo chương hình như nháy sự sông, sông, lòng lòng điện, liền đứng đoạn lòng có rụ đã ở phóng tầm mắt nhìn tới dù hắn tâm trí kiên định cũng không khỏi đến là cảnh tượng trước mắt rung động phía dưới nguyên bản khô cạn gập gành hạ cốc g giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành một mảnh đục ngầu đại dương mênh mông hông thủy quân quận dâng lên như núi mặt nước cơ hồ cùng tường thành lỗ châu mai ngang bằng vô số dữ tợn đáng sợ yêu thú như là nước thủy triều đen kịp kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên Hung hãn không sợ chết hướng lấy tường thành phát khởi xung kích bọn chúng leo lên tại t r ơ p nước trên tường thành dùng lợi chảo giang nanh thậm chí thân thể điền c u ầ n va chạm cắn x ẽ lóe ra linh quan g phòng ngự chật p h á t bàn tên trên đầu thành phụ trách chỉ huy phản tục võ giả tướng lĩnh khản cả dọn tầm thét đến hàng vạn mà tính thân mang chế thức áo giáp quân đội vùng ven võ giả khuôn mặt căng cứng cùng nhau kéo ra đặc chế cường c u n g n mảnh n ỏ mũi tên cũng không phải là sát thưởng mũi tên phía trên khảm nạm lấy thấp kém linh thạch mảnh vỡ h o ặ khắc do giản dị phá rác bạo liệt phù văn tuy chỉ là cấp thấp nhất pháp khí nhưng hội tụ thành một mảnh g à y vẫn như cũ mang theo thê lương tiếng rít hát b â y hướng dưới thành yêu thú hưởng lưu phớp phớp phớp phớp phớp phớp m ũ i tên vào thị tâm thành yêu thú tiếng gào thét trước khi chết tiếng ai minh trong nháy mắt vang lên liên miên xông lên phía trước nhất đê ra yêu thú như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống máu tươi trong nháy mắt n luộm đỏ đục n g ầ u mặt nước nhưng mà phía sau yêu thú lập tức đạp trên đồng loại thi thể càng thêm đ i ê n cùng mà dâng lên bọn chúng có phun r a nọc độc thủ thực tường thành linh quang có phong thích băng truy thủy tiễn bắn về phía đầu tường quân coi giữ càng mạnh mẽ hơn lớn vô tận người ôm lấy trong nước to lớn đáng ẩm mạnh mẽ đánh tới hướng tường thành kết trận ngăn địch trường lăng khí hải cảnh các đệ tử rốt c ộ c đồng bọn hắn tạo thành nguyên một đám cỡ nhỏ kiếm trận hoặc là thi triển hỏa cầu kim nhận địa thứ chờ đê giai pháp thuật hoặc là trực tiếp cầm kiếm nhảy xuống đầu tường cùng bò lên trên yêu thú triển khai thảm thiết trận giáp lá cả kiếm quang lấp lóe pháp thuật oanh minh huyết n ụ c văng tung tóe trong lúc nhất thời trên tường thành hạ đã biến thành máu tanh say thị trận nhân loại g ầ m t h é t yêu thú gà thép binh khí giao kích vòng bảo hộ vỡ vụ đâm thanh đan vào một chỗ chân cụt tay đ ứ t khắp nơi có thể thấy được máu tươi đem tường thành nhiễm đến sạc sỡ lại cấp tốc đắp lên tăng hồng thủy cọ rửa khiến cho toàn bộ thủy vực đều biến thành làm cho người buồn nôn màu đỏ sợm sinh mệnh tại lúc này biến vô cùng giá rẻ mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả hoặc đệ tử n g ã xuống cũng có càng nhiều y ê u thú bị c h é m giết tình hình chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn c h ư n dụ thấy thế cao mày thể nội linh lực lao nhanh không viêm kiếm đã ở trong tay áo vụ vụ liền muốn ra tay tiêu diệt toàn bộ một mảnh sư lệ chậm đã một bên nhìn chằm chằm chiến cuộc thạch trọng đội vàng đưa tay ngăn lại vẻ mặt nghiêm túc chỉ chỉ bầu trời kia dày đặc như mực yêu khí tràn ngập mây đen chớ có tùy tiện lãng phí linh lực ngươi nhìn tầng mây k i a bên trong yêu khí ẩn m à không phát chân chính yêu tướng chưa ra tay số lượng chỉ sợ không ít bọn chúng giờ phút này án binh bất động chỉ sợ tổn chính là tiêu hao chúng ta tu sĩ cấp cao linh lực tâm tư đợi chúng nó ra tay lúc mới là cần sư đệ n g ư ơ i ngăn cơn sóng giữ lúc chưng dụ nghe vậy đột nhiên ngừng lại xuất thủ xúc động hắn linh lực thâm hậu thể p h á c cường hành đối phó những n à y đê ra yêu thú kỳ thật không sợ tiêu hao nhưng hắn sợ chính là mình một khi toàn lực ra tay khí tức tiết lộ sẽ sợ quá chạy mất tầng mây bên trong những cái tia r à o hoạt yêu tướng đến lúc đó bọn chúng phân tán tập kích bày rối ngược lại càng khó ứng đối hắn dàn xuống trong lòng s á t ý ánh mắt như điện lạnh lùng đảo qua bầu trời mây đen tập trung vào trong đó kia từng đạo mịt mở mà khí tức cường đại dưới thành chém giết càng thêm thảm thiết đề ra i yêu thú số lượng thực sự quá nhiều dường như giết chi không hết diệt chi không dứt bọn chúng mượn thủy thế điểm hộ theo dưới nước mặt nước khởi s ư ớ n g liên miên bất tuyệt công kích trường lăng nhất phương tuy có thành trì trận pháp dựa vào số lượng thương vòng còn tại không ngừng kéo lên mắt thấy áp lực to lớn phòng tuyến tràn ngập nguy hi đóng giữ nơi đây đàn cung cảnh c h ấ p sự đệ tử tinh anh nón rốt cục không còn bảo lưu chưa bị đồng môn theo ta chạy yêu ra lệnh một tiếng mấy chục đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang tự đầu tường các nơi phóng lên tận trời như là rơi vào màu đen thủy triều bên trong sáng trói lưu tinh những n à y đàn cung cảnh tu sĩ ngự kiếm phi hành kiếm quyết thi triển ra uy lực xa không phải khí h ả i cảnh đệ tử có thể so sánh kiếm quang l ư ớ t qua liên miên yêu thú bị r à o sát kiếm khí bén nhọn thậm chí đem mặt nước đều cắt ra tạm thời ngăn chặn lại yêu thú điên cuồng thế công nhưng mà trường lăng nhất phương gia tăng lực lượng yêu thú một phương cũng không cam lòng yêu thế giống nga o trong mây đen nương theo lấy trận trận khát máu gào thét mấy t r ụ c đạo thân ảnh khổng lồ k h ô n g chế lấy yêu phong đáp xuống những n à y tình l ì n h đều là tứ phẩm ngũ phẩm yêu tướng bọn chúng hoặc là miệng phun liệt diễm hàn băng hoặc là cơ bao trùm lần giáp lợi trạo hoặc là thi triển thiên phú yêu thuật ngang nhiên đón nhận trưởng lăng đàn cung đệ tử không trung chiến trường trong nháy mắt khai phá kiếm q u ă n g cùng yêu thuật va chạm bộc phát gia đình t hai nhức có quanh minh thỉnh thoảng có tu sĩ kêu thảm từ không trung rơi xuống cũng có yêu tướng bị phi kiếm xuyên thủng thân thể cao lớn nhập vào trong nước kích thích trùng t i ê n của nước tình hình chiến đấu thăng cấp biến càng thêm hỗn loạn cùng tăng cốc theo song phương không ngừng đầu nhập lực lượng trường lăng nhất phương ngoại trừ xem như sức chiến đấu cao nhất trương r ụ cùng chủ tính trung toàn cục thạch trọ n g bên ngoài cơ hồ tất cả đàn cùng cảnh đệ tử đều đã kết quả mà bầu trời trong mây đen nhưng như c ũ chiếm cứ mấy chục đạo yêu khí cường đại trong đó thậm chí có năm sáu đạo khí hơi thở phá lệ bằng bạc rõ ràng là ngũ phẩm đ ỉ n h phong thậm chí lục phẩm cường đại yêu tướng bọn chúng như là kiên nhẫn thợ săn lặng lẽ quan sát phía dưới chém giết chưa động đậy mảy may nhìn thấy tình hình chiến đấu như thế rằng co phe mình đệ tử không ngừng xuất hiện thương vong thạch trọn g vị này lấy t r ầ m ổn chứ danh thổ mạch chân c h u y ể n cũng ngồi không yên sắc mặt hắn xanh xám đột nhiên vung tay lên nghiêm nghị quát liệt không chiến chu xuất kích mệnh lệnh truyền xuống đoạn long thành bên trong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mười mấy chiếc liệt không chiến chu đồng thời sáng lên trói mắt li quan g phù văn lưu truyền thân thuyền chấn động ẩm v a n g lên không những này chiến thuyền đều là tứ duy cấp bậc chiến tranh pháp bảo mũi tàu k ả m nạm lấy linh lực cực lớn hội tụ tinh thạch ông tường đạo to như thủ nước ô đọng vô cùng linh lực có sáng tự chiến thuyền phía trước nổ bắn ra mà ra giống như t quét ngang qua y ê u thú dày đặc nhất khu vực quang mang những nơi đi qua bất luận là đê gia y ê u thú vẫn là tứ phẩm y ê u tướng tất cả đều tại thê lương bi thảm bên trong hóa thành cho bụi trong nháy mắt liền đang cuộn trào mãnh liệt y ê u thú triệu bên trong thanh không ra từng mảng lớn chống không khu vực nhưng mà chiến thuyền xuất hiện cũng như chọc tổ ong b ỏ vẽ ngay tại chiến thuyền l ê n không b ộ c phát ra vòng thứ nhất tề xạ trong nháy mắt bầu trời trong mây đen kia một mực á n binh bất động mấy chục cái cường đại yếu tướng rốt c u c động siêu. siêu siêu bóng đen chất động tốc độ cực nhanh những n à y năm lục phẩm yếu tướng cái cá thể hình khổng lộ mục tiêu của bọn nó rõ ràng trong nháy mắt liền đem mười mấy chiếc liệt không chiến chu chia ra bao vây liệt không chiến chu tuy là tứ duy pháp bảo lực công kích cường hãn nhưng đối mặt nhiều như vậy yêu tướng thiết thân vây công tính linh hoạt không đủ khuyết điểm lập tức lộ rõ yêu tướng nhóm hoặc là phun ra tính ăn mòn cực mạnh nọc độc yêu hỏa công kích thân tàu phù văn hoặc là bằng vào cường hãn nhục thân trực tiếp va chạm hoặc là thi triển thiên phú thần thông quấy nhiều linh lực vận chuyển chiến thuyền ngoại vi phòng hộ lồng ánh sáng kịch liệt dập dởn sáng tối chập trởn chợ. trong thuyền đàn cung cảnh đệ tử chỉ có thể liệu mạng thôi đậu trên thuyền lấy th nhưng trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải lâm vào k h ẩ u chiến cũng không còn cách nào đối phía dưới đê g i a yêu thú hình thành hữu hiệu hỏa lực c ấ p chế nhân cơ hội này phía dưới yêu thú khí thế đ ạ i thịnh thế công càng thêm n i ệ t vùng không ít địa phương phòng tuyến bị đột phá đã có yêu thú thành công trèo lên đầu tường cùng quân coi giữ triển khai càng thêm thảm thiết chém giết gần người thế cục trong nháy mắt chuyển t i ế p một lụt thạch trọng thấy cảnh này biết không thể chờ đợi thêm nữa hắn hít sâu một hơi đối bên cạnh trương dụ trầm giọng nói trương sư đệ ta muốn xuất thủ nếu không, không chống được bao lâu còn lại liền giao cho ngươi chưng dù ánh mắt đảo qua đầu tường thảm thiết tình hình chiến đấu cùng trên bầu trời bị vây nốt chiến t h u y ề n nặng nề g h mà nhẹ gật đầu sư minh cẩn thận thạch trọng không cần phải nhiều lời nữa thân hình t h o á t một cái đã hóa thành một đạo nặng nề thổ hoàng sắc lưu quang sông vào chiến trường tại thân hình hắn di động s á t na một cỗ trầm ngưng như núi mênh ngông như b i ể n k h í thế mênh ngông ẩm vàng một phát lĩnh vực nhạc trấn liên đỉnh đề cử chuyện hot ạ tây du người ở tiên đ ỉ n h chín giờ tới năm giờ về tạm dừng bệ hạ không xong tôn ngộ không đánh tới rồi bệ hạ đ ư n g hoảng n g ụ thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia k h a n đã hắn dừng tay hắn chạy ngọc đế vô bàn m ộ t b ư ớ c chuyện gì xảy ra thái bạch kim tinh r u n g dậy bệ hạ giờ r ậ u rồi hắn hạ ban a ngọc đế tuyệt vọng hôm nay thu binh ngày mai t á i chiến ai ngờ ngày mai ngục thần trực tiếp bị phép đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca sở hạo chỉ lười biến g đáp n g ư ờ i đang d ạ y ta làm việc tan tầm không nói chuyện công việc ai đến cũng không được chương hai h u y ế t chiến lòng trào sông h chương hai h u y ế t chiến lòng trào sông h một đạo mắt trần có thể thấy thổ hoàng sắt bầm sáng lấy thạch trọng làm trung tâm trong nháy mắt huyết trương đến phạm vi t r ắ n trượng tại cái này lĩnh vực bên trong tất cả ngay tại tứ ngược yêu thú bất luận phẩm giai cao thấp động tác đều là cứng đờ dường như lâm vào vô hình trong v ũ n bùn tốc độ giảm nhanh những cái kia leo lên tại trên tường thành vừa mới nhảy lên đầu tường đê giai yêu thú càng l ặ n như là bị vô hình sơn nhạc các đ ỉ n h liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền ngao nhao xương cốt vỡ h ụ n bị mạnh mẽ ép thành thịt nát thạch trọng những nơi đi qua yêu thú thế công vì đó trì trệ hắn cũng không dừng lại bản mệnh phi kiếm đã nơi tay mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết thi triển mà ra kiếm quan nặng nề bằng bạc như là di động dây núi mỗi một lần vung chạm mỗi một lần đâm xuyên đều mang nghiền nát tất cả lực lượng k i n h khủng không biết có bao nhiêu yêu thú tại dưới kiếm chết c ứ ép ổn định đầu tường nguy hiểm nhất vài đoạn phòng tuyến c h ư n dụ tại đầu tường thấy được rõ ràng trong lòng không khỏi t h ầ m khen thật mạnh lĩnh vực đây cũng là chân chính dựa vào tự thân đạo vận lĩnh mộ tu luyện ra đàn cung lĩnh vực sao đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy cùng thế hệ tu sĩ thi triển ra cường đại như thế mà còn chỉnh lĩnh vực cùng hắn chính mình dựa vào thiên địa linh vật thần thông có được lĩnh vực khác biệt thạch trọng nhạc t ấ n liên đình lĩnh vực là đối thổ hành nặng nghề gánh chịu trấn áp đạo vận khắc sâu lý giải cụ tượng hóa thể hiện. dấu hiệu này lấy thạch trọng đã xem đàn cung cảnh tu luyện đến đ ỉ n h phong đối t ự thân chi nói có rõ ràng nhận biết khoảng cách ngưng tụ phát tắc đột phá tử p h ụ thật chỉ kém kia lâm môn một cước thời cơ bất quá lĩnh vực nói cho cùng là tự thân tu vi cảnh giới cùng đối đạo vận lý giải phản ứng dẫn động thiên địa linh khí áp chế địch nhân hiệu quả đối phó tu vi thấp hơn đối thủ của mình mọi việc đều thuận lợi nhưng nếu gặp phải cùng giai tu sĩ công hiệu quả liền sẽ giảm b ấ t đi nhiều ngược lại không bằng một chút sở trường sát phạt thần thông tới trực tiếp hữu hiệu t r ư ớ dụ trong lòng minh ngộ đương nhiên như ta kỳ lân chi hỏa cùng huyền bằng chân viêm lĩnh vực bởi vì bản chất đ có thể trực tiếp tổn thương thần hồn lại là coi là chuyện khác theo thạch trọng tên này cường biện kết quả đầu tương áp lực chặt giảm yêu thú thế công vì đó một t á p chế nhưng yêu thú một phương hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị giống tê giác lộc cộc ba tiếng hoàn toàn khác biệt lại giống nhau tràn ngập hung lệ khí tức gào thét vang lên tự trong mây đen đột nhiên đập xuống ba đạo thân ảnh khổng lồ thẳng đến thạch trọng một cái là toàn thân bao trùm lấy xích hồng lân thiến đầu sinh độc rác vũ hải cự xả một cái là cơ tám con to lớn đao cánh tay giáp sắc loé da kim loại sáng bóng đao phong ma sa còn có một cái là hình như cự tích sau lưng mọc lên gai độc phun ra nuốt vào miêu tả lục sắc đá mây m độc hủ độc long tích cái này ba cái lục phẩm yêu tướng thực lực mạnh mẽ liên thủ phía dưới trong nháy mắt liền đem thạch trọng quân lấy thạch trọng tuy mạnh nhưng cũng không dám k i n h thường vì không lan đến đầu t ư ớ n g quân coi giữ hắn vừa đánh vừa lui chủ động đem chiến trường dẫn hướng hà cốc phía trên c h ố n g trải thủy vực vằn g vào nhạc trấn n g u y ê n đỉnh lĩnh vực cường đại phòng ngự cùng trưởng khống chi lực cùng m ậ thổ trấn nhạc kiếm quyết trầm ổ nặng nghề hắn mặc dù lấy một đích ba lại thủ đến vững như thành đồng thậm chí có thể tá lực đ ạ lực g i ữ đạo ba y diệt s á t không ít phía dưới đê gia yêu thú t r ư ơ n g dụ ánh mắt vượt qua thạch trọng bên kia chiến đoàn lần nữa nhìn về phía bầu trời xa xa nơi đó vẫn như cũ chiếm cứ năm sáu nói yêu khí tượng đại người cầm đầu rõ ràng là một đầu hình thể thoáng dài bao trùm lấy màu xanh đen lân tiến sừng đầu đã đơn giản chân long chi hình d a o long khí tức đã đạt đến lục phẩm kia dao long băng lãnh dựng thẳng đồng cũng đang xuyên thấu hỗn loạn chiến trường xa xa khóa chặt tại chưng dụ trên thân mang theo xem kỹ khinh miệt cũng không nóng lòng độc thủ chưng dụ trong lòng biết đối phương là đang chờ mình nhịn không được ra tay tiêu hao linh lực nhưng hắn không thể chờ đợi thêm nữa phía d ư ớ i đệ tử còn tại khổ chiến mỗi kéo dài m ộ t khắc liền có nhiều một phần thương vong đã như vậy liền lấy trước các ngươi những n à y yêu tướng tế cờ chưng ơ dụ trong mắt hàn quang lại lên không do dự nữa vê anh sinh hồng sắc kỳ lân hỏa vừa cầm vang triển khai nóng rực khí lãng gạt ra không trùng hơi nước cùng gió canh hắn cũng không vận dụng khôn b i ế m kiếm mà là trực tiếp lấy ra huyền tận xàm âu thân hình k h a động giống như quỷ mị sát nhập vào yêu tướng dày đặc nhất chiến đoàn hắn đầu tiên xuất hiện tại một ga đang cùng một vị hỏa mạch đàn cung đệ tử chiến đấu ngũ phẩm yêu thú độc t ứ thủy mẫu bên cạnh t i a sứ b ơ che kín kịch độc gai ngược xúc tu phóng thích ra tê liệt thần kinh xương độc nhường kia hỏa mạch đệ tử mệnh mọi ứng phó chưng ơ d ụ xuất hiện không có dấu hiệu nào trong tay xà mâu như là tia chớp màu đen không nhìn những cái kia múa xúc tu cùng xương độc vô cùng tinh chuẩn đâm vào thủy mẫu vương kia mềm mại h ạ c tâm mũi thương nhập thể kinh khủng sát khí trong nháy mắt một phát phá hủy sinh cơ cùng lúc đó một sợi cô động kỳ lần chi hỏa theo thân m â u tràn vào thể nội trực tiếp đem nó yêu hồn đốt là giả không kia thủy mẫu vương liền kêu thảm đều chỉ phát ra một nửa thân thể cao lớn liền trong nháy mắt cứng n ắ c sau đó như là đã mất đi tất cả trẻo trống giống như giặt dẻo rơi hướng phía dưới hương thủy kêu hỏa mạch đệ tử trở về từ có chết chưa t ỉ n h hồn đang muốn nói lời cảm tạng đã thấy trương dụ thân ảnh sớm đã biến mất ngay tại chỗ sau một khắc trương dụ xuất hiện tại một cái đang phun ra băng toa công kích chiến thuyền ngũ phẩm yêu thú h à n bằng c á chuồn yêu phía sau đồng dạng là một mâu đâm ra, kỳ lân chi hỏa tràn vào trong nháy mắt d i ế t địch ngay sau đó là cái thứ ba con thứ tư con thứ năm trương dụ thân ảnh trên chiến trường lấp loe không yên mỗi một lần xuất hiện đều tất nhiên nương theo lấy một gã yêu tướng vất lạc động tác của hắn đơn gi hiệu suất t cao, r như nhưng mà sắc những công thêm kích này tại trạm đến trương dụ quanh thân kia xích hồng sắc kỳ lân hòa bức lúc uy lực liền bị trên diện rộng suy yếu còn lại s u n g kích rơi vào trương dụ có huyền kim lưu thể bảo hộ lòng mãng chi khu bên trên càng lại như là gãi ngưỡng lửa đồng dạng liền nhường thân hình hắn lắc lư một chút đều làm không được chưng ơ dụ như là hổ vào bể dê đánh đâu thằng đó ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa liền có vượt qua mười tên n g ũ phẩm yêu tướng chết tại hắn xả mâu phía dưới hơn nữa cái số này còn đang không ngừng gia tăng một mình hắn lại mơ hồ thay đổi cục bộ chiến trường thế cục trên bầu trời mây đen biên giới một cái hình thể to lớn cơ hai cái kinh khủng lớn ngao lục phẩm yêu thú oanh thiên hãng cử ngao hà có chút không giữ được bình tĩnh nó chuyển hướng cầm đầu đầu kia thanh hát sắc g a o lòng hồm hồ nói thập cựu liền hạ chúng ta có phải hay không nên xuất thủ lại để cho cái này trương dụ giết tiếp chỉ sợ ta phương yêu tướng thương vong quả lớn kia được xưng thập cựu điện hạ giao long nó kêu băng lãnh dựng thẳng đồng vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía dưới đại sát tứ phương trưng dụ khoe miệng lại làm giấy lên một vệ nhân tính hóa trào phúng không sao nhường hắn giết ta hắn bất quá chỉ là đàn cung ngũ phẩm tu v i như thế thường xuyên sử dụng linh lực tiêu hao tất nhiên to lớn ta ngược lại muốn xem xem hắn còn có bao nhiêu linh lực có thể tiêu xài chờ hắn linh lực khô kiệt khí thế suy kiệt thời điểm chính là chúng ta ra tay đem nó một lần hành động bắt giết cơ hội hiện tại ra tay chẳng phải là chính hợp hắn ý cho hắn cơ hội lừa mạng nó bên người mấy cái lục phẩm y ê u tướng nghe vậy liền dàn xuống sao động tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt phía dưới chư ơ n g d ụ một bên dứt chóc một bên cũng thời điểm chú ý giao thập kiểu độc tính thấy chúng nó vẫn như cũ án binh bất động trong lòng cười lạnh muốn hao hết linh lực của ta chỉ sợ các người tính lầm chư ơ n g d ụ không thèm để ý chút nào tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp lần này ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái hình thể không tính to lớn chỉ có hơn một t r ư ợ n g phân biên toàn thân bao trùm lấy một tầng lưu động dường như hát rượu thạch giống như giáp sát loài của yếu tướng trên thân chư dù thân hình l o i lên như là thuấn di giống như xuất hiện tại cái này nguyền giáp chấn nhạc dài trước mặt trong tay xà mâu mang theo thê lương sắt gió đâm thẳng nhìn như y ê u ớ t trô khớp nối ken một tiếng khác hẳn với trước đó lơi dao vào thịt như là sắt thép va chạm giòn vàng nổ tung chưng ơ dụ chỉ cảm thấy mũi thương truyền đến một cỗ cực kỳ cứng cỏi hùng hậu lực phản chấn vậy mà không thể giống trước đó khinh địch như vậy đâm b ả o hắn ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h định thần nhìn lại chỉ thấy cái k i a mọi việc đều thuận lợi xà mâu xác thực đâm trúng mục tiêu nhưng này tầng lưu động màu đen giáp xác tại mũi thương chạm đến trong n h y mắt dường như biến thành sền sệt nặng nề thủy ngân nổi lên tầng tầng lớp lớp. cực kỳ nhỏ gọn sóng lấy một loại huyền ảo phương thức đem xà mâu ẩn chứa kinh khủng lực trùng kích tầm tầm truyền phân tán trừ khử ở vô hình huyền giáp chứng nhạt giải chưng ơ dụ lập tức nhận ra cái này yêu tướng lai lịch đây là một loại tại bên trong biển sâu đều cực kỳ khó chơi yêu thú lần phòng ngự có thể sừng cùng giai đình tiềm có thể nói là trong hải vực gần với long tộc huyết mạch khó gặm xương cốt một trong đề cử c h u y ể n hót tam quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành đông hán mạn nhiên mười tám lộ chư hầu phạt đồng tỷ thụy con trước một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng phan p ư ợ n g hắn may mắn thức tỉnh bá vương tri dũng lực b à sơn hà khí cái thế trong khi đó tại t r ư hầu đại doanh chúng nhân mặt tủ mày cho chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt v h ợ lập hạ quân lệnh trạng mô ra nguyện đi trạm hoa hùng nếu không thành chạm đầu ta chương hai trăm lẻ bốn trận lõe tài năng một chương hai trăm lẻ bốn trận lõe tài năng một t ê u huyền giáp c h ấ n nhạc giải đón đỡ trương dụ một cái s à mâu mặc dù bằng vào thiên phú thần thông huyền giáp c h ấ n nhạc miễn cưỡng ngăn lại nhưng này cố cự lực cùng xuyên giáp mà đến sắc khí vẫn như cũ chấn động đến nó khí h ế t sôi trào yêu nguyên ta n giã giáp sát nội bộ đã xuất hiện nhỏ xịu b ế t rách nó trong lòng h ã i nhiên biết được chính mình tuyệt khó ngăn trở kích thứ hai to lớn mắt qua bên trong hiện lên một tia sợ hãi bắt t ú c huy động dòng nước liền muốn hướng phía sau yêu thú dày đặc chỗ trốn chạy muốn đi chất chưng dụ há lại cho nó đ à o thoát vừa rồi một kích hắn cũng không vận dụng nhiều ít linh lực chủ yếu ỉ vào lòng mãng chi thể sức mạnh cường hãn cùng xà m â u bản thân sắc bén giờ phút này thấy cái này giải yêu muốn chạy trốn hắn h ừ lạnh một tiếng đang liền khí hải bên trong tinh thuần lựa thổ linh lực cầm ban trản vào trong tay xà mô ông xà mâu toàn thân ô quang đại thịnh kia mùi thương chỗ một chút ô quang ngưng tụ một cô nóng d ự c khí tức tràn ngập ra chính là xà mâu kèm theo thần thông t ẫ n hỏa thối phong bị kích phát nay thần thông một khi kích phát xà mâu chi sắc bén sẽ tại trong thời gian ngắn tăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh có thể chạm phá thất phẩm phòng ngự há lại cái này khu khu n g ũ phẩm giải yêu giáp sắc có khả năng ngăn cản kia giải yêu vừa mới thay đổi phương hướng còn chưa kịp gia tốc liền cảm giác sau lưng một cỗ làm nó thần hồn đều đang run sợ nguy cơ trí mạng đã g á n lầm nó hoảng sợ quay đầu chỉ thấy cái kia đạo ô quang đã gần trong c ă n tấc không nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng tê minh liều mạng thôi động yêu nguyên bên ngoài thân tầng kia lưu động màu đen giáp sắc quan g hoa đại phóng y đổ lần nữa thi triển huyền giáp chấn nhạc nhưng mà lần này mọi việc đều thuận lợi thần thông mất hiệu lực Xoẹt! ồ quang hiện lên tầng kia cứng cỏi vô cùng huyền giáp liền một lát đều không thể ngăn cản liền bị một phân thành hai tính cả dưới yêu thân thể nội tạng thậm chí yếu đ ớt yêu hồn đều ở đằng kia ẩn chứa tẫn lửa chi lực sắc bén hạc bị trong nháy mắt xe rách thiêu khổng lồ cua thi ẩm vang rơi đập trong nước t ó lên đầy trời b ằ n nước đã chết đến mức không thể ch ngay tại trương dụ chém giết cái này h u y ề n giáp chấn nhạc giải s á t na bầu trời trong mây đen kia có một mực khóa chặt hắn đồng đậm yêu khí đột nhiên biến bắt đầu của bạo như là núi lửa phun trào trước cấp ủ tràn đầy ngang ngược cùng s xạ ý rõ ràng là cái kia lục phẩm đỉnh phong giải yêu nó to lớn càng c u ơ lẫn nhau ma sát phát ra chói thai răng rắc c ầ m thanh quanh thân yêu khí sôi trào hiển nhiên giận dữ cái kia mũ phẩm giải yêu chính là nó có chút xem trọng đồng tộc hậu bối nhưng mà một bên giao thập cựu cùng với khác mấy cái đại yêu vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt cũng không có xuất thủ dấu hiệu h á n cưỡng chế lập tức lao xuống đi đem trương dụ xé nát xúc động chỉ có thể đem vô biên lửa giận dấu ở trong lòng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đạo thân ả n h kia trương dụ bén nhạy cảm giác được cố này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất s á c ý trong lòng không khỏi k h ẽ đ ộ n g xem ra cái này giải yêu tại kim long hải địa vị không thấp có thể nhường cái này lục phẩm đ ỉ n h phong giải yêu như thế để ý là nghe nói kim long hải của tộc bên trong có một vị tu luyện bọn năm đã thành t i ể u cựu phẩm yêu tiên lão tổ chính là kháng kim long g i ớ i chướng trọng yếu nhất chiến lược một trong những này trung phẩm giải yêu chỉ sợ đều là vị kia giải tiên đích hệ huyết nghĩ đến đây c h n g vụ n é t miệng lên một vệ lạnh leo độ cong đã như vậy vậy cũng đừng trách ta chuyên chọn các ngươi những này xương cứng hạ thủ hãn thần thức như mạng trong nháy mắt đảo qua toàn bộ hỗn loạn chiến trường rất nhanh lại khóa chặt mặt khác mấy cái ngay tại tứ ngược loài cua yêu tướng thân hình như gió lần nữa bắt đầu chuyển động phúc suy giang giác x á mâu huy sái ô quang tung hành đang toàn lực thúc giục tất hỏa thối phong phía dưới những này phổ biến chỉ có tứ phẩm ngũ phẩm d ả yêu vẫn lấy làm tiêu ngạo giáp sắc phòng ngự như là giấy đồng đạo liên tiếp bị xuyên thủng xe rách bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc lại có ba cái giải yêu mất mạng tại trương dụ m â u h ạ n trên bầu trời tia giải yêu mắt thấy trong tộc tinh nhuệ bị trương dụ như là chém dưa thái dao giống như tàn sát rốt cuộc kìm nén không được nó tộc yêu đ i n h uốn cũng không tính t ị n h vượng những này trung phẩm yêu tướng đều là trụ cột bức vàng nếu mặc cho trương dụ như vậy giết tiếp nó trở về căn bản là không có cách hướng tộc trưởng bằng làn dao giống trương ngọc tiểu bối nhận lấy cái chết một tiếng chấn thiên n ổ hống n ổ vàng giải yêu thân thể cao lớn đột nhiên sông phá mây đen như là vẫn thạch thiên hàng mang theo ngập trời yêu khí cùng vô tận p ẫ n nộ lao thẳng tới nó kia đối đủ để bẻ gãy sơn nhạc kinh khủng lớn lao loé ra hàng quan g cú lánh một t r á i một phải như là hai tòa cự sơn giống như hướng về trương dụ mạnh mẽ kể đến trương dụ chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối xâm lại một c ố làm cho người hít thở không thông cảm giác g á p bách bao phủ xuống hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy kia to khoảng mười t r ư ợ n g khổng lồ dài yêu lăng không đ ậ p xuống so sánh cùng nhau thân hình của hắn lộ ra nhỏ b é như vậy nhưng mà trương dụ trong mắt không hề sợ hãi ngược lại chiến ý b ố c lên hắn không tránh không né thể nội linh lực v ư n ra trong tay xà mơ ô quang lại t ị n h trong nháy mắt huyên hóa ra một đạo dài đến mấy triệu ngưng thực bóng âu từ đôi đến đầu. ngang nhiên đón lấy kia giáp công mà đến kinh khủng lớn lao keng một tiếng xa so với trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn vang dội đều muốn rung động tiếng sắt thép va chạm nổ vang tại toàn bộ chiến trường trên không côn bạo khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm hiện lên hình khuyên đột nhiên quyết tán đem phía dưới mặt nước đều ép ra một cái to lớn lõm vô số đê da yêu thú bị chấn động đến đã hôn mê chưng dụ chỉ cảm thấy một c ố không gì sánh được cự lực theo thân mâu chuyển đến h ổ khẩu run lên thân hình không tự chủ được bị chấn động đến hướng về sau bay ngược hơn mười triệu mới miễn cưỡng ổ định khá lắm lực lượng này lại không kém hơn lúc trước gặp phải dao thập v ũ hơn nữa cái này giáp sát chi c ứ n g rắn còn hơn c h ư n dụ trong lòng thất kinh cái này lục phẩm đ ỉ n h phong giải yêu quả nhiên danh bất hư truyền mà kia giải yêu giống nhau không dễ chịu nó kia đ ố i vô kiên bất tồi lớn ngao phía trên lại bị xà mâu lưu lại một đạo sâu đặt v á i tấc màu trắng vết chém mơ hồ có vết d ạ n lan tràn một cô nóng rực bên trong mang theo ăn mòn tính sát khí theo vết thương ý đổ chui vào nó giáp sát nội bộ để nó vừa sợ vừa giận chết giải yêu gầm thét lần nữa vung bẩy lớn ngao công tới yêu thuật bản n g thủy tiễn băng bạo vờn quanh q u a n thân c h n g d ụ bình thản tự nhiên không sợ xa mơ múa tới chiến tại một chỗ keng keng vê anh vê anh không chung không ngừng b ộ c phát ra kịch liệt o a n h minh cùng năng lượng xung kích m ớ i hiệp xuống tới c h n g d ụ phát hiện cái này giải yêu lực phòng ngự thực sự biến thái cho dù hắn toàn lực tôi h động xà mâu cũng khó có thể tạo thành trí mạng tổn thương hơn nữa cái này giải yêu dường như đã có kinh nghiệm cũng không cùng hắn liều mạng nhiều lấy lớn ngao đó nữa yêu thuật quấy dối làm chủ h i ệ n nhiên quyết định chủ ý muốn c u ố n lấy hắn tiêu hao linh lực của hắn cũng là đánh thật hay bản tính chức vụ trong lòng cười lạnh hắn cũng không có hứng thú cùng cái này ra d à y thịt béo ra hỏa một mực rông dài tâm niệm v ừ a động chương dụ thân hình đ n g nhiên mơ hồ tùy tiện liền thoát khỏi giải yêu phạm vi công kích hóa thành một đạo lưu quang lần nữa phóng tới cái khắc đang cùng t r ư ờ n g lăng đệ tử giao chiến yêu tướng chạy đi đâu giải yêu gầm t h é t truy kích nhưng nó bản thể khổng lồ tốc độ cũng không phải là sở trường như thế nào đổi được thân hình linh động chương dụ nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chương dụ như là hổ vào bể dê xà mẫu chỉ lại có một gã ngũ phẩm yêu tướng bị trong nháy mắt biểu sát nó tức đến cơ hồ muốn thổ huyết lại không thể làm gì chỉ có thể một bên truy kích một bên nghiêm nghị g à o t h é t mệnh lệnh giới trướng tất cả giải yêu cấp tốc hướng nó dựa sắp vào tập kết thành đoàn lẫn nhau hiểm hộ nhường trương dù cũng không còn cách nào giống trước đó như vậy tùy tiện đ ắ t thủ trương dù thấy thế cũng không bắt buộc ngược lại bắt đầu tiêu diệt toàn bộ những cái kia là đàn hoặc là ngay tại công kích trận pháp tiết điểm yêu thú nơi hắn đi qua yêu thú nhao nhao tán loạn chạy trốn căn bản không dám anh kỳ phong mang trong lúc nhất thời bởi vì hắn một người sinh động trường lăng nhất phương áp lực giảm nhiều sĩ、si、khí đại trấn vậy mà mơ hồ chiếm cứ thừa phong đề cử chuyện hot khoe thú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 mặc dù hắn nắm giữ thập nhị thốn khí hải bàng bạc căng cơ linh lực tổng lượng b i ễ n siêu cùng d à i nhưng đã muốn duy trì kỳ lân hỏa vực suy yếu công kích tăng cường sát thương lại muốn toàn lực thôi động xà mâu thi triển tấn hỏa thối phong còn muốn thời điểm vận chuyển mẫu kỳ thổ liên t r ố n g cự lẻ thẻ công kích cho dù là hắn cũng cảm thấy trong đan điền linh lực đang tốc độ trước đó chưa từng có phi tốc trôi qua trên bầu trời giao thập cựu t i ê u to lớn long nhãn bên trong phẫn nộ cùng sợ hai xen lẫn nó bạn bạn không nghĩ tới c h ư n dụ linh lực vậy mà hùng hậu tới tình trạng như thế chém giết lâu như vậy chém giết nhiều như vậy yêu tướng lại còn có dư lực nó dưới trướng lực lượng trung kiên t ô n thất nặng nề để nó cái này xưa nay không đem đê ra yêu thú tính mệnh để ở trong mắt giao lòng cũng cảm thấy từng đợt t r ộ t dạ cùng đau lòng nó lần này bản ý chỉ là thăm dò tính tiến công tiêu hao trường l ă n g lực lượng lại không ngờ tới trương dụ hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài vừa lên đến giống như này l i ề u mạng dẫn đến nó đâm lao phải theo lao một bên một cái hình như quỷ mị lục phẩm hũ ảnh thủy mẫu nhịn không được truyền đ ô n nói thập cựu đ i ệ n h ạ thương vong quá lớn không bằng tạm thời rút lui bàn bạc kỹ hơn giao thập cựu râu rồng nội trương gầm nhẹ nói không được bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn nếu không thể có chỗ thu hoạch thậm chí bị trương dụ một người bước lui ta kim long hải còn mặt m ũ i nào mà tồn tại ngày sau còn thế nào cùng trường lang tranh đấu nhất định phải nhất cổ tắc ký kia trương dụ linh lực tiêu hao rất lớn đã là nọ mạnh hết đà chỉ cần giết hắn tất cả tổn thất đều đằng giá phản phất là để ấn chứng giao thập cựu lời nói phía dưới trong chiến trường trương dụ quanh thân kia nguyên bản bao phủ mấy chục t r ư i n g phạm vi xích hồng sắc kỳ lân hòa cực con mang bỗng nhiên ảm đạm phạm vi cấp tốc co vào chỉ còn lại t i ế t thân thật mỏng một tầng giao thập cựu trong mắt lập tức bộ phát ra vui mừng như điên cùng vẽ ngân lệ ha ha ha linh lực của hắn rốt c ụ c hao hết ta liền biết hắn không chống được bao lâu nhưng nó trời sinh tính đa nghi n g ra ngoài cẩn thận vẫn như cũ cô nén không có lập tức hạ lệnh tổng tiến công mong muốn lại xác nhận một phen phía dưới chức d ụ tình huống xác thực không thể lạc quan liên tục cường độ cao bộc phát hắn đang liền khí hải bên trong linh lực đã mời đi thứ chín còn sót lại chưa tới một thành loại này linh lực gần như khô kiệt cảm giác suy yếu là trang không ra được sắc mặt có chút trắng bệnh khí tức cũng xuất hiện rõ ràng chập trùng nơi xa đang cùng ba cái lục phẩm yêu tướng chiến đấu thạch chọn một mực phân tâm chú ý trương dụ bên này thấy thế kinh hãi vội vàng truyền âm q u á t trương sư đệ linh lực sắp hết không thể tài chiến mau lui về thành văng vào thành trì đại trận bọn chúng n h ấ t thời nửa khắc công không phá được mau trở về khôi phục trương dụ thu được truyền âm vung m â u b ư ớ c lui bên cạnh hai cái tứ phẩm yêu thú thân hình t h o á t một cái liền muốn hướng đoạn lòng thành phương hướng rút lui nhưng mà ngay tại thân hình hắn vừa động s á t na giống ngao t bên trên bầu trời mấy đạo kiềm chế đã lâu kinh khủng yêu khí như là bị đ è nén ngàn vạn năm núi lửa ở bang bộ phát giao thập cựu rốt c ụ c không do dự nữa tự mình xuất lĩnh bốn cái lục phẩm yêu tướng như là năm đạo xé rách màn trời tia c h ư ớ c màu đen trong nháy mắt đắp xuống phong kín trương dụ tất cả đường lui cùng lúc đó phía dưới đục ngầu hồng thủy đột nhiên nổ tung một cái hình thể khổng lồ như núi mai rùa bên trên tre kín huyền ảo đường vân chấn hải huyền quy đột nhiên hiện thân nó trước đó một mực gần nút ngày nước khi tức thu liệm đến vô cùng tốt liền trương dụ cũng không từng phát giác giờ phút này b ỗ n nhiên nổi lên to lớn đầu rùa như là công thành truy giống như mang theo vạn quân chi lực mạnh mẽ vọt tới trương dụ đông trương dụ trong lúc đội vã dương mâu đó nữa một tiếng văng trầm hắn chỉ cảm thấy một cô không thể chống cự b à n g bạc cự lực chuyển đến khí huyết q u ậ n q u ậ n thân hình bị đâm đến bỗng nhiên dừng lại rút lui mấy bước cứ như vậy một trì hoãn cấp phu giao thập cựu xuất lĩnh năm con yêu tướng đã vây kín hoàn thành tăng thêm phía dưới trấn hải nguyệt huy dòng da sáu con lục phẩm đại yêu đem trương dụ bao quanh vây quanh ở trung tâm yêu khí t r ù n g tiên s á t mây dày đặc tại cái này sáu con quái vật khổng l ồ trong vòng vây trương dụ thân ảnh lộ ra như thế tứ cố vô thân nhỏ bé như kiến giao thập cựu to lớn đầu r ồ n rủ xuống băng lãnh dựng thẳng đồng quan sát trương dụ mang theo n ắ m chắc thắng lợi trong tay tàn nhẫn cùng đặc ý thanh âm như là hàn băng ma sát trương dụ mặc cho ngươi gian h o ạ t như quỷ hôm nay linh lực hao hết lâm vào chung đ â y ta nhìn còn có ai có thể cứu ngươi nơi này chính là nơi t r ô n tây h ngươi t r ư ơ n g lăng nhất phương nhìn thấy trương dụ lại bị sáu con lục phẩm đại yêu vây khốn lập tức một mảnh xôn xao tiếng kinh hô nổi lên một phía tất cả mọi người biết chân truyền đệ tử tuy mạnh nhưng bị nhiều như vậy cùng dai thậm chí mạnh hơn đại yêu vây c ô n kết quả cơ hồ có thể bắn được thạch trọng càng là sắc mặt k ị biến lòng nóng như lửa đốt hán trợn ra một cái rốt cuộc không lo được gần dấu át chủ bài k h í tức quanh người đột nhiên biến đổi một cỗ hoàn toàn khác biệt sắc bén vô song xuyên thủng tất cả kim linh chi khí không có dấu hiệu nào từ hắn thể nội bộ phát ra cùng hắn nguyên bản nặng nề c h ậ m ngưng thổ hành linh lực không hợp nhau canh kim pha sát thạch trọng chập ngón tay như kiếm nghiêm nghị quát chỉ một thoáng vô số đạo cô đ ộ n g như thực chất kim sắc kiếm khí như là bạo vũ lê hoa lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cùng k h c h sạn kia vây công hắn ba cái yêu tướng nội vàng không kịp chuẩn bị bọn chúng mất cho là thạch trọng là thuần túy lựa thổ linh căn chưa từng nghĩ tới hắn có thể đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra tinh thuần như thế cường đại kim hệ thần thông đứng ngũi chịu s à o đao phong ma xa bị vô số canh kim kiếm khí thấu thể mạ qua trong nháy mắt thủng trăm n g à n lỗ phát ra một tiếng thê lương bi thảm thân thể cao lớn như là vải rách giống như rơi xuống thạch trọng kiếm quyết theo sát phía sau một đạo cô độc màu vàng đất kiếm quang l ư ớ c qua đem nó hoàn toàn chém g i ế t bên cạnh u hải cự xà cũng bị dày đặc kiếm khí t r ọ c thương cứng gọi thân rắn bị chém đứt gần nữa mặc dù chưa chết nhưng cũng dọa đến hồn phi p h á tán còn sót lại đầu mang theo một đoạn thân thể liệu mạng chui vào đá chỉ có kia phòng ngự mạnh nhất long thẳng lằn xem thời cơ được nhanh cách cũng xa hơn một chút bằng vào nặng nề g h lân g ắ á p mạnh kháng bộ phận k i ế m khí mặc dù t h ụ thường không nhẹ lại may mắn trốn được một mạng trong nháy mắt giải quyết hết hai cái c ư ờ n g địch thạch trọng thân hình hóa thành lưu quang liền phải liệu lĩnh phóng tới trương dụ vị trí cứu viện nhưng mà cái kia một mực nhìn c h ầ m c h ầ m giải yêu lại bắt ngang phía trước to lớn càng cua vững đẩy cười c à n nói đối thủ của ngươi là ta thạch trọng bị ngăn lại trong lúc nhất thời không cách nào đột phá trong lòng lo lắng và phần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trương dụ lâm vào tiệ cảnh giao thập cựu cũng bị thạch trọng đ ố n g nhiên b u ộ c phát kim hệ thần thông kinh ngạc một chút nhưng lập tức giật mình mắt r ồ n g bên trong hiện lên một tia trào phúng không nghĩ tới ngươi thế mà đem k i a kích phát linh vật thần thông bí thuật chia sẻ ra ngoài cũng là bỏ được đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần hôm nay không ai có thể cứu được ngươi nó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bị trùng điệp vây quanh k h í tức thể vải trưng dụ phản phất tại nhìn một con dê đ ợ i làm thịt nhưng mà ngay tại cái này bạn chúng trúng mục sắc cơ tứ phía trong tiệc cảnh bị sáu con kinh khủng đại yêu sát ý tỏa đ ị n trưng dụ trên mặt tia nguyên bản vẻ ngưng trọng chậm g ã i gian ra tiếp theo niết miệng lên lộ ra một vệ ý vị thâm trường lu cười lu cười này mây trôi nước chảy lại làm cho lấy dao thập cựu cầm đầu sáu con đại yêu trong lòng không khỏi vì đó đột nhiên một sợ một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu đối với không biết nguy hiểm cực hạn sợ hãi như là băng lanh rán độc trong nháy mắt c u ố n lên trái tim của bọn nó yêu thú xa như vậy siêu nhân loại nhạy cảm trực giác đang đ i ê n cuồng phát ra cảnh báo nguy hiểm cực hạn nguy hiểm dao thập cựu to lớn long nhãn con ngươi đột nhiên co lại thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt bay thẳng thiên linh đóng chỉ thấy trương dụ chầm rãi ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh đảo qua chung quanh cái này sáu con đủ để cho bất kỳ đ à n cùng cảnh tu sĩ tuyệt vọng yêu tướng ngữ khí mang theo một tia giường như chờ đợi đã lâu lười biếng cùng t r e o thức nhẹ nhàng mở miệng các ngươi rốt cục bỏ được toàn bộ xuất thủ ta diễn lâu như vậy đều nhanh đã đợi không kịp đề cử chuyến h ó p phản phái ký ức sư tôn bị phơi bày đồ đệ nữ đ ế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu p h ả m rốt cục bị b ả y v ị đồ đệ liên thủ bày công lâm vào tuyệt cảnh đại đồ đệ gấm hét ma đầu thủ giết cha không đội trời trung nhị đồ đệ bán hận ma đầu năm đó ngươi mơ ước thái âm thân thể đồ sắc toàn thôn ta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 nhất là kia lục phẩm yêu thú ưu ảnh thủy mẫu nó hình như một tòa hơi mở ngọn núi nhỏ màu xanh lam vô số xúc tu tại sau l ư n g phất phới chính là yêu thú bên trong cực kỳ hiếm thấy chủ tu thần hồn lực lượng dị t r ù n g thần hồn cảm chi chi nhạy cảm viễn siêu cùng dai canh sáng sinh ra c o i chuẩn bị một loại đối nguy hiểm trí mạng dự báo thần thông giờ phút này nó yêu hồn ngay tại điên công diết lên truyền lại sợ hai trước đó chưa từng có tín hiệu sẽ chết lưu lại nhất định sẽ chết cứ hạn dưới sự sợ hãi ưu ảnh thủy mẫu cơ h ồ là không chút nghĩ ngợi phát động công kích nó thân thể cao lớn đột nhiên co r ụ t lại một cỗ tinh thuần bên ngông thủy linh chi lực trong nháy mắt ngưng tụ tại hạ t â m hóa thành một đạo vô hình vô chất màu l à m nhạt linh sóng vô thanh vô tức vượt qua không gian đâm thẳng trương dụ m i t â m cùng lúc đó bản thể của nó lại mượn phản xung chi lực vô số xúc tu liên cùng đông đưa hướng về cực hẳn lĩnh vực bên ngoài cấp tốc thối lui động thủ d i ế t hắn cơ hồ trong cùng một lúc mặt khác vài đầu bị trương dụ cái kia q u ỷ dị nụ cười chọc dận đại yêu cũng kịp phản ứng mặc kệ tiểu từ này là p ô trương thanh thế vẫn là thật có chuẩn bị ở sau thiên hạ thủ vi cường tổng k ô n g sai cự quy há mồn phun ra một đạo đục nổ g thổ hoàng s á t sóng xung kích những nơi đi qua liền không khí đều biến nặng nề một đầu hình như bạch tuộc lại mọc lên q u ố t thứ y ê u tướng bung lên che kín r á c hút to lớn xúc tu mang theo x é rách tất cả lực lượng vớt hướng c h ơ n g dụ một cái khác toàn thân bao trùm lấy xích hắt lân hiến tương tự hải x y ê u tướng thì phun ra ra w năm sáu nói thuộc tính khác nhau lại giống nhau vi lực kinh người thần thông theo bốn phương tám hướng đánh phía bị vây quanh ở trung ương chiêu dụ yêu khí nối thành một mảnh cơ hồ muốn đem vùng không gian kia hoàn toàn trôn bụi nhưng mà những n à y cồn bạo công kích chưa chạm đến chiêu dụ quanh thân bá trượng ông một cỗ xa so với trước đó kỳ lân hỏa vực càng thêm thâm trầm càng thêm băng lánh lam sắc văn h ò a tự trương dụ thể nội bỗng nhiên bộc phát như là cực địa sông băng bỗng nhiên g á n g lâm một cái càng thêm n g ư n g thực càng khủng bố hơn màu lam nhạt lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt quyết trưng ra huyền băng chân viêm cực hàn lĩnh vực trong chốc lát phương viên trong vòng mấy trăm t r ư ợ n g nhiệt độ trợt hạ xuống đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành vô số băng tinh dị rào rơi xuống phía dưới lao nhanh nước sông mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm lên thật dày băng cứng liền k Chỉ trệ k i a mấy đạo đánh phía trương dụ thần thông tại sông vào cái này cực h à n lĩnh vực trong nháy mắt tốc độ đều mắt trần có thể thấy chậm lại mặt ngoài cấp tốc bao trùm lên băng xương uy lực bị tầng tầng suy yếu cuối cùng tại khoảng cách trương dụ không đủ một t r ư ợ n g địa phương hoàn toàn chôn vùi và o vô tận hàn ý bên trong mà cái này cực h à n lĩnh vực quyết trương tốc độ nhanh đến v ư ợ n quá tưởng tượng trong nháy mắt liền đem vừa mới xông ra không xa sữa tính cả mặt khác vốn đầu yêu thú cùng cầm đầu d a o thập cửu toàn bộ bao gồm đi vào lĩnh vực bên trong vạn vật n ư n xương phản p h t giống như băng n g ụ càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là ở đằng kia tràn ngập màu lam nhạt hàn vụ bên trong sáu đ ó a màu u lam dường như không có bất kỳ cái gì nhiệt độ hỏa diễm lặng yên hiện hiện như là nắm giữ sinh mệnh â m hồn phân biệt trôi hướng kia sáu đầu bị lĩnh vực bao phủ đại yêu ngưng tư b ă n g phách cái này u lam băng diễm không nhìn p h o n g ngự trực tiếp tác dụng tại thần hồn sáu đầu đại yêu chỉ cảm thấy một c ố khó mà hình dung hàn ý trực tiếp xâm nhập yêu hồn chỗ sâu tư duy dường như bị đông cứng vận chuyển vững hữu liền thi triển tiên phú thần thông đều biến khó khăn chủng điệp một loại tâm thần sắp thất thủ ý thức muốn bị băng phong đại khủng bố bao phụ trong lòng Giống. Làm sao có thể? giao thập cựu cảm thụ được quanh thân như là lâm vào vũng bùn nặng nề trói buộc cùng thân hồn chuyển đến trận trận nói nói cùng trì trệ cảm giác to lớn mắt rồng bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi nó liều mạng thôi động thể nội thủy long chi khí bàng bạc yêu lực như là núi lửa bộc phát ý đồ sông phá cái này bằng ngục phong tỏa thủy long chi khí tại nó bên ngoài thân lưu chuyển cùng ở khắp mọi nơi cực hàn chi lực kịch liệt đối kháng phát ra suy suy tiến g b a n g vụ băng không ngừng vỡ nát lại trọng sinh băng vào thuần chính long tộc huyết mạch cùng viễn siêu cùng g a i thâm hậu yêu lực nó đúng là mạnh mẽ tại trong lĩnh vực chống ra một mảnh đối lập tính linh hoạt ít thể mặt linh lớn chịu ảnh hưởng, nhưng ít ra còn có thể hành động. Nhưng mà, mặt khác năm đầu yêu thú liền không có may mắn như chịu khác thú có có đầu ra may mà, yêu vậy. bọn chúng tu luyện toàn bộ nhờ bản năng cùng chủng tộc thiên phú đối thiên địa đạo v ậ n lý giải kém xa hệ thống tu luyện tu thiên giả mặc dù bản thể cường hành yêu lực bằng bạc nhưng đối mặt cái này chuyên môn trì trệ đông kết linh tính cùng thần hồn cực hàn lĩnh vực lập tức lâm vào cực lớn khối cảnh cự quy nặng nề g h giáp sắc bên trên bao trùm thật dậy tầm băng động tác biến vô cùng chậm chạp kia cốt thứ trương ngư xúc tu cơ múa như là động tác chậm phun da nọc độc hải xả trong miệng độc quăng đều biến sáng tối chậm、chờn. bọn chúng điên cuồng bộ phát yêu lực ý đồ chấn vỡ trên người tầm băng xua tan thần hồn bên trong hàn ý nhưng này cực hàn chi lực như là giòi trong x ư ơ n g quần quận không dứt bọn chúng thân thể cao lớn cùng thâm hậu yêu lực ngược lại thành cánh bác bị hàn khí không ngừng ăn mòn bên ngoài thân linh lực vận chuyển tối nghĩa yêu hồn càng lạ i như là bị ngâm vào vạn n ă m huyền băng bên trong tư duy càng ngày càng chậm. g i a o thập cựu nhìn thấy thủ hạ nam viên đại tướng lại bị trương dụ lấy sức một mình b â y khốn trong lòng vừa kinh vừa sợ nhưng nó vẫn cố tự chấn định giận g ữ hét chịu đựng hàn linh lực sớm đã không đủ lại là lấy một địch sáu duy chỉ cường đại như thế lĩnh vực nhất định trèo c h ố n g không được bao lâu đợi hắn kết lực chính là tử kỳ của hắn nói xong nó quanh thân long khí quân quanh đối cứng lấy lĩnh vực á p chế to lớn long vĩ như là roi thép giống như quét ngang mang theo sắc bén c ư ơ g phong cùng một b ă n g thẳng đến chưng ơ dụ long c h ả o dò ra xé rách không khí đạo đạo ẩn chứa long khí chi lực thủy nhận bán ra chưng ơ dụ thân ở trong lĩnh vực sắc mặt bình tĩnh hắn tâm niệm khẽ nhúc ních trong lĩnh vực kia nồng đậm đến cực h ạ n thủy linh chi khí trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ thành từng đạo dạy đã có ánh huyền băng thoát tường long vi rút đánh vào băng thuẫn phía trên băng thuẫn kịch liệt rung động vết dạn lan tràn nhưng cuối cùng chưa thể hoàn toàn vỡ vụ đề cử chuyên hot tam quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành đông hán mạn n i ê n mười tám lộ chư hầu phạt động tỷ thủy quan trước một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng p h á n phượng mơ mị thời khắc hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng lực bà sơn hà khí c á i thế trong khi đó tại t r ư hầu đại doanh chúng nhân mặt mà tủ mày châu chỉ thấy mã cung thủ quan vũ h i p lại mắt p ư ợ n g lập hạ quân lệ trạng mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng nếu không thành trạm đầu ta chương hai trăm l i năm b ă n giao bực băng đốt hồn, 2, chương băng thuẫn bên trên, nổ tung đầy trời phấn, lại khó mà đột phá tầng này điệp chống ngự. Giao thập cựu đ i ê n cùng công kích long ngâm chân thiên các loại thiên phu thần thông thay nhau ra trận hãy đến trong lĩnh vực b ă n g phong bạo tứ ngược nó tin tưởng vững chắc c h n g d ụ tuyệt đối không cách nào lâu dài duy trì nó làm sao biết c h n g d ụ mở ra cái này cực hàn lĩnh vực tiêu hao cũng không phải là tự thân linh lực mà là chủ yếu ỉ lại miền bằng chân viêm tự thân linh khí bản nguyên cùng viên t i ê thất phẩm uy thủy long châu gần như vô cùng vô tận tinh thuần thủy linh chi khí duy trì thất phẩm linh vật đã sơ bộ chạm đến phát tắc linh khí dự trữ đối với lục phẩm phương diện mà nói có thể xưng minh mông những n à y yêu thú đối mặt căn bản không phải một cái đàn cung n g ũ phẩm tu sĩ vùng vây d â y chết mà là một cái thất phẩm lòng châu cùng một cái lục phẩm kỳ viêm liên thủ bày ra từ vòng c ả b ấy theo thời gian trôi qua cực hàn lĩnh vực uy lực duy trì liên tục phát huy tác dụng đầu tiên không chịu nổi chính là kia thần hồn cường đại nhưng nhục thân đối lập mảnh mai hữu ảnh thủy mẫu nó hơi mở thân thể tại cực hạn hàn ý hạng đã, đã mất đi đa số hoạt tính biến cứng ngắc ảm đạm kia vô số phất phối súc tu tức thì bị đông lạnh càng đáng sợ chính là nó yêu hồn tại ngưng tư băng phách duy trì liên tục căn một hạng dường như bị đông cứng tại viền băng bên trong tư duy vận chuyển cơ hồ định trệ nó nhìn thấy g i a o thập c ử u tại trong lĩnh vực phí công công kích nhưng thủy t r u n g không cách nào chân chính uy hiếp được chiêu dụ lại cảm nhận được tự thân sinh cơ cùng linh trí ngay tại phi t ố c trôi qua bản năng cầu sinh để nó làm ra một cái điên cuồng quyết định chỉ thấy k ê u bị đông cứng đến cứng ngắc u ảnh thủy mẫu nơi trọng yếu một chút sáng chói lam sắc quang hoa đột nhiên sáng lên sau một khắc nó toàn bộ yêu hồn vậy mà cưỡng ép thoát ly tia cơ hồ bị đọng đến thực hạn tản ra cuối cùng sinh mệnh quan huy mẫu làm lưu quang cái này lưu quang không nhìn tầm băng trở ngại lấy một loại siêu việt tư duy tốc độ trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách trực tiếp chui vào trương dụ mi tâm thức hải thiên phú thần thông hồn cức đây là ưu ảnh thủy mẫu nhất tộc cùng địch giai vong trung cực ấ m t h u ậ t một khi thi triển bất luận thành công hay không thi thuật giả yêu hồn đều đem hoàn toàn vỡ vụn bản thể càng là sẽ thoái hóa tới hạ tam phẩm trạng thái một cái giá lớn t h ẳ n trọng nhưng tôi đối ứng là không nhìn việt đại đa số phòng ngự trực kích thần hồn bản nguyên vi lực kinh cùng trường lăng tiên môn trong lịch sử có một vị kinh tài tuyệt diễm chân truyền đệ tử chính là chết ở đây thần thông phía dưới m à u lam lưu quang không có vào trương dụ thức hải s á t na ngoại giới trương dụ quanh thân khí tức đột nhiên trì trệ trên mặt hắn kia biểu tình bình tĩnh trong nháy mắt ngưng kết ánh mắt biến chống giống ngốc trệ dường như thần hồn bị thương nặng đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác trước người tầm kia trùng được chồng phòng ngự nghiêm mật huyền băng thoát tưởng cũng bởi vì là đã mất đi thần thức điều khiển linh quang đỗng nhiên ảm đạm xuất hiện to lớn chống i ố n g cơ hội tốt giao thập cựu mặc dù đối xứa quyết tuyệt cảm thấy một kia chấn động nhưng càng nhiều hơn là vui mừng như、liên. bọn nó đợi chính là giờ phút này đi chết đi trương dụ nó phát ra một tiếng rồng gầm rung trời xúc thế đã lâu long c h ả o phía trên ngưng tụ toàn thân nó long khí cùng yêu lực lóe ra sẽ rách tất cả hàm mang thừa dịp trương dụ thất thần phòng ngự mở rộng tuyệt hảo thời cơ lấy thế lôi đỉnh bạc q u â n mạnh mẽ c h ụ t vào trương dụ đầu lâu một c h ả o này đủ để đem một tòa núi nhỏ cạo thành một mịn và n h một tiếng ngột ngạt như đánh bại cách tiếng vang truyền đến trong dự đoán đầu lâu sụp đổ huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng cũng không xuất hiện ngay tại kia trí mạng long trào sắp chạm đến trương dụ đầu lâu s t n a một tầng nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng kim sắc vầng sáng tự trương dụ bên ngoài thân nổi lên vầng sáng lưu chuyển mơ hồ có thể lòng kim loại lưu động cảm nhận tàn mát ra một loại không thể phá vỡ đạo vận huyền kim lưu thể bất diệt kim khu giao thập cựu k i ê n g ngưng tụ toàn lực đủ để khai sơn phá thạch một trào đánh vào tầng này thật mỏng kim sắc vầng sáng bên trên lại như cùng châu đất xuống biển tất cả lực lượng đều bị tiên lưu động kim quang dễ dàng phân tán hấp thu hóa giải liền một tia gợn sóng đều không thể kích tích cái gì giao thập cựu to lớn mắt rồng bên trong tia kia vui mừng như điên trong nháy mắt đông kết ngược lại hóa thành vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin mà càng làm cho nó vong hồn đại mạo chính là trước mặt tấm kia vốn nên nên thần hồn bị thương ngốc trệ vô thần trên mặt cặp mắt kia chẳng biết lúc nào đã một lần nữa tập trung thanh tịnh tỉnh táo thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng đang bình tĩnh nhìn chăm chú lên nó nơi nào còn có nửa phần bị thần hồn công kích ảnh hưởng bộ dáng không, không có khả năng ngươi làm sao lại giao thập cựu to lớn đầu rồng vô ý thức rúc về phía sau vô biên sợ hãi như là nước đá thêm thức ăn để nó toàn thân lân phiến đều muốn đứng đấy lên nó hoàn toàn không cách nào lý giải vì cái gì liền nó long tộc thân thể đều kiên kỵ ba phần hồn cức sẽ đối với cái này nhân loại không có hiệu quả chút nào nó tự nhiên không biết rõ chưng dụ thân phụ thái thượng hóa long tiên h long mãng chi thể sơ thành đ ố i thần hồn vốn là có lấy cực mạnh tầm bổ cùng phòng hộ càng quan trọng hơn là hạn trang bị lan bên trong t h ấ t phẩm quý thủy long châu thần thông chân long quân lâm mang tới là nguồn gốc từ thượng vị chân long linh hồn ý áp cùng bảo hộ cả hai đức g a thần hồn phòng ngự mạnh sớm đã viễn siêu bình thường đàn cùng cảnh tu sĩ phạm chủ cả hai điệp ra phía dưới ưu được ảnh sứa kia liều chết một kích thần hồn xung kích mặc dù nhường trương dụ thần thức chấn động xuất hiện trong nháy mắt h o à n g hốt nhưng còn xa không đủ để chân chính trọng thương hồn phách của hắn hắn vừa rồi n ố c trệ hơn phân nửa là cố ý giả vờ dẫn dụ giao thập cựu cận thân mồi nhử chờ ngươi đã lâu trương dụ băng lanh thanh â m tại giao thập cựu vang lên bên hai tại giao thập cựu kia hoảng sợ đến cực h ạ n ánh mắt nhìn soi mói trương dụ trong tay trôi này sát khí ngút trời huyền tận xả mâu lần nữa h i ệ t hiệt hắn điều động lên thể nội số lượng không nhiều tinh thuần linh lực ngang nhiên rót vào th lúc này giao thập cựu bởi vì toàn lực công kích bị ngăn khổng lồ thân rồng đang đứng ở ngắn ngủi nhất cứng n g ắ t trạng thái hơn nữa vì công kích chưng dụ nó đã tới gần tới một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách không tại giao thập cựu tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong kia ngưng tụ lực lượng hủy diệt xà mâu như là xuyên thấu một t ầ n giấy g mỏng giống như dễ như t r ở bàn tay đâm thùng nó hộ thể lòng khí cùng t ứ n g cõi b ả y rồng thật sâu chui vào bộ ngực của nó đề cử chuyến họ để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành quỷ dị thế giới chư thần biến mất vương triệu dung chuyển thẩm bạch xuyên qua mang theo xem xét chi thuật. từ bạn vật rút ra thần thông xem xét sĩ、si、nữ đổ đến vũ kiếm thuật xem xét nhiệm huyết phật c h â u được kim cơ quyền n u ố m máu tượng n ạ n mượn thọ hoại thụ báo ân hồ nữ đều là cơ duyên ngày đó t h ầ m bạch mang theo ngàn b ạ n thần thông phụ xuống phía sau là vô số quỷ dị hải cốt con ngón đ ú n g ra bạch khí hoa kiếm chém bạn trợ ư ư ơ n g đào hắn nhìn đám người r u n r ậ y bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương hai băng hỏa tung hành một chương hai băng hỏa tung hành một ngao giao thập cựu phát ra một tiếng ẩn chứa cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng long âm âm thanh c h ấ n khắp nơi trong nháy mắt vượt trên trên chiến trường tất cả chém giết cùng anh minh bất luận là ngay tại á c chiến nhân loại tu sĩ cùng b õ giả vẫn là điên cuồng tiến công yêu thú cũng không khỏi tự chủ hãi nhiên nhìn về phía bầu trời giao thập cựu chỉ cảm thấy một cỗ c u ồ n g bạo vô cùng thuộc tính khác lạ l ử a thổ linh lực như là vỡ đê hồng lưu theo xà mâu điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nó tia nóng bỏng nhất bàn hỏa linh đốt cháy kinh mạch của nó nặng nề mậu thổ linh lực nghiền nát lấy nó tạp phủ hai loại sức mạnh sen lẫn ba chạm mang tới thống khổ để nó khổng lồ thân rồng kịch liệt co cắp l a lộn cơ hồ muốn mất đi tất cả lý trí nó liều mạng điều động thể nội m ê n h mông yêu lực cùng tuần h chính long khí ý đồ đem xâm nhập thể nội dị t r ù n g linh lực sô tan đồng thời cơ lợi t r ả o cái bơ lớn mong muốn đem kể sát thân trương dụ mạnh mẽ hất ra đập nát nhưng mà t r ư n g dụ đối mặt cái này sắp chết giao long điên c u ồ n g phản công chẳng những không có lưu lại ngược lại đem linh khí thôi p h á t đến cực hạn nhưng như cũ mang theo thiêu cháy tất cả ý chí cái này xích hồng lĩnh vực cùng cực hàn lĩnh vực ngang nhiên chủ nghiệp băng cùng lửa hai loại cực đoan lực lượng tại trương dụ trường không hạ cũng không lẫn nhau cho bụi ngược lại tại ba trạm biên giới sinh ra càng khủng bố hơn phá hư tính linh khí l o ạ n lưu cực hàn đông kết vật vật liệt diễm thiêu tất cả lạnh nóng giao thế ở giữa dường như liền không gian đều muốn bị xé rách giang g i á c suy suy giao thập cựu quanh thân long khí phòng ngự tại cái này băng hỏa song trọng lĩnh vực giao công phía dưới như là yếu đất như lưu ly phát ra không chịu nổi gánh nặng gạo thét trong nháy mắt hiện đầy vết rách tiếp theo ở Đã đ mất nhưng khí mà quỷ dị chính là ở đằng kia bóng ánh dưới lớp băng nhưng lại mơ hồ có xích hồng sắc hỏa diễm đang thiêu đốt nhảy bọn băng phong cùng thiêu hai loại hoàn toàn khác biệt quá trình lại đồng thời tại trên người nó trình diễn thừa dịp này cơ hội tốt chưng dụ cánh tay đột nhiên phát lực đem đâm thật sâu vào dao long lồng ngực xà mâu ngang nhiên rút ra mang ra một đám hỗn hợp có băng tinh cùng cháy đen huyết đ ụ c long huyết ngay sau đó không chờ giao thập cựu kia bị đông cứng thân thể làm ra càng nhiều phản ứng chưng ơ dụ cổ tay rung lên xà mâu hóa thành một đạo đ o ạ t m ệ n h ô q u a n g lấy thế xét đánh không kịp bưng hai lần nữa vô cùng tình chuẩn đâm vào nó kia bị hàn băng bao trùm to lớn l o n g đầu sọ phốc phốc mũi thương xuyên não mà vào lần này lại không bất kỳ trở ngại nào ẩn chứa tại xà mâu bên trong kinh khủng sát khí cùng tấn hỏa chi lực cùng chưng dụ kia bàng bạc nhục thân lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát và n h một tiếng băng trầm giao thập cựu kia bị băng hỏa chi lực ă n ngọ sớm đã yếu ớt không chịu nổi khổng lồ l o n g đầu tại xà mâu cự lực phía dưới ở bang vỡ nát vô số hỗn hợp có vụ băng cùng tiêu thịt mảnh vỡ tứ tán bể ra l o n g đầu đã nát khổng lồ thân rồng cũng theo đó đã mất đi tất cả sinh cơ cứng đở ngưng kết trên không trung một đạo mờ nhạt hư ả o tràn đầy vô tận sợ h ã i cùng không cam lòng giao l o n g yêu hồn thất kinh mong muốn theo vỡ nát thi thể bên trong bỏ trốn nhưng mà chưng dụ sao lại cho nó cơ hội này không cần hắn tận lực tôi động kia bao phủ bốn phía kỳ lân hỏa vực cùng cực hẳn lĩnh vực bên trong diễn phần mình phân ra một k ố lực lượng c h í dương k ỳ lần chân hỏa cùng chuyên hao tổn tinh thần hồn ngưng tư b ă n g phách như là như giỏi trong xương trong nháy mắt liền đ ẹ m kia hư n h ư ợ c yêu hồn quấn quanh bao k h ỏ a thứ tư suy ở đằng kia xích ổng cùng u lam song trọng thiêu đốt cùng đông kết hạ giao thập cửu yêu hồn liền hô một tiếng r a dáng kêu g ê n đều không thể phát ra tựa như cùng bại lộ tại mặt trời đã khuất b ă n g tuyết cấp tốc t ă n giã làm nhạc cuối cùng hoàn toàn tan đi trong trời đất hồn phi p h á c tán xương ba một phương huyết mạch cao quý lục phẩm giao lòng giao thập cửu như vậy vẫn l ạ mà lại là ngay trước chiến trường song phương vô số sinh linh mặt bị trương dụ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn mạnh mẽ đánh nổ đầu lâu đốt diệt yêu hồn giờ phút này toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết bất luận là trường lăng đệ tử vẫn là yêu thú đều bị cái này rung động một m à n cả kinh trận mắt hốt mồm trong lòng tràn đ ầ y vô tận sợ h ã i cùng h ã i nhiên đây chính là lục phẩm giao long vậy mà liền như vậy chết trường lăng nhất phương sĩ khí tăng g ọ t tới đỉnh điểm tiếng hoan hô tiếng hò hét chấn thiên động đ i ệ mà yêu thú một phương thì như là bị rút đi chủ tâm cốt ôn tâm trong nháy mắt sụp đổ vô tận sợ hãi như là ôn dịch giống như lan tràn ra chưng ơ dụ nhưng lại chưa bởi vì chém giết dao lòng mà có chút dừng lại trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt ánh mắt của hắn nhất truyền đã khóa chặt xuống một mục tiêu cái tiêu bị cực hàn lĩnh vực con đến hành động chậm chạp đang cố gắng đem đầu cùng tứ chi lùi về mai rùa trấn hải nguyền quy thân hình chất động chưng ơ dụ đã tới huyền quy trước người tiêu h u y n q u phát giác được nguy cơ trí mạng liều mạng thôi động yêu lực nặng n ề hộ thân linh quăng nỗ lực chống lên mai rùa thượng h u y n áo đường vân lấp lóe ý đồ ngày tháng nhưng mà xà mâu b u n g ra băng hỏa lĩnh vực chi lực chuyển động theo như là hai thanh vô hình lưới dao tùy tiện liền đem tầng kiên lảo đảo muốn ngã hộ thân linh quang xe rách ngay sau đó mũi thương không có chút nào màu sắc rực rỡ địa thứ tại nặng nghề mai r ù a phía trên giang d ắ c một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên tại k í c h phát tấn hỏa thối phong vô kiên bất tồi xà mâu trước mặt trấn hải huyền quy kia vẫn lấy làm tiêu n ạ o phòng ngự bị dễ như t r ở bàn tay địa động xuyên thân mâu ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt tràn vào thể nội đem nó sinh cơ hoàn toàn đoạt tuyệt lại một cái lục phẩm đại yêu một, kích mất mạng. một màn này, hoàn toàn dọa phá còn thừa ba cái bị lĩnh vực vây khôn yêu tướng đan kia hải xài nhất là quả quyết trong mắt lóe lên một tiếng v n lệ lại trực tiếp tự bạo một nửa ẩn chứa nó bộ phận bản mệnh tinh nguyên cái đôi vê anh tịch liệt yêu nguyên bạo tạc tạm thời giải khai quanh thân ngưng kết hàn bằng cùng dây dưa bằng diễm nó không để ý c h ọ c g thường hóa thành một đạo huyết quang cũng không quay đầu lại hướng về kim long hải phương hướng bỏ mạng phi đội mặt khác hai cái yêu tướng thấy thế nơi nào còn dám dừng lại liệt tích cùng xa thiêu đốt tinh huyết cưng ép xe rách lĩnh vực trói b u c thứ cốt trương ngư thì bỏ đa số bị đông cứng sốc tu bạn thể thu nhỏ như là như lưu tinh ba yêu đều là thủ đoạn ra hết chỉ cầu mạng sống trong nháy mắt liền trốn được không thấy hình bóng mà cùng thạch trọng chiến đấu dài yêu mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn sáu tên đồng bạn ba chết ba trốn liền giao thập cựu đều bất lạc sớm đã dọa đến hồn phi p h á c h tán nó giả thoáng một kìm bước lui thạch trọng liền muốn trốn vào trong nước chạy trốn muốn đi lưu lại đi thạch trọng há có thể dung nó tùy tiện thoát thân trước đó là nó ngăn cản chính mình bây giờ công thủ dịch hình thạch trọng thét dài một tiếng không còn tiết kiệm linh lực bản mệnh phi kiếm quan hoa đại phóng vô số đạo kiếm khí màu vàng đất sen lẫn thành một trường t í n không kẽ hở to lớn kiếm v ó n g đem nó một mực vây ở trung ương cái này giải yêu phòng ngự tuy mạnh nhưng thủ đoạn công kích đối lập đ ơ n nhất đối mặt thạch trọng cái này thổ m ạ c h chân chuyển toàn lực ngăn cản trong lúc nhất thời tả sung hữu đột lại khó mà cấp tốc đột phá mặc dù nó ỉ vào giáp sắc cứng rắn cưỡng ép đụng nát mấy đạo kiếm cương trên thân cũng thêm mấy đạo vết thương tốc độ lại không thể tránh khỏi chậm lại mà l i ê n tại này nháy mắt trì hoãn ở giữa chức vụ đã xử lý huyền quy thân hình nói lên mang theo làm cho người hít thở không thông băng hỏa xong vực xuất hiện ở g i i yêu trên không hai đại lĩnh vực chi lực như là cối x a y giống như ẩm bang đẻ xuống từ hàn g đông kết động tác liệt diễm thiêu đốt giáp sác văn g hỏa va chạm sinh ra hỗn loạn linh khí càng là vô khổng bất nhập ăn mòn nó yêu thân thể đề cử chuyên họp tây du người ở thiên đ ỉ n h chín giờ tới năm giờ về tạm dừng bệ hạ không xong tôn ngộ không đánh tới rồi bệ hạ đ ừ n g hoảng bục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia khoan đã h ắ n dừng tay h ắ n chạy ngọc đế vô bàn n g ọ b ư ớ c chuyện gì xảy ra thái mạnh kim tinh run rẩy bệ hạ giờ rậu rồi hắn hạ văn a ngọc đế tuyệt vọng hôm nay thu binh ngày mai tai chiến ai ngờ ngày mai ngục thần trực tiếp bị phép đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca sở hạo chỉ lười biếng đáp ngươi đang dạy ta làm việc tan tầm không nói chuyện công việc ai đến cũng không được chương 206, t ă n h văn hỏa tung hành 2. a i chương 206, t ă n h văn hỏa tung hành 2. giải yêu chỉ cảm thấy quanh thân yêu lực vận chuyển gần như đình trệ vẫn lấy làm tiêu ngạo giáp sát tại lạnh nóng giao thế phát x u ố n g ra đôn đ ố t dị hưởng dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn nó hoảng sợ nhìn thấy c h ơ n g dụ trong tay xà mâu lần nữa g ơ lên bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ nó không ngươi không thể giết ta giải yêu phát ra tuyệt vọng gào ghét ta chính là h u y ề n giáp trấn nhạc giải dòng chính tộc trưởng chính là cựu phẩm y ê u tiên người như giết ta tộc trưởng tất nhiên sẽ báo thù cho ta chưng ơ dụ động tác có chút dừng lại giải yêu trong mắt trong nháy mắt dây lên một tia ánh sáng hy vọng coi là chuyển ra chỗ r ử a trấn nhiếp rồi đối phương nhưng mà chưng ơ dụ chỉ là dùng nhìn đồ đần như thế ánh mắt l ư ờ m nó một cái ngựa khí bình thản băng lãnh ta liền lòng tộc đích hệ h u y ế t mạch cũng rằm riết người của tộc cựu phẩm ưu tiên lại xem như cái thứ gì lời còn chưa dứt xà m â đã hóa thành một đạo sẽ rách hư không đô quang không nhìn nó phí công đó mùi thương sâu thể sát khí cùng tẫn lửa trong nháy mắt bộc phát dải yêu to lớn mắt kép bên trong hào quan g cấp tốc cảm đạm tràn đầy vô tận hối h ậ n cùng sợ hãi cuối cùng hoàn toàn n g ư n g kết thân thể cao lớn ẩm vang rơi đập tại kết băng trên mặt nước t ó é lên vô số bụi băng đến tận đây đột kích lục phẩm đ ạ i yêu trừ mấy cái chạy trốn bên ngoài toàn bộ đền tội chủ tướng chết hết đê g i a yêu thú hoàn toàn đã mất đi chiến ý như là thủy chiều xuống giống n h ư tranh nhau chen lần hướng lấy kim long hải phương hướng chạy tán loạn chỉ để lại đầy khắp núi đồi trồng chất như núi các loại yêu thú thi thể cùng bị n h u n thành màu đỏ sập sống sót sau hai nạn vui mừng như điên tràn ngập tại mỗi một cái thủ thành tu sĩ cùng võ giả trong lòng tiếng hoan hô vang tận mây xanh bên trên bầu trời thạch trọng đi vào trương dụ bên người nhìn trước mắt vị này tuổi t a xa nhỏ hơn chính mình vui lòng phục tùng c h ắ p tay nói trường sư đệ thần thông cái thế sư minh b ộ i phục trương dụ k h ẽ bước cảm nói rằng thạch sư minh ta luân phiên vận dụng lĩnh vực cùng sát c h i ê u át c h ủ bài đã lộ cần thừa dịp yêu thú mới bại tin tức chưa hoàn toàn truyền ra lúc mau chóng trợ giút cái khác căng thẳng quan hải nơi đây đến tiếp sau cứ giao cho sư minh thạch trọng biến sắc trịnh trọng gật đầu sư để yên tâm tiến đến nơi đây có ta c h ư n d ù không cần phải nhiều lời nữa thân hình hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang cấp tốc rời đi đoạn long thành chiến trường phi hành trên đường hắn tâm niệm khẽ động t c hàn lĩnh vực có chút ngoại phóng ở bên người hình thành một đoàn m ở mịt hơi nước hữu hiệu che đậy thân hình cùng khí tước đồng thời thể nội ngũ hành tỏa linh trận lạng yên b ậ t chuyển t ừ n g đạo phức tạp trận bàn t ạ i hắn dưới ra như ẩn như hiện chỉ một thoáng quanh mình linh khí trong tiến điệm như là nhận lấy vô hình dẫn dắt điên cùng hướng hắn tụ đến kim mục nước lửa thổ năm loại thuộc tính linh khí thông qua ngũ hành tỏa linh trận chuyển hóa bị cấp tốc chiết xuất luyện hóa liên tục không ngừng rót vào hắn gần như khô cạn khí h ả i bên trong kia nguyên bản bởi vì liên tràng đại chiến mà biến mỏng manh l ử a thổ linh lực bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tràn đầy khi hắn đổi u tới chỗ tiếp theo mục tiêu quân hải ở vào tiềm giang một đầu trọng yếu nhánh sông cái k h á c bích ba nhai lúc thể nội linh lực đã khôi phục b ả y thành nhiều bích ba nhai từ trường lăng thủy mạch đệ tử trấn thủ chân truyền thủy nguyễn hoa tự mình vào t ấ n lúc này nơi này giống nhau đang chịu đại quân yêu thú tấn công mạnh người cầm đầu chính là một đầu huyết mạch bất phẩm lục phẩm lòng chủng yêu thú kim lân long tu ngư có khác ba cái lục phẩm yêu thú phụ công thủy n g u y ê n hoa thi triển huyền minh đã n g ma kiếm quyết mượn nhờ bích ba nhai đ ạ i trận cùng lục phẩm linh khí huyền nguyên trọng thủy đau khổ trèo c h ố n g lấy một địch bốn kiếm quăng như nước thủ đến kín không kẽ hở nhưng cục diện đã là tràn ngập nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm nàng thậm chí đã làm tốt vận dụng vừa mới tập được linh vận nhiên k i ế p thuật đến mức lui cường địch đúng lúc này một cô khí tức quen thuộc đống nhiên g á n g lâm chiến trường hiệa kim lân long tu ngư cùng ba cái phụ công hải thú cũng đồng thời phát giác trong lòng còi báo động đại tác nhưng mà không chờ bọn chúng làm ra bất kỳ phản ứng nào vô tận hàn ý lạc yên không một tiếng động tràn ngập ra đem b ố n yêu tính cả một khu vực lớn bao phủ theo sát phía sau là kia làm người sợ hai nóng dực khí tức Cực hàn lĩnh vực cùng kỳ lân h ỏ a vực lần nữa giáng lâm băng hỏa x e lẫn song trọng áp chế kia ba cái phụ công yêu thú hộ thân yêu khí tại cái này b á đạo vô cùng lĩnh vực chi lực trước mặt như là giấy đ ồ n g dạng trong nháy mắt bị xé nứt lạnh leo thấu xương xâm nhập c ố thủy đưa chúng nó thân thể cao lớn cấp tốc đông kết đ ộ n á c biến ứ n g ngắc trầm chạm trong mắt tràn đầy hoảng sợ chỉ có kia kim lân long tu ngư b à n g vào l o n g t r ù n g huyết mạch cùng tình thuần kim l o n g chi khí quanh thân buộc phát ra sáng chói kim bằng miễn cưỡng ngăn cản lĩnh vực ăn mòn nhưng hành động cũng giống nhau nhận lấy cực lớn ảnh hưởng mà đúng lúc này một thân ảnh giống như quỷ mị xuyên thấu lĩnh vực xuất hiện ở kim lân long tu ngư trước người chính là t r ư n g dụ trong tay s a m o đâm thẳng mà ra kim lân long tu ngư kinh hãi gần chết liều mạng thôi động linh khí bên ngoài thân lân p h i ế n quang mang đại thịnh ý đồ ngạch h ắ n g k e n mùi thương cùng lân thiến ba chạm phát ra đinh h a i nhức g c nổ đùng tấm kia kiên cố lân thiến tại tấn hỏa thối phong xà mâu trước mặt vẹn vẹn giữ vững được không đến một hơi thời gian liền t u y ê n cáo vỡ tan xà mâu tiến quân thần tốc mạnh mẽ đâm vào kim lân long tu ngư thân thể quân bạo dị t r ù n g linh lực trong nháy mắt tại thể nội tứ ngược ra kim lân long tu ngư phát ra một tiếng thống khổ dễ dị thân thể cao lớn kịch liệt d y ruộng linh quan g cấp tốc cảm đạm c h n g d ụ không lưu tình chút nào cổ tay vặn một cái xà mâu sát khí hoàn toàn b ộ c phát đem nó sinh cơ hoàn toàn xoắn nát ngay sau đó chức vụ thân hình như điện xà mâu liền chút như là qua lại băng điêu ở giữa tử thần liêm n o dễ như chở bàn tay đem m ặ khác ba cái bị lĩnh vực đông cứng không có lực phản kháng chút nào lục phẩm yêu thú toàn bộ xuyên thủng mất mạng theo trương dụ xuất hiện tới bốn cái lục phẩm yêu tướng toàn bộ đ ề tội toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm cho người ngạt tờ cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành bích ba nhai bên trên nguyên bản đau khổ c h è o chống thủy mạnh các đệ tử thậm chí còn chưa kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì liền phát hiện kia không ai bị nổi cường đại đ ị c h nhân đã biến thành bốn c ô thi thể l ạ n h băng trên chiến trường bất luận là quân coi giữ vẫn là yêu thú tất cả đều trận mắt hốc mồm trương dụ lại không chút nào dừng lại lĩnh vực chi lực toàn lực huyết trường thân hình trên chiến trường di động với tốc độ cao những nơi đi qua tứ phẩm trở xuống yêu thú trực tiếp bị cực h à n lĩnh vực đông k ế t thành băng điêu tứ phẩm trở lên yêu tướng cũng chỉ có thể tại băng hỏa dày v ò bên trong phí công giấy rủa một lát lập tức bị b ộ i k i ể m x à mâu tinh chuẩn điểm giết không đến thời gian một nén n h a n g bích ba đàm bên ngoài đại quân yêu thú liền bị tiêu d i ệ t toàn bộ không còn còn sót lại người hốt hoảng trốn vào trong nước chạy trốn không dám tiếp tục thò đầu ra thùy nguyện hoa nhìn xem chậm rãi thu hồi lĩnh vực k h í tức bên thâm trưng r ụ trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nàng đẹp dị sắc liên tục nàng đẹp giữ đệ kịp thời b i t h ù nếu không phải sư đệ thần m i n h trên trời rơi xuống ta nhược thủy phong đệ tử hôm nay sợ thương vòng thảm trọng chưng ơ dụ c h ắ p tay h o à n lễ ngữ khí bình tĩnh thủy sư tỷ k h á c h khí đồng môn tương trợ việc nằm trong phận sự nơi đây đã không lo ta còn cần chạy tới chỗ hắn trợ rút xin từ biệt nói xong không đợi thủy n g u y ệ n hoa lại nhiều nói thân hình lần nữa hóa thành lưu vang mau chóng đuổi theo một ngày này chưng ơ dụ bằng vào sức một mình cầm trong tay xà mâu thân phụ băng hỏa sông n ự c liên tục gấp rút tiếp viện năm nơi trọng yếu q u a n hải đánh đầu tháng đó mũi kiếm chỉ yêu tù trận đầu tổng cộng thu hoạch lục phẩm yêu thu hai mươi sáu con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 ba thành quần ý thấp thu thuộc tính sau tô diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường còn học xong giết chóc quyền pháp nắm giữ ba thành quần ý đinh n g ư ơ i trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ thu hoạch được ban thưởng t r u n g trình bất du cái gì cái này cũng được chương hai trăm linh bảy tám cái linh vật một chương hai trăm linh bảy tám cái linh vật một kim long hải long cung chỗ sâu nguyên bản hòa hợp i ê n tĩnh thủy linh chi khí cung điện giờ phút này bị một c ô không đè nén được q ù n g bạo long uy chỗ tràn ngập kháng kim long khổng lồ bạch kim long thân thể quân chặt lại tại giá hải tử kim trụ bên trên dung kim giống như trong con mắt l ử a g i ậ n thiếu l ố t cơ hồ muốn dâng lên mà ra tiếng gầm gừ như là c u ộ n c u ộ n lôi mình chấn động đến cả tòa lòng cung đều tại run nhẹ nhẹ vì sao lại thương vong nhiều như vậy những cái kia đê ra yêu thú chết cũng liền chết có thể kia bảy cái lòng trùng mỗi một cái thể nội đều chạy xuôi thuần chính long tộc huyết mạch là nhận thủy tinh cung phù hộ dòng chính hiện tại một mạch gãy bảy ngươi nhường bản tôn như thế nào hướng thủy tinh cung bàn giao nó to lớn đầu d ồ n g đột nhiên chuyển hướng phía dưới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một bên sắc mặt ngưng trọng ngân xa công chúa g i i lão cùng hai vị khát hình thái khác nhau nhưng tương tự tản ra cường đại yêu tôn khí tức thân ảnh. ngân xa công chúa tuyệt mỹ trên dung nhan giờ phút này cũng bao phủ vẻ lo lắng nàng khẽ hé m ô i son t h a nhâm vẫn như c ũ mềm mại đáng yêu long tôn bất giận lần này đúng là chúng ta không có dự liệu được kia t r ư ơ n g dụ thực lực lại sẽ tăng g ọ t đến tận đây thần thông chiến l ự c đã vượt xa khỏi đàn cung cảnh phạm chủ thậm chí không thua gì t ử phủ tu sĩ hết lần này tới lần khác cảnh giới của hắn lại quả thật dừng lại tại đàn cung có thể lần tránh nhân long minh ước bên trong nhân tộc tử phủ phía trên không được chủ động đối long trùng ra tay điều khoản này mới khiến hắn chui chỗ trống có thể tùy ý tàn sát long trùng một vị bao trùm lấy màu đỏ sầm lân k i ế n tương tự ngạc long yêu tôn trầm giọng tiếp lời nói ngân xa công chúa nói không sai kia trương dụ thực lực cường hãm đến vị dị lần này ra tay lại cực kỳ bỗng nhiên tàn nhẫn chúng ta tinh lực chủ yếu đều dùng cho c h ầ m c h ầ m phòng trường lăng tiên môn mấy vị kia tử phụ tu sĩ lại không nghĩ rằng bị hắn một cái chân truyền đệ tử c h u i chỗ trống yêu tướng bên trong căn bản không người là đối thủ lúc này mới dẫn đến thương vong thảm trọng như vậy hắn trong giọng nói mang theo một kia biệt khuất cùng bất đắc dĩ một vị khắc thân hình p i ê u hốt dường như từ bóng ma cùng dòng nước tạo thành yêu tôn thanh âm sắc nhọn đề nghị kẻ này chưa trừ diện tất thành hoa lớn không bằng chúng ta nghĩ biện pháp tìm một cơ hội đem nó ám sát ta ám sát kháng kim long hừ lạnh một tiếng dâu rồng bởi vì phẫn nộ mà đ ô n g đưa nhân long ước hẹn mặc dù chủ yếu ước thúc nhân tộc t ử phủ cũng không văn bản rõ ràng cấm chỉ long tộc đối cấp thấp tu sĩ ra tay nhưng cái này minh ước chính là từ tam thanh đạo quân cộng đồng chứng kiến ký kết nó môn hạ tự nhiên cũng ngầm thừa nhận có thể hưởng có giống nhau đãi ngộ như kia trương dụ là không có dễ không bình tán tu giết cũng liền giết có thể hắn là trường lăng chân truyền thên đi thượng thanh thiên triện các ngươi ai dám đi giết hắn liền phải làm tốt bị trường lăng tự phủ thậm chí thượng thanh tổ đỉnh cao thủ một mạng đổi một mạng giấc n ộ Ai đi các ngươi ai đi nó ánh mắt như điện đảo qua ở đây mấy vị yêu tôn vị kia đề nghị ám sát bóng ma yêu tôn lập tức n g ẹ c lời túi lầu xuống không dám cùng chi đối mặt dù n g chính mình khổ tu mấy ngàn năm yêu tôn thân thể đi đổi một cái đàn cùng cảnh tiểu đ ố i tính mệnh dù là tiểu đ ố i này là yêu nghiệt cũng tuyệt đối là bệnh thiếu máu vô cùng mua bán húng chi một khi đánh vỡ loại này quy tắc ngầm lấy thượng thanh nhất mạch nổi danh bao che khuyết điểm tính cách đưa tới hậu quả tuyệt không phải kim long hải có thể tiếp nhận lúc này một bên một mực trầm mặc giải lão chậm rãi mờ miệm long tôn cho dù chúng ta bằng lòng mạo hiểm chỉ sợ trường lăng phương diện cũng sẽ không lại cho cơ hội qua chiến dịch này trương d ụ kẻ này tất nhiên bị trường lăng bảo vệ nghiêm mật hắn như lại xuất động bên người tất nhiên có t ử phủ cảnh tu sĩ âm thầm hộ đạo mong muốn c ắ c thủ khó như lên trời chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem kia trương dụ tiểu nhi phách lối xuống giới tàn sát ta kim long hải yêu thú kháng kim long l ử a giận có bình long vĩ b ự c nội vớt kim trụ phát ra trầm muộn tiếng vang ngân xa công chúa trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang mở miệng nói long tôn vì kế hoạch hôm nay chỉ có tạm lánh nó phơ mang chờ đợi ngao khuê đạo h ư u ra tay ta đề nghị lập tức hạ lệnh tất cả kim long hải yêu thú nhất là nắm giữ long tộc huyết mạch người nghiêm cấm lại đặt chân lên mở, để tránh bị trương dụ nắm lấy cơ hội tiếp tục sát hại hao tổn ta kim long hải căn cơ kháng kim long lồng ngực kịch liệt chật trùng hiển nhiên cực không c a m tâm nhưng nó đ ả o mắt một vòng thấy giải lão cùng hai vị khác yêu tôn cũng đều mặt lộ vẻ vẻ tán đồng hiển nhiên không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn nó đành phải cưỡng ép đệ xuống c a m d ẫ n núc trời thanh em trầm thấp mà tràn ngập không cam lòng nói mà thôi liền theo ngân xa lời nói chuyên lệnh xuống tất cả yêu thú lui về kim long hải không vốn tôn dụ lệnh không được với b ở ngân xa ngươi lập tức liên hệ ngao khuê nhường hắn mau chóng ra tay là long tôn ngân xa công chúa có chút không người đáp mấy vị đại yêu riêng phần mình giấu trong lòng tâm tình nặng nề rời đi long cung chủ điện ngoài điện giải lao chậm lại bước chân cùng ngân xa công chúa song hành thanh âm mang theo một tia m ỏ i mệt công chúa lần này đ ạ i chiến ta huyền giáp giải nhất tộc tổn thất thảm trọng nhất trung kiên yêu tướng hao tổn gần nữa lao phu muốn khẩn cầu công chúa đồng ý của ta tộc loại tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức tiếp xuống hành động ngoại trừ lao phu còn lại c ô n nhân liền không tham dự nữa ngân sa công chúa bước chân hơi ngừng lại nghiêng đầu nhìn về phía giải lão nói khẽ giải lão l ờ i ấy là không coi trọng chúng ta lần này cùng trường lăng tranh đấu không coi trọng ngao khuê đạo h ư u kế hoạch giải lao thâm thúy con mắt chuyển động một chút đã chưa thừa nhận cũng không không thừa nhận chỉ là thở dài công chúa mưu đ ổ từ trước đến nay chu toàn ngao khuê đạo h ư u cũng xuất thân ngọc thanh thần thông q u ả n g đ ạ i chỉ là thiên cơ khó l ư ợ n g thế sự thường thường khó liệu chắc chắn sẽ có chút ngoài ý liệu b i ế n số cũng t h như cái này trước dụ ngân sa công chúa nghe vậy lâm vào ngắn n g i trầm mặc lập tức yếu ớt thở dài đúng vậy à ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi hơn ba mươi năm trường lăng liền lại ra như thế một cái chưng dụ thân phụ hai đoá tiên tiên liên hoa tay cầm kích phát linh vật thần thông kỳ dị bí thuật thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh một ngày mạnh hơn một ngày bây giờ liền giao l ă n g đều có thể chính diện chen liết như mặc cho trưởng thành xuống dưới đợi một thời gian chỉ sợ lại là một cái hình vô cực thậm chí còn hơn giải lao thấp giọng nói công chúa đã việc đã đến nước này phong hiểm viễn siêu mong muốn không bằng cứ thế từ bỏ cùng trường lăng phân cao thấp lấy công chúa ngài trí tuệ cùng thực lực tăng thêm lao phu liên thủ thăm dò các phương bí cảnh đầu tiên dầu gì tiến về quy khư hạch o tâm khu vực san giết tu la ma tộc tìm kiếm cơ duyên chưa hẳn không thể tìm tới đột phá nội cảnh chứng đạo y ê u tiên thời cơ làm gì nhất định phải cùng trường lăng ở đây cùng chết đồ hao tổn nguyên khí ngân xa công chúa dừng bước lại nhìn về phía long cung bên ngoài u ám thâm thúy nước biển ánh mắt lấp lóe dường như xuyên t h ấ u vô tận hư không thấy được xa xôi đã qua thật lâu nàng mới chậm rãi mở miệm thanh âm mang theo một tia phức tạc khó hiểu ý vị giải lão lời nói thật có đạo lý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 không cho trường lăng tại việc này bên trên chịu thiệt thòi lớn trong lòng ta suy nghĩ thực sự khó mà thông suốt liên cuối cùng này một lần a như ngao khuê ra tay vẫn như c ũ không làm gì được trường lăng vậy chúng ta liền rời đi kim long hải thay chỗ hắn tiềm t u chờ ngày sau ngươi ta chân chính thành t i ể u y ê u tiên chi vị trở lại cùng trường lăng so đo cũng không mượn thương mang sân mạch thiềm giang phát nguyên chi điện thế núi h ù n g kỳ cổ mộc che trời ngao khuê t i a đầu dòng thân người thân ảnh đang trôi nổi tại một đầu theo khe núi lao nhanh mà ra d ò n suối trên không hắn vội ra bao trùm lấy thổ hoàng sắc lân phiến long trạo lăng không ấn xuống tại trên mặt nước cẩn thận cảm ứng đến địa mạch cùng thủy mạch ở giữa kia t i ê n ti bạt lũ huyền diệu vô cùng linh khí liên hệ hắn tuy là thổ hệ chân long nhưng tu hành chính là y ê u tiên tri đạo đối thiên địa linh khí lưu chuyển tương sinh tương khắc lý lẽ lý giải cực sâu tiềm giang bốn lượng ngàn dặm tầm bổ ức vạn d ặ m thổ đ ị a ẩn chứa thủy linh chi khí b à n g bạc mênh m ô n g cùng địa mạch chặt chẽ tương liên rút dây động d ừ n g mong muốn thần không biết t h ủ không hay dẫn dắt hắn thay đổi tuyến đường thậm chí dẫn nổ bộ phận thủy linh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hắn cần tìm tới cái kia mấu chốt nhất yếu nhất tiết điểm đang lúc hắn hết sức chăm chú l nga o khuê phân ra một sợi thần thức do bảo đọc đến n â n s a công chúa chuyển đến tin tức một lát sau cái kia mặt rồng bên trên lại nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc chém giết lục phẩm giao long vẫn là tại mấy cái lục phẩm đại yêu vây công phía dưới nga o khuê thấp giọng tự nói dung nham giống như trong con mắt hiện lên một tia ngưng trọng chiến lược như vậy chính là đặt ở tàng long n g o ạ hậu ngọc thanh r ồ n g chính bên trong cũng có thể xưng phượng m a u lân r á c thuộc về chân chính mầm tiên không nghĩ tới cái này trường lang tiên môn lập phái bất quá hai ngàn năm khí vận càng như thế nồng hậu dày đặc hiện ra bực này n h n vật còn có cái kia có thể kích phát thiên địa linh vật thần thông bí、thuật. nghe giống như là ta ngọc thanh chu thiên ngự khí chân quyết bên trong một ít ngự sử ngoại vật p h á p môn biến chủng không hổ là từng danh s ư n g lấy ra nhất tuyến thiên cơ thượng thanh tiệt giáo bách t ú c chi trùng chết cũng không hàng nội tình quả nhiên không thể khinh thường ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía dưới chân chạy s i ế t tiềm giang trong mắt hàn mang càng tăng lên xem ra lần hành động này nhất định phải cho trường lăng một cái đầy đủ nặng nề giáo h ấ n tốt nhất có thể mượn cơ hội này đem tia hình vô cực con đường đoạn tuyệt lại đem cái này trưng dụ bóc chết tại trường thành bên trong nếu không hậu hoạn vô tận trường lăng tiên môn chính như ngân xa công chúa cùng giải lao sở liệu chưng ơ dụ tại đoạn long hà cốc cùng đến tiếp sau trợ giúp chiến bên trong đại phát thần vi về sau lập tức bị sư tôn liệt d ư ơ n g chân nhân bằng nhanh nhất tốc độ triệu hồi sơn môn cũng bị nghiêm lệnh gần đây không được tùy ý rời đi tông môn phạm vi chưng ơ dụ bây giờ cho thấy tiềm lực cùng chiến lực đã trở thành trường lăng tiên môn tương lai niềm hy vọng kim long hải trải qua này lại bại mặt mũi mất hết khó đảm bảo sẽ không chó cùng dứt dậu không tiếc vi phạm vi y tắc ẩm xuất động yêu tôn tiến hành ám sát dùng một cái yêu tôn mệnh đổi chưng dụ mệnh đối bây giờ đạt được ngọc thanh ủng hộ kim long hải mà nói cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. chưng ơ dụ đối với cái này tự nhiên biết nghe lời phải hắn biết do chính mình lần này danh tiếng trở ra quá lớn tất nhiên đã trở thành kim long hải cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hắn tiền đồ vô lượng con đường kéo dài nếu là bởi vì nhất thời chủ quan bị yêu thú đến một đ ổ i một kia ê mới thật sự là thua thiệt tới nhà bà ngoại có lại nhiều kim thủ chỉ cũng vô dụng đậm phủ bên trong cấm chế toàn bộ triển khai chưng ơ dụ khoanh chân ngồi tại trong t ĩ n h thất vây tay một cái từng đạo linh quang t h á m hiện tám cái hình thái khác nhau tản ra nồng đậm đạo vận cùng bàng bạc linh khí thiên địa linh vật trôi nổi tại trước người hắn trong đó vạy kiện đều là theo bị hắn chém giết long trùng yêu thú thể nội vật được nhờ vào hắn lúc ấy đa số mau giết những n à y linh vật nội bộ linh khí bản nguyên bảo tồn được tương đối hoàn hảo linh tính giạt r à o nhìn thật kỹ cái này bày kiện long hệ linh vật bên trong có năm kiện đạt đến lục phẩm cấp độ chỉ có hai kiện là ngũ phẩm bọn chúng thuộc tính lấy nước kim làm chủ tản ra thuần chính long tộc khí tức linh vật một cái hình đủ số cây ốm dài cơ bản lại không thể phá vỡ phong duệ chi khí b ư ớ người chính là được từ kia kim lân long tu ngư lục phẩm cành kim long tu một kiện khác thì là một đoạn bốn lượn sừng thú toàn thân xanh thẳm dường như ẩn chứa hạo đạn g thủy nguyên sóng cả thanh â m mơ hồ có thể nghe chính là lấy tự giao thập cựu lục phẩm thương lãng long giác canh kim nhâm nước dương thuộc tính linh vật rốt cục gom gót chưng ơ dụ nhìn xem cái này hai kiện linh vật trong mắt lõe lên một vệ thích thú đây chính là hắn là quân nhạc kiếm lưu phong kiếm thanh hoàng kiếm khai p h o n g châu cần thiết thiên địa linh vật v ề phần còn lại năm kiện long hệ linh vật tuy là âm thuộc tính v ừ a bạn có thể dùng đến thi triển thái thượng hóa long thiên bên trong chân long thực linh pháp cung cấp hắn trang bị lan bên trong quy thủy long châu cùng long tiên kim thối vệ lấy ra tốc bản nguyên tăng trưởng cùng phẩm giai tăng lên mà thứ tám kiện linh vật thì là một cái nhìn như không đáng chú ý như là cây g i ả quận dễ giống như sự vật toàn thân hiện ra màu nâu xanh tản ra nồng đậm tinh thuần giác một sinh cơ chi k h í lục phẩm trưởng thanh một đây là hắn sẽ tại trên chiến trường lấy được một chút thần thông bình thường hoặc không thích hợp chính mình thuộc tính tiên địa linh vật nộp lên trên tô môn tiêu hao đại lượng cống hiến mới từ tàng bảo n h a n bên trong hối đói mà đến lục phẩm g i c một thuộc tính linh vật đến tận đây vì hắn năm trôi bản mệnh trong phi kiếm còn lại bốn kiếm khai phong cần thiết ba loại chủ tài canh kim giáp m ộ c nhâm nước dương thuộc tính linh vật đã toàn bộ tập hợp đủ hồ t r ư ơ n g dụ thở một hơi dài nhẹ nhõm đẻ xuống kích động trong lòng hắn không có nóng lòng lập tức bắt đầu là phi kiếm khai phong mà là lấy trước lên kia năm kiện âm thuộc tính long hệ linh vật cái này mấy món linh vật thần thông đều không có chỗ thần kỳ tâm niệm v ừ a động trang bị lan bên trong quý thủy long châu cùng long tiên kim bị tạm thời gỡ xuống hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết thể nội tu luyện thái thượng hóa long thiên ngưng tụ tinh thuần lòng khí chậm rãi lưu chuyển dựa theo chân long thực linh pháp bí thuật một tia mang theo ăn mòn ý vị long khí như là xúc tu giống như quấn lên tia năm kiện linh vật những n à y vô chủ linh vật tại long khí kích thích hạn bản năng phóng xuất ra tự thân linh khí bản nguyên tiến hành chống cự nhưng mà tại chân long thực linh pháp bá đạo tác dụng dưới sự chống cự của bọn nó như là băng tuyết tăng ăn dã tinh thần linh bản nguyên bị một tia rút ra đi ra c h ư n dù cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến những n à y bị bóc ra bản nguyên phân biệt quán chú hướng lơ lửng ở một bên quý thủy long châu cùng lòng tiên kim quý thủy long châu lu lam quang mang chậm rãi các ruột như là hô hấp tham lam hấp thu đồng nguyên thủy chi linh tính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 người chết trong miệng đẻ thuế người lao phủ lao mộ phân mộ nhục linh chi côn luân thai tạ vật có thể hại người cũng có thể giúp người sự vật không có tốt xấu chi phân vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm chương hai trăm linh tám long trăn sơ thành một chương hai trăm linh tám long trăn sơ thành một mấy ngày sau k i u năm kiện âm thuộc tính long hệ linh vật hoàn toàn đã mất đi tất cả q u a n g t r ạ c h linh khí mất hết hóa thành p h a m vật lập tức tại lưu lại l o n g khí dư ba chấn động h ạ lạng yên hóa thành m ộ t m ị tiêu tán ở trong tính thất chưng dụ ngưng thần cảm giác trang bị lan bên trong biến hóa thất phẩm bi thủy long châu vẫn như cũ tính mịt như bực sâu đang hấp thu kia mấy món thủy thuộc tính long hệ linh vật bản nguyên sau trong đó vẫn long khí bản nguyên quả thật có một k i a yếu ớt tăng trưởng nhưng cũng liền chỉ thế thôi đối với cái này đã chạm đến p h á p tác phương diện thượng phẩm linh vật mà nói trung phẩm thủy thuộc tính linh vật tận chứa điểm này linh khí cùng đạo vận không khác hạt cắt trong sa mạc khó mà gây nên chất biến mà đổi thành một bên long tiên kim thì hoàn toàn khác biệt tại thôn vệ tinh thuần long khí cùng đại lượng kim linh bản nguyên sau khối này nguyên bản chỉ có ngũ phẩm thần dị kim loại rốt cục phá vỡ bình cảnh thành công tấn thăng đến lục phẩm mặt ngoài chạy xuôi quang t r ạ c càng thêm thâm thúy nội liễm kim linh đạo vận cũng biến thành c Bất bộ bọn, bản bước bản biến, tấn chất thăng trung vật vật tiến một bước hoàn thiện thuế quá, cuối nguyên vũ vận cũng phẩm phẩm, phẩm chỉ linh nhảy linh hoàn mạnh, không sinh cùng nội cùng cùng lớn lục là là ra đạo ở i mới chi nghi kim, hai loại cuối vậy cũng không dục cao bước. nước cùng không dựng thần thông. Nhưng thần thông chi năng, không ngờ nâng long tăng lên, cuối cùng mang gì khí theo ra một Mà đây ế n phản ứng d chuyển. Ở đây Ở tiêu bị trường khí cơ dẫn dắt c ù n g ngũ hành lưu chuyển phía dưới kim sinh thủy thủy sinh mục kia nguyên bản đã đạt tới tam phẩm định phong chỉ kém lâm môn một c ư ớ c tử văn long tham rốt cục tại long châu thủy linh chi khí duy trì liên tục tẩm bổ cùng l o n g tiên kim gián tiếp mang tới kim sinh thủy r i ú p í ế t hạn g sinh ra mấu chốt thuế biến chỉ thấy trang bị lan bên trong g ố c k i ê u tử văn long tham mặt ngoài từ sắc đường vẫn bỗng nhiên sáng lên tản mát ra nồng đậm như thực chất ánh sáng màu xanh một cỗ bảng bạc mà tinh thuần sinh cơ chi lực cầm v a n g một phát như là ngủ say cổ một đ ố n g nhiên tức tỉnh chỗ nhánh mảy mầm hình thể có chút p h ò n g lớn dâu sâm càng thêm ung tùm linh động toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ tươi mát mà sinh động một linh đạo vận thình linh thành công tấn cấp làm tứ phẩm linh vận theo phẩm l o n g sâm các hạng thần thông hiệu quả cũng có rõ rệt tăng cường càng quan trọng hơn là nó rốt c ụ ộ c ra đời một cái rất có giá trị hoàn toàn mới thần thông t ử văn long tham tứ phẩm duy nhất bị động long nguyên tư dưỡng l o n g sâm khí tức bàn bạc tuần hậu có thể cùng người đeo khí huyết chiều sâu c ộ n minh trong đó vẫn một tia một hệ đạo vận tăng trưởng rõ rệt người đeo khí huyết vận hành tốc độ cùng năng lực khôi phục cũng tăng trưởng rõ rệt đối m ộ t linh khí lực tương tác có thể rõ ràng hơn cảm giác cũng dẫn đạo có cây sinh cơ duy nhất bị động cố bản bồi nguyên lòng sâm tán phát tinh thuần dược lực như cam lâm giống như duy trì liên tục tầm độ người đeo hiệu suất cao tăng cường nhục thân căn cơ cùng kinh mạch tính bền dẻo đối mệt mỏi trúng độc âm t à chi khí nhập thể trở không tốt trả thái có thể sinh ra càng cường đại hơn t r o n g cự cùng tịnh hóa hiệu quả duy nhất chủ động long tham thực khí có thể đem này tham gia ẩn chứa khổng lồ sinh cơ trong nháy mắt dẫn đạo mà ra cấp tốc khôi phục đại lượng linh lực cùng thể lực cũng trên diện rộng để chấn tinh thần nhưng có hiệu ổn định t ạ m phụ áp chế cũng nhanh chóng chữa trị nội thương sử dụng sau long sâm tử văn đem tạm thời ảm đạm cần linh khi ôn dưỡng hai ngày mới có thể khôi phục linh hiệu duy nhất bị động sinh cơ lưu chuyển long sâm cùng người leo khí huyết giao hỏa hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn mỗi ba mươi hơi thở tự động phóng thích một cô ôn nhận u d ư lực duy trì liên tục khôi phục thương thế khép lại miệng vết thương nay hiệu quả như tia nước nhỏ chiến đấu cùng không phải trạng thái chiến đấu hạ đều ổn định có hiệu lực làm người đ e o từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất sinh cơ lưu chuyển trương dụ tinh tế thể ngộ lấy cái này mới đản sinh thần thông một cô ôn h ò a mà kéo dài dòng nước ấm dường như v ô hình suối nước lặng yên tại hắn toàn thân bên trong lưu chuyển không thôi cô lực lượng này cực kỳ yếu đ t nếu không phải hắn thần thức nhạy cảm cơ hồ khó mà phát giác nhưng nó xác thực tồn tại đồng thời quần quận không、giữ. mặc dù lấy trước mắt tứ phẩm long sâm cấp độ cái này sinh cơ lưu chuyển hiệu quả vẫn còn tương đối yêu ở đất đối với thương thế nghiêm trọng chỉ sợ hiệu quả có hạn nhưng nó ý nghĩa lại không thể coi thường bị động duy trì liên tục không cần điều khiển ý vị này bất luận hắn tại tu luyện đi đường vẫn là trong lúc k í c h chiến chỉ cần không phải trong nháy mắt gặp trí mạng trọng thương thân thể đều có thể đạt được duy trì liên tục không ngừng tẩm bổ cùng chữa trị chưng ơ dụ lập tức ý thức được cái này thần thông to lớn tiềm lực hắn bây giờ lực phòng ngự u y mạnh nhưng đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường đại thủ đoạn càng thêm ủy quyết khó phòng ngày sau khó tránh khỏi sẽ thụ thương có cái này sinh cơ lưu truyền đặt cơ sở lại phối hợp long tiên kim tấn thăng lục phẩm sau mạnh hơn kim khu hóa sinh chủ động năng lực khôi phục hắn sinh tồn năng lực cùng duy trì liên tục năng lực tác chiến sẽ đạt được bay vọt về chất chỉ cần không thể một k í c h đem hắn hoàn toàn giết chết hắn liền có thể bằng vào cường đại sức khôi phục cấp tốc tái chiến hoặc là trốn sang ngàn rạm. truyền. một Tốt, tốt một cái sinh cơ Chương sinh lưu dặm t thích thú. hồi khó chế mà ước này gốc c giờ n phút này trang bị lan bên trong long tiên kim cung cấp thuần túy mà sắc bén kim long chi khí uy thủy long châu phát ra mênh mông mà mềm dẻo thủy long chi khí lại thêm tử văn long tham tân sinh bộ phát mục long chi khí tam sắc long khí tại thái thượng hóa long thiên thống ngự hạ mặc dù không kịp lưu đạo nhân tiên toàn bộ nguồn gốc từ thượng phẩm linh vật long khí như vậy bá đạo cường hành nhưng lại mơ hồ tạo thành kim sinh thủy thủy sinh m ụ t tương sinh tuần hoàn kim chi kiên duệ thủy chi hạo đảng m ụ c chi sinh cơ ba lưu chuyển không thôi hỗ trợ lẫn nhau có một phen đặc biệt huyền diệu khí tượng khiến cho trương dụ quanh thân tràn ngập long vi đều mang tới một tia sinh sôi không ngừng vận bị thiếu đi mấy phần thuần túy long tộc năng ngược nhiều hơn mấy phần công chính bình thản nhân cơ hội này vừa v ậ n tu luyện hoàn vũ long thoái pháp trương dụ tâm nghiệm vừa động không còn áp chế thể nội lao nhanh long khí hãn vận chuyển hoàn vũ long thoái pháp quanh thân khí huyết như là giang hà trào lên xương cốt phát ra rất nhỏ đổ đùng giống đề cử chuyến hot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 một tiếng trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm gào thét từ hắn trong cổ truyền ra cũng không phải là tiếng người càng dường như long âm sau một khắc thân hình của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng kéo rỗi làn da mặt ngoài hiện ra tinh mịn mà kiên cố lân t h i ế n không còn là trước đó mãng xà giống như tròn bẩy mà là càng thêm hợp quy tắc biên giới mang theo một tia sắc bén góc cạnh hình chứng lân t h i ế n màu lót hiện lên xanh đậm nhưng nhìn kỹ lại mỗi một phiến lân giáp biên giới đều mơ hồ hiện ra kim mang lân phiến giao tiếp khe hở chỗ lại tựa hồ có màu làm nhạt thủy quang cùng xanh tươi một khí lư truyển đầu của hắn biến hóa càng lớn xương rồng x ư ơ n g c h á n có chút hở ra bày biện ra rõ ràng góc cạnh trong miệng răng nhọn s ử sững, con ngươi hoàn toàn hóa thành băng lánh dựng thẳng đồng bày biện ra bạch lam thanh tam sắc sen lẫn ánh sáng kỳ dị tràn đầy man hoàng cùng nghiêm phần lưng một đạo như là răng c ư a giống như vây lưng theo cái cổ một mực kéo dài đến phần đôi u vây cá đâm sắc bén loé ra kim loại h à ạ q u a n g tứ chi biến càng thêm trắng kiện móng tay bén nhọn ối lượng ẩn chứa x é rách tất cả lực lượng thoáng qua ở giữa một đầu dài đến ba mươi triệu cái vật khổng lồ thay thế trương dụ nguyên bản vị trí chứng cứ tại rộng lớn động phủ tính thất bên、trong. h ì n h đã không phải trước đó mãng mà là thêm gần tại t r à n khí tức hung hãn uy áp nặng nề quanh thân tam sắc long khí lợn lờ đã đơn giản hình rồng trở thành danh xứng với thực long n h i ê m đây là dao long đấu loại khoảng cách hóa dao chân chính đưa thân long tộc hàn g ngũ còn sót lại cách xa một bước m ê n h mông lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân chưng ơ dụ có chút đong đưa thân thể cứng rắn phần bôi đảo qua mặt đất lưu lại thật sâu vết t í c h cấm chế quan g hoa kịch liệt lấp lóe h á n có thể cảm giác được cỗ này long n i ê m chi thể bên trong ẩ n chứa khí huyết chi lực cùng nhục thân cường độ viễn siêu trước đó long mãng chi thể lân giáp phòng ngự lanh đốt s nước một ba loại thuộc tính linh khí thiên nhiên thân hỏa đều đạt đến một cái cao độ toàn mới hắn mở ra to lớn long niêm con mắt tam sát dựng thẳng đồng liếp nhìn một phía thế giới trong mắt hắn bảy biện ra càng thêm phong phú sát thái trong không khí linh khí biến hóa rất nhỏ địa mạch mơ hồ chấn động thậm chí động phủ cấm chế linh khí vận chuyển tiết điểm đều biến so trước địa rõ ràng mấy lần thật lâu t chức d ụ tâm niệm lại chuyển khổng lồ long niêm thân thể bắt đầu co vào linh quang thời gian lập lòe một lần nữa biến thành hình người cảm thụ được thể nội vẫn như cũ m ê n mông khí huyết chi lực chức vụ tùy ý vung lên hữ quyền cũng không vận dụng mảy may linh lực thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng. một quyền đập nện trong động phủ t ầ n g phòng hộ kết giới bên trên ông kết giới quan g hoa cung thiểm phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng bù bù kịch liệt đung đưa dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụ chưng ơ dụ thu quyền trong lòng có phán đoán chỉ bằng vào cái này long n h i ê m chi thể mang tới nhục thân lực lượng lại phối hợp chân long vũ trang đối thể phách toàn bộ phương v ị ẩn tính tăng thêm đã đủ để địch nổi bình thường đàn cung ngũ phẩm tu sĩ mà cái này vẫn chỉ là hình người trạng thái nếu là toàn lực thi triển hoàn vũ long t h á i pháp hóa thân ba mươi triệu long n i ê m nhục thân m a lực phòng ngự cùng tốc độ đối mặt một chút không am hiểu cận chiến đàn cung lục phẩm tu sĩ cũng chưa chắc không thể bằng vào cường hành thể phách quần nhau mười hai thể phách của hắn tiến độ tu luyện đã siêu biệt tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải pháp lực tu bi thích thú sau khi vẻ thất vọng cũng theo đó hiện hiện mặc dù long tiên kim cùng tử văn long tham song song tấn cấp nhưng hắn cẩn thận cảm giác đi sau hiện chân long vũ trang mang tới ba phần sức mạnh tăng thêm cũng không tùy theo tăng lên xem ra mong muốn tăng lên chân long vũ trang tăng thêm tỷ lệ hoặc là gom góp ngũ hành long khí hình thành hoàn chỉnh tuần hoàn hoặc là chính là đem những này long hệ linh vật phẩm cấp tăng lên tới cực cao cấp độ dẫn phát chất biến hai điểm này cái nào cũng không dễ dàng a trương dụ có chút nhũ m ả y h ỏ a long tung tích xa lời thế gian khó t ì m ngoại trừ tại quy khư chi địa thấy qua đầu kia bị phanh thây bắt thủ xích long hắn lại chưa từng nghe nói bất kỳ cùng h ỏ a long tương quan tin tức x á c thật mà quy khư đầu kia xích long trên người linh vật đã sớm bị lưu đạo nhân huyết khô l á o ma c h ở chia cắt hầu như không còn mặc dù long hồn cuối cùng đ à o thoát nhưng long hồn bên trong cũng có hay không còn có thể dựng dục ra hoàn chỉnh thiên địa linh vật thực sự khó nói thổ long một mạch thì lưng tựa ngọc thanh đạo thống thế lực khổng lộ chịu che chở căn bản không phải hiện tại trương dụ có thể trêu trọng cứ việc bây giờ đang có một đầu bát phẩm thổ long tại trường lăng địa giới mưu đồ làm loạn hắn cũng cùng lưu đạo nhân đạt thành ý đồ hợp tác nhưng trong lòng quả thực không chắc kia thổ long xuất thân ngọc thanh tuyệt không phải quy khư đầu kia g i ã lộ bát phẩm xích long có thể so sánh tu hành chính thống y ê u tiên tri đạo thần t h ô n g phép thuật phát bảo phụ lục tất nhiên không thiếu phối hợp chân long c h i khu thực lực sâu không lường được trường lăng tiên môn bây giờ muốn toàn lực ứng đối kháng kim long căn bản rút không ra đầy đủ tử phụ tu sĩ đi chuyên môn đối phó hắn v ậ phần tiếp tục tăng lên long tiên kim cùng tử văn long tham giống nhau khó khăn chủ điểm long tiên kim đã tới lục phẩm lại hướng bên trên chính là thượng phẩm linh vật cần thiết tích lũy có thể xưng ơ hải lượng ngẫm lại hình hạo viên kia nắm giữ một nửa thất phẩm bản nguyên long châu tấn thăng thất phẩm đều hao phí mấy chục năm khổ công long tiên kim tấn thăng con đường chỉ có thể càng thêm gian nan mà tử văn long tham là một thuộc tính tuy có thủy sinh m ộ t c h i lợi nhưng kim long hải dù sao cũng là thủy tộc thiên hạ chịu long khi ảnh hưởng đạn sinh một thuộc tính linh vật không ít nhưng đa số hạ tam phẩm muốn tìm được thích hợp thôn phệ tấn thăng trúng phẩm một hệ long vật hy vọng xa bời đừng nhìn trương dụ lần này một mạch thu được bảy kiện long hệ linh vật cái này hoàn toàn là đánh kim long h long tộc giấu tại bên ngông biển sâu chớ nói hắn một cái đàn cung tu sĩ chính là tông môn tử p h ụ t r ư ở n g lão cũng không dám tùy tiện xâm nhập long tộc hang ổn ế u không phải lần này kim long hải chủ động lên bờ xâm lấn hắn tuyệt đối không thể thu hoạch được cơ hội như vậy một mạch chém giết bảy cái long trùng cơ hội như vậy chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai chương dụ đứng ở trong tính thất trong lòng suy nghĩ n g à n v ạ n đủ loại khó khăn cùng cân nhắc xen lẫn thật lâu hắn hít sâu một hơi chậm rãi đem phân tạp suy nghĩ đ ể xuống mà thôi nghĩ biển bông vô ích ta bây giờ long n i ê m chi thể sơ thành còn có tiềm lực có thể nào tiên tiên h âm dương ngũ hành chân giải cũng còn chưa đến đàn cung b i ê n mãn thực lực còn xa mới tới bình cảnh tất cả khó khăn suy cho cùng vẫn là thực lực không đủ chỉ cần thực lực đầy đủ có nhiều vấn đề tự sẽ giải quyết dễ dàng nói không chừng đến lúc đó tự sẽ xuất hiện cơ hội xoay chuyển h á n em l ự c chú ý một lần nữa kéo về tới lập tức mà bây giờ nhanh nhất trực tiếp nhất tăng thực lực lên phương pháp chính là vì ta bản mệnh phi kiếm khai phong đề cử chuyến h ó i theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang v õ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo biểu tự mã p u điện là hai cái sắt vách lao vương điền hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo hiện đã bái nhập hoa sân phái có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quỳ hoa bảo điện ánh mắt nhìn ta luôn quái dị khiến người ta tâm hoang mang rối loạn b á c minh thần công đạo tâm chủng ma thiên ngoại phi tiên tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới điền hạo quyết trí là một cái đại bột khôn mẫu luyện mạnh nhất b á t thịt tu mạnh nhất võ công mang giày nhất giáp dùng lớn nhất kiếm mặc kệ chiêu thức tinh diệu ta một đường chặt bạo hết thảy mãn ra một mảnh tân tiên điệm chương hai trăm linh chín h ư không tự sinh một chương hai trăm linh chín h ư không tự sinh một chương dụ ngồi k h a n h chân tính t o ạ tâm n i ệ m lưu chuyển ở giữa ba kiện linh quang dạng dỡ thiên địa linh vật liền trôi nổi tại trước người h á n t i ệ u canh kim long tu dài nhỏ cứng cỏi kim quang lưu chuyển phong dệ chi khí dường như có thể cắt chém ánh mắt thương lãng long giác bốn lượn như trăng xanh t h ẳ m thâm thúy tận có sóng cả thanh â m quanh quần mà kia trường thanh mục thì như là một đoạn dãi dầu xương gió lại sinh cơ giạt dạo c ủ a m ộ t dễ cây màu nâu xanh già chạy xuôi lấy ôn nhuận con trạch t à n mát ra làm người tâm thần thanh thản bàn g bạc sinh cơ canh kim long tu cùng thương lãng long giác chính là lục phẩm long hệ linh vật phẩm chất bất phàm bởi vì thuần dương không cách nào bị thái thái thượng hóa long thiên chân long thực linh pháp thôn vệ. nhưng dùng để làm bản m ệ n h phi kiếm khai phong lại là dư x à i mà trường thanh m ụ c càng là không phải cùng tiểu khả vật này chính là trường lăng tiên môn tàng bảo nham trung phẩm chất tối cao chân quý nhất g i á p mộc thuộc tính thiên địa linh vật trong đó ẩn chứa hoàn chỉnh không tì vết m ụ c linh đạo vận cùng mênh mông sinh cơ bản nguyên đủ để xem như đàn cung lục phẩm tu sĩ s u n g kích tử phủ cảnh mấu chốt dựa vào giá trị đối với không tu luyện thái thượng hóa long tiên phổ thông tu sĩ mà nói thậm chí còn phía trước hai kiện long hệ linh vật phía trên có thể xưng vô giới chi bảo nếu không phải trương dụ lần này lập xuống đầy trời đại công nộp lên thiên địa linh vật số lượng thật là kinh n g ờ i chỉ sợ cũng khó mà đổi lấy đến như thế c i bảo bây giờ cái này ba kiện dương thuộc tính linh vật phối hợp trương dụ thể nội sớm đã luyện hóa mẫu k ỳ thổ liên nhất b à n hỏa liên thình lình đã là ngũ hành đều đủ lại đều là dương thuộc tính cái này đang phù hợp cái kiên lấy thuần dương hình thức ban đầu làm gốc năm trôi bản bệnh phi kiếm khai phong yêu cầu trương dụ ánh mắt trầm tĩnh tâm niệm khai thông trang bị lan theo ý chí của hắn huyền kim lưu thể thụy lân phần t i ê n tông huyền bằng chân biêm bị tạm thời thay thế mà xuống c a hiện hiện ở đây trạng thái dưới tu luyện kim hệ công pháp lĩnh hội kim hệ thần thống tiến cảnh làm ít công to đối kim hệ phát tác lực lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng duy nhất chủ động thiên ti vạn lũ đem thần thức quán chú dâu rồng khiến cho trong nháy mắt phân hóa ba n g h n sáu trăm n ó i nhỏ như sợi tóc kim sắt dây tóc phô thiên cái điệu mà ra mỗi đạo tơ vàng đều cứng cỏi vô cùng ẩn chứa phong cấm chi lực có thể đồng thời c u ố n quanh trói buộc nhiều cái đ ị c h nhân bị tơ vàng c u ố n quanh người quanh thân khí hải kinh mạch thiếu h u y ệ t đem bị phong cấm linh lực vận chuyển bị ngăn trở thực lực chợt hạ xuống duy nhất chủ động long tu kim c h â m đem d â u rồng bên trong toàn bộ kim linh đạo vận cực hạn áp s ú c theo cần nhọn bắn ra ngàn vạn kim sắt lông nhọn mỗi đạo kim mang mảnh như lông châu lại ẩn chứa vô kiên bất tồi cành kim nhuệ khí chuyên phá hộ thể cơ có thương ể làm tới vạn kim châm xuyến tim, mắt mất mạng. Kim châm hội châm tụ t từ từ. lãng long giác lục phẩm duy nhất bị động thủy linh nguyên luật này sừng rồng nội vận đa số thủy linh đạo vận cùng tinh tuần thủy linh bản nguyên người đeo quanh thân thủy thuộc tính linh khí không cần thôi động liền tự nhiên hội tụ lưu truyền ở đây trạng thái dưới tu luyện thủy hệ công pháp lĩnh hội thủy hệ thần t h ô n g như hãn hải quán đ ỉ n h tiến cảnh làm ít công to đối thủy hệ pháp tác lực l ĩ n h nộ g tăng lên trên diện rộng duy nhất bị động bích ba tiềm du nắm này sừng rồng vào nước có thể tự động mở ra ba thước không có nước không gian ở trong nước hành động mau lẹ như cá bơi không nhận thủy áp cùng hô hấp chi khốn c à n g có thể chống tự dòng nước xoáy ngầm trở trong nước hiểm trở duy nhất chủ động chấn hải ngự thủy kích phát sừng rồng bản nguyên nhưng tại phạm vi chăm trượng bên trong hình thành tuyệt đối thủy vực trường khống đã có thể lắng lại phong ba cũng có thể nhấc lên hải thiếu ở phạm vi này bên trong vạn thủy đều là bản thân ta sử dụng nhưng thi triển sau cần đặt thủy mạch linh nhãn ôn dưỡng 36 ngày trương thanh mục lục phẩm duy nhất bị động thanh mục nguyên luật này linh căn nội ẩn hoàn chỉnh không tì vết một linh đạo ẩn cùng m ê n mông sinh cơ bản nguyên người đeo quanh người tự thành sinh sôi không ngừng chi linh n ự c giữa thiên địa một thuộc tính linh khí không cần thôi động liền tự nhiên hội tụ ở đây trạng thái giới tu hành một hệ công pháp lĩnh hội thần thông một hệ như cổ một gặp xuân tiến cảnh làm ít công to đối một hệ pháp tác lực lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng duy nhất bị động thanh linh hóa lộ linh căn tự phát ngưng tụ thiên địa tinh hoa mỗi ngày lúc tờ mở sáng tự động thai n é n ba g ọ n thanh linh trí thủy mỗi giọt thanh linh chi thủy có thể nhanh chóng khép lại sâu đủ thấy xương ngoại thương chữa trị bị hao tổn kinh mạch đ ố i độc tố n g u y ê n r ù a tà k h í ăn mòn trở dị thường trạng thái có rõ rệt tỉnh hóa hiệu quả sau khi phục d ụ n g trong vòng một canh giờ linh lực tốc độ khôi phục tăng lên ba thành thần thức thanh minh duy nhất chủ động bạn một chiều tông kích phát linh căn thân cô nguyên dẫn động phạm vi ngàn dặm bên trong cỏ cây tinh túy có thể trong nháy mắt chữa trị trọng thương tục tiếp gãy chi loại trừ kịch độc nguyền rủa ở đây trạng thái dưới một linh lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp năm lần ngàn dặm bên trong cỏ cây sinh cơ không r ư ớ người nắm dữ tự như bất tử tri thân thi triển sau cần linh k h í ôn dưỡng bốn mươi chín ngày chưng dù cẩn thận thể ngộ lấy cái này b à kiện trang bị mới chuẩn bị mang tới thần thông hiệu canh kim long tu cung cấp thiên ti vạn lũ cùng long tu kim trâm hai cái chủ động thần thông cũng tính là không tệ bổ sung thiên ti vạn lũ khuynh hướng quần thể k h ô n g chế cùng phong cấm thích hợp ứng đối số lượng đông đ ả o nhưng cá thể thực lực không mạnh đ ị ợ h nhân mà long tu kim trâm thì là cực hạn đơn thể điểm giết chuyên phá hộ thể cơ ư n g khí uy lực không tầm thường mặc dù đối mặt cùng giai cường đích lúc uy lực của nó khả năng không bằng huyền vẫn xả mâu như vậy bá đạo trực tiếp thanh lý tạm binh hiệu xuất cũng không kịp huyền bằng chân viêm cực hàn lĩnh vực nhưng t r u n g quy là phong phú hắn đối địch thủ đoạn tại một ít đặc biệt trường hợp có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu v ề phần thương lãng long r ắ c bích ba tiềm du cùng c h ấ n hải ngự thủy hai cái thần thông hiệu quả cơ hồ hoàn toàn bị trương dụ trang bị lan bên trong viên kia t h ấ t phẩm quý thủy long châu thần thông nơi bao bọc đối với hắn mà nói lộ ra có chút gần gà thùng rông kêu to cũng may nó dù sao cũng là lục phẩm linh vật linh khí dồi dào bằng bạc trương dụ mục đích chủ yếu cũng là mượn tinh thuần thủy linh đến ngự sử bản vệ pháp bảo cũng là không tính hoàn toàn lãng phí mà tốn hao to lớn một cái giá lớn đổi lấy trường thanh mục thì nhường trương dụ cảm giác sâu sắc đáng giá nó không chỉ có ẩn chứa hoàn chỉnh một linh đạo vận có thể cực lớn giúp ích hắn tu luyện một mạch kiếm quyết bổ sung hai cái thần thông càng là thực dụng vô cùng thanh linh hóa lộ mỗi ngày sản xuất ba giọt linh thủy gồm cả c h ữ a t hương giải độc khôi phục linh lực cùng thanh minh thần thức hiệu quả bất luận là dùng riêng vẫn là cứu trợ đồng môn đều là hiếm có bảo bối mà kia bạn một triệu tông thần thông mặc dù hạn chế tại một linh tràn đầy chi điệm lại thi triển sau cần thời gian dài ôn dưỡng nhưng trong nháy mắt chữa trị trọng thương gần như bất tử bất diện hiệu quả tại đặc biệt hoàn cảnh hạ có thể xưng bảo mệnh thật kỹ giá trị tại trương dụ xem ra trình độ nào đó thậm chí không thua gì m i ế t bản hỏa liên m i ế t bản thủ hộ có này ba v ậ t vũ hành đã chuẩn bị khai phong cơ hội đã tới chưng ơ dụ trong lòng nhất định đem tạp niệm toàn bộ khu trừ tay hắn kết kiếm quyết k h ẽ quát một tiếng ra tranh tranh tranh tranh năm đạo màu sắc khác nhau kiếm quang ứng thanh mà ra lơ lửng tại quanh người hắn cùng c ô n viêm kiếm hòa lẫn chính là quân nhạc kiếm thổ kim lưu phong kiếm kim thủy thanh hoàng kiếm thủy m ụ c trước lâm kiếm một hỏa đề cử chuyến hót tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt tây du hóa thân tôn ngộ không. hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo t h i ê n c u n g ngưu ma vương rủ dê hiền đệ chúng ta đánh tới thiên đ ỉ n h chia đều tâm giới tôn tiểu thánh giận dữ cơ miệng ngươi dám đuôi thiên đ ỉ n h bất kính ta cùng ngươi ân loạn nghĩa tuyệt hệ thống từ chối đại náo thiên cung khen thưởng hỗn độn tiên t i ê n trí bảo phệ hồn thương ngọc đế sốt ruột chờ đợi chúng thần lại run rẩy quỳ l ạ y bệ h ạ cái tia tôn nộ không hắn đã thành thánh rồi ngàn vạn ngàn vạn đừng để cho hắn đến a chương hai trăm linh chín thư không tự sinh hai chương hai trăm linh chín thư không tự sinh hai trong đó khôn b i ê m kiếm trải qua trương dụ trường kỳ lấy tự thân tinh thuần lựa thổ linh lực h ẩn dưỡng thêm nữa sớm đã khai p h o n g giờ phút này thân kiếm tỏa ra ánh sáng lưu linh đỏ hoàng n h ị sắc quan g hoa như sóng nước lưu chuyển tản mát ra cường đại mà ổn định linh ác viễn siêu còn lại bột kiếm ma có nhạc lưu phong thanh hoàng t chức lâm bột kiếm mặc dù kiếm chất liệu phi phạm h ạ c h tâm càng là dung nhập chiếm được quy khư ngũ hành tàn b ả o bản nguyên cùng một tia thuần dương kiềm khí tiềm lực vô tận nhưng cuối cùng chưa từng khai phòng giờ phút này thân kiếm linh quang đối lập nội liệ mạng đạm so với khôn viêm kiếm khi thế bên trên yếu gấp đón đỡ lao đi bụi bặm nở rộ quan hoa hôm nay liền nhường các ngươi hiện già phong mang c h ư a dù ánh mắt như điện thể nội tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải toàn lực vận chuyển tinh thần bàng bạc l ử a thổ linh lực trào lên mà ra đồng thời hãn tâm niệm khai thông trang bị lan dẫn dắt đến canh kim long tu kim linh thương lãng long giáp thủy linh trường thanh một mục linh cùng tự thân khí hải b ẩ n dưỡng mộ thổ bính hỏa chi linh đ i ể m chú bồ kiếm kim linh cùng thổ linh như giang hà hà dòng tràn vào màu vàng sông cồn nhạc kiếm kim linh cùng thủy linh sen lẫn quân quanh rót vào hẹp g i i sắc bén lưu phong kiếm thủy linh cùng mục linh tương sinh trung sức chút vào xanh thẳm như sóng thanh hoàng kiếm m ộ t linh cùng h ò a linh g i ấ y lên sinh cơ chi hỏa thắp sáng xanh tươi l ướt át trước lâm kiếm bốn thanh phi kiếm đồng thời phát ra rất nhỏ chấn minh thân kiếm nội bộ kia yên lặng vô số cấm chế phù văn như là bị đầu nhập lăn dầu khối băng dần dần sáng lên kích hoạt bàng bạc ngũ hành linh k h í tại kiếm thể nội điên cùng chạy xiết cọ rửa mỗi một chỗ nhỏ x í u kết cấu cùng kiếm thể nơi trọng yếu kiêm ộ t chút thuần dương đạo vận cùng ngũ hành tàn bạo bản nguyên lực lượng trước kia chỗ không có phương thức h a i thông giao hòa cộng minh thân kiếm quan mang càng ngày càng t ị n h từ trong ra ngoài xuyên suốt đi ra. q u â n nhạc kiếm màu vàng đất quang hoa nặng nề như núi nội bộ ẩn hiện màu xanh vân gỗ lưu phong kiếm kim bạch c h i quang nhuệ khí n g ú t trời lưới kiếm chỗ canh kim sát khí lưu chuyển thanh hoàng kiếm xanh thảm thủy quang n g u y ê n mông bành trướng mơ hồ có long ảnh xoay quanh chiếc lâm kiếm xanh đỏ xe lẫn sinh cơ bừng bừng bên trong lẩn chứa tiêu h cháy tất cả nó n g bỏng làm linh khí tràn đầy đến t ự c h ạ n cùng kiếm thể hạch tâm hoàn toàn hòa làm một thể sắt na chanh vang ông lãnh bốn t i ế n hoàn toàn khác biệt lại giống nhau reo rắt sụt sôi dường như có thể cột dựa thần hồn kiếm minh như là ph đỗng nhiên vang vọng toàn bộ đạo phủ t h a n h âm g i a o hội lại sinh ra một loại kỳ dị hài hòa đạo vận khai phong đã thành trong chốc lát vốn kiếm quan g hoa nội liễm nhưng tản ra k h í tức lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất trước đó ảm đạm nội liễm quét sạch s a n h xanh thay vào đó là một loại phong mang tất lộ linh tính tự sinh cùng thiên địa ngũ hành linh khí mơ hồ hô ứng bảng bạc đạo vận bọn chúng dường như theo trong ngủ mê hoàn toàn thức tỉnh nắm giữ thuộc về mình sinh mệnh cùng ý chí mà càng kỳ diệu hơn biến hóa theo sát phía sau làm côn viêm côn n h ạ lưu phong thanh hoàng trước lâm năm kiếm tệ tụ lại đều đã mở phòng thuộc tính đều đủ s á t na một loại vô hình liên hệ một cách tự nhiên tạo dựng lên nam kiếm ở giữa không cần trương dụ tận lực dẫn đạo kim mục nước lửa thổ ngũ hành linh khí liền bắt đầu tự hành lưu t r u y ề n tương sinh tương khắc kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim một cái nhỏ bé lại hoàn chỉnh trôi c h ả y mà hài hòa ngũ hành tuần hoàn lấy nam kiếm làm hạch tâm l ạ g yên hình thành cái này tuần hoàn một thành nam kiếm khí hơi thở hoàn toàn hợp thành một thể lại không điểm lẫn nhau càng mấu chốt chính là cái này nam kiếm hạch tâm đều ẩn chứa một tia thuần dương đạo vận lại trương r ụ dùng để khai phong linh vật cũng tất cả đều là dương thuộc tính giờ phút này ngũ hành lưu chuyển càng đem năm trong kiếm bộ kia cất dấu thuần dương đặc chất hoàn toàn k í c h phát hoàng hóa ao ngong ngong nam kiếm rung động biên độ đột nhiên tăng lên bọn chúng không còn vẹn vẹn lơ lửng mà l à bắt đầu vây quanh trưng ơ r ụ lấy một loại ẩn chứa thiên địa t r í lý ngũ mang tinh quy tích chậm dài xoay quanh lên kiếm quang lưu chuyển ngũ sát quang hoa x e n lẫn hình thành một cái lộng lấy mà thần bí quang hoàn ngay tại cái này ngũ hành kiếm vòng thành hình trong n á y mắt lấy nam kiếm làm trung tâm phương biên mấy chựa bên trong không gian bắt đầu biến không ổn định lên tương đ mắt trần có thể thấy trong suốt vận sóng như là mặt nước vận sóng chống rông xuất hiện hướng về bốn phía quyết tán trong động phủ kiên cố không gian tại cái này vận sóng dập dần h ạ vậy mà phát ra nhỏ xíu dường như lưu ly li đem nát răng rắc c âm thanh không gian ba động c h ư n dù con người đông nhiên có bảo trong lòng dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời t r ấ n kinh cùng rung động ngoại giới chủ thế giới không gian như thế nào vững chắc xa không phải quy khư loại kia vỡ vụ n chi địa có thể so sánh tại giới này cho dù là tử phủ cựu phẩm viên mãn đại tu sĩ đem hết toàn lực cũng khó có thể sẽ rách không gian mà hắn cái này nằm trôi bản bệnh phi kiếm vẹn vẹn bởi vì ngũ hành quy chân thuần dương kích phát lần đầu hình thành tuần hoàn vậy mà liền dẫn động không gian phát tắc c ộ n m ì n h sinh ra rõ ràng như thế có thể thấy được không gian vận sóng cái này không chỉ phản ứng năm kiếm hợp dốc hết sức lượng cường đại càng mang ý nghĩa lực lượng cấp độ đã chạm đến thậm chí siêu v i ệ t bình thường từ phủ cảnh phạm trù bắt đầu sơ bộ can thiệp thế giới tầng dưới chót quy tắc không gian cùng lúc đó chưng ơ dụ bén nhẹ cảm giác được ở đằng k i a năm kiếm chậm rãi xoay quanh hình thành kiếm vòng nội bộ tia sáng có chút và mẹo linh khi hướng chạy biến dị thường phảng phất có một mảnh vô hình lĩnh vực bị cắt chém ngăn cách đi ra đó cũng không phải đơn giản linh khí bình t h ư ớ n g mà là không gian ngăn cách nam kiếm chi lực lại trình độ nào đó tự hành khai phá ra một phương nhỏ bé độc lập tạm thời không gian tự thành không gian cái này đây quả thực là trương r ụ trong lòng lại là vui mừng như điên lại là hãy nhiên vui chính là bản mệnh pháp bảo như thế thần dị tiềm lực vô tận viễn siêu hắn trước đây to gan nhất dự đoán nếu có thể hoàn toàn trường khống cố lực lượng này tương lai bất khả hà lượng sợ chính là c ố này chạm đến không gian lực lượng thật sự là quá mức cường đại cũng quá mức tại nguy hiểm vượt xa khỏi trước mắt hắn đàn cung ngũ phẩm cảnh giới có thể hiểu được cùng khống chế phạm chủ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kiếm kia vòng nội bộ bị sơ bộ cắt đứt r a nhỏ bé không gian cùng chung quanh n ộ n nhạo không gian gợn sóng bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào năng lượng đó là một loại đủ để t r ô n b ù i vật chất và m è o hiện thực đáng sợ lực lượng dù chỉ là tiết lộ ra không có ý nghĩa một kia cũng đủ để đôi cứng đàn cung lục phẩm lòng n i ê m chi thể như là xe dây giống như tùy tiện xe rách nhường hắn trong nháy mắt hình thần câu diện thân tử đạo tiêu loại cảm giác này tựa như là một cái hài đồng trong tay lại cầm một thanh đủ để khai sơn liệt địa thần minh hơi không cẩn thận không bị thương địch trước tổn thương mình chưng dụ tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng mồ hôi lạnh cơ hổ thẩm thấu áo c ó n g hắn cũng không dám có mảy may lãnh đạm toàn bộ tâm thần đều tập trung lại cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến tự thân linh lực một chút xíu cực kỳ chậm rãi yếu bất đối nam kiếm linh k h í q u a n chú y đội n ư ờ n g kia c u ồ n g bạo ngũ hành tuần hoàn chậm rãi bình phục lại nam kiếm lưu chuyển tốc độ bắt đầu giảm bớt kia hoa mỹ quan hoàn dần dần ảm đạm nội bộ kia bị cắt chém không gian vặt t r u n g quanh n ộ n ngạo không gian vận sóng cũng từng vòng từng vòng lắng lại c u ố i cùng quy về vô hình làm năm kiếm hoàn toàn đình chỉ xoay quanh riêng phần mình thu l i ễ m quan g hoa một lần nữa hóa thành năm đạo lơ lửng kiếm ảnh lúc chưng ơ dụ mới thật dài mang theo sợ phun ra một ngụm trọc khí cứ như vậy ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu hắn cảm giác tâm thần tiêu hao chỉ lớn quả thực không thua gì kinh nghiệm một trận sinh tự á c chiến cái chán đã thấy mồ hôi phía sau cũng là một mảnh lạnh bước hắn ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn nhưng ánh mắt nhìn về phía kia năm trôi nhìn như bình tĩnh trở lại bản mệnh phi kiếm lúc lại tràn đầ ngũ hành kiếm trận đây mới thật sự là ngũ hành kiếm trận hình thức ban đầu chưng dụ tự lẩm bẩm thanh â m mang theo vẻ run r u dày mặc dù không cách nào thời gian dài duy trì cũng không cách nào chính xác khống chế không gian chi lực nhưng chỉ cần tại thời khắc mấu chốt đống nhiên thi triển uy lực của nó đủ để uy hiếp thậm chí trọng thương bất kỳ t ử phủ cảnh tu sĩ đề cử truyện hót ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành việc cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền n u y ê n thế giới n g nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo thành lập tiên đạo môn tông môn mới lập hắng phải dựa vào lửa gạt khí vận chi từ đến thăng cấp tông môn. mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm h ù l ừ a gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên k i ê u đệ tử c h â m rãi giang bác thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tôn môn chương 210, kinh biến được khởi một chương 210, kinh biến được khởi một nghỉ ngơi ước chừng thời gian một nén nhang tại b ă n g tâm đạo cảnh phụ trợ hạng c h n g vụ bởi vì cưỡng ép thu liễm năm kiếm mà kịch liệt tiêu hao tâm thần mới dần dần khôi phục bình ổn hắn đứng dậy ánh mắt lần nữa đảo qua lơ lửng trước người liên quan nội liễm năm trôi bản mệnh vi kiếm thích thú sau khi trong lòng đã có thanh tỉnh tính toán ngũ hành kiếm trận uy lực tất nhiên kinh khủng. chiêu í c này không gian phải tới sơn cùng thủy tận sinh tử một đường trước mắt tuyệt đối không thể tùy tiện bây giờ bốn kiếm đã khai phòng việc cấp bách là mau chóng quen thuộc cấp kiếm đặc tính cũng nếm thử tạo dựng càng ổn định tiêu hao đối lập nhỏ hơn song kiếm kiếm trận thậm chí ba kiếm kiếm trận đây mới là có thể ở thông thường chiến đấu bên trong sử dụng đòn sát thủ nghĩ đến đây hắn không do dự nữa kiếm chỉ cùng nhau tâm niệm khai thông hai thành phi kiếm khôn viêm trước lâm r a đỏ hoàng lưu quang cùng xanh đỏ kiếm ảnh ứ n g thanh mà động trôi nổi tại trước người hắn m ộ t sinh hỏa l ử a tái sinh thổ lựa chọn khôn viêm kiếm cùng trước lâm kiếm tạo dựng song kiếm kiếm trận chính là lợi dụng ngũ hành tương sinh lý lẽ có thể trình độ lớn nhất giảm bớt linh lực bên trong hao tổn phát huy kiếm trận uy lực đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này tiến một bước quen thuộc hắn một mực có chút nhức đầu đất một hồi phong kiếm quyết c h ư n dụng ngưng thần tinh khí t h â n thức như là tinh mật nhất sợi tơ đồng thời quấn lên hai thành phi kiếm hắn không còn giống trước đó đơn làm k h ô n viêm kiếm lúc như vậy vẹn vẹn mô p h ỏ n g kiếm trận tương tự mà là chân chính đếm thử đem liệu nguyên phần thiên kiếm quyết hỏa hành n ổ tung mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết thổ hành nặng nghề cùng đất một hồi phong kiếm quyết một hành sinh cơ linh động ấn chứng với nhau dung hợp đậu phủ bên trong kiếm quang tái thời đỏ hoàng cùng xanh đỏ hai đạo kiếm ảnh không còn từng người tự chiến mà l ạ như là sen lẫn xo đốt lẫn nhau k mượn một thế mà vững hơn khi thì lại như cổ một c á m rễ theo l ử a thổ mà càng ổn tuy không trước đó năm kiếm t ề x u ấ t lúc kia dung chuyển không gian dọa người dị tượng kiếm quang lưu chuyển ở giữa lại nhiều hơn mấy phần hòa hợp lưu chuyển trầm ổn cùng sinh sôi không ngừng nguyên d i ệ u chức d ụ hoàn toàn đắm chìm trong bế quan khổ tu bên trong trường lăng thất mạch kiếm quyết đơn làm đã bất phản hai hai tổ hợp thậm chí nhiều kiếm tổ hợp diện hóa kiếm trận càng là phong phú huyền ảo khi hắn sơ bộ quen thuộc trước lâm kiếm đặc tính sau liền lập tức bắt đầu tu tập quân nhạc kiếm nếm thử hóa sinh thổ, thổ sinh kim ở giữa tổ hợp tạo dựng lấy k h ô n viêm cũng h may kim long hải yêu thú dường như cũng hoàn toàn bị lúc trước hắn giết ra tới hung nguy trấn nhất những cái kia cường đại nắm giữ long tàu huyết mạch yêu tướng căn bản không còn dám tùy tiện lên mở chỉ có một ít bị thúc đẩy lẻ thẻ yêu thú ngẫu nhiên phải dối đã là không nổi quá gió to sóng song phương lâm vào một loại quỷ dị căng thẳng đều đang yên lặng tích góp lực lượng chờ đợi cuối cùng đại chiến thời gian thấm thoát đảo mắt đã là trương dụ bế quan tháng thứ hai châu phong trên d i ệ n võ t r ư ở n g kiếm giết phá không trương dụ thân hình bất động thần thức như mạng đồng thời điều khiển c ô n viêm trương lâm ôn nhạc ba kiếm thể xuất tam sát kiếm quang lấy một loại huyền diệu quỹ tích xuyên thẳng qua đi khắp trong n g á y mắt bố trí xuống một tòa bao phủ phương viên mấy chục trượng kiếm trận tam tài dung nham kiếm trận trận này lấy c ô n viêm kiếm làm hệ tâm dẫn động chức lâm kiếm một sinh h o ạ chi thế lại lấy quân nhạc kiếm vững chắc đại đệm gánh chịu lửa bi kiếm trận bên trong cũng không phải là đơn giản hỏa diễm nút cháy mà là nóng bỏng dung nham kh mặt đất tại kiếm trận ảnh hưởng dưới biến mềm nhúng đỏ bừng phản phất có địa hỏa ở phía dưới trào lên đạo đạo cô động xích hồng kiếm khí bên trong sen lẫn nặng nề màu vàng đất q u a n g mang cùng nóng rực màu xanh h ỏ a tinh kim khí dấu dếm tại thổ hỏa chi bên trong tăng thêm sắc bén bốn loại thuộc tính kiếm khí sen lẫn tung hành đã có liệu nguyên lửa nổ tung lại có mẫu thổ nhạc trấn áp còn có ớ t mộc linh linh động chất dẫn cháy cùng thái bạch kim dấu dếm sắc cơ uy lực mạnh so với chương dụ dựa vào linh vật thần thông thi triển băng hòa song trọng lĩnh vực lại cũng không chút t h u ố kém thậm chí còn hơn. mà cái này còn vẻ còn v chương dụ cái chán có chút thấy mồ hôi hắn có thể cảm giác được cái này tam t à i dung nham kiếm trận đã là trước mắt hắn thần thức điều khiển cực hạng lấy hắn đàn cung ngũ phẩm thần hồn cường độ đồng thời tinh tế khống chế ba thanh bản bệnh phi kiếm bố trí xuống phức tạp như vậy kiếm trận đối tâm thần gánh vác cực lớn không cách nào lâu dài duy trì vất quá cũng không bao lâu chương dụ thu hồi ba kiếm trên mặt lộ ra vẻ mong đợi trong khoảng thời gian này bế quan đặc biệt là bởi vì trang bị trưởng t h a n h một bổ đủ hắn đối một hành kiếm quyết lĩnh nội n ộ điểm khiến cho ngũ hành cảm lộ hướng tới cân đối nghiên cứu sâu các loại kiếm trận d loại này cường độ cao thôi diễn cùng vận dụng trái lại cực đại rèn luyện thần hồn của hắn hắn đã mơ hồ cảm giác được ươm mờ bị khó tìm địa hồn dường như đã gần đến tại căn t ứ c có thể đụng tay đến nếu có thể ngưng tụ địa hồn thậm chí tiến thêm một bước ngưng tụ tăng hồn đột phá tới nguyên thần cảnh giới đến lúc đó t h â n thức chắc chắn tăng gọn k h ô n g chế bốn kiếm làm không đáng kể bốn kiếm tệ xuất bày ra ngũ hành kiếm trận uy lực đủ để địch nổi chu thiên pháp bảo chính là đối mặt chân chính từ phụ cảnh tu sĩ ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận trong lòng hào hùng phong trào chưng dụ trở lại tính thất chuẩn bị như thường ngày v ô nhưng dưỡng long k í củng cố long nhiêm n thể. h trí mà hắn vừa mới q u a n h chân nhập định còn chưa tiến vào cấp độ sâu tu luyện ầm ầm một cố d ư ờ n g như nguồn gốc từ thiên địa bản thân chấn động vị liệt đột nhiên theo sâu trong lòng đất chuyển đến trong nháy mắt quét sạch toàn bộ t r ư ờ n g làng tiên môn tính thất phòng hộ cầm chê quan g hoa cùng điểm c h n g d ụ đột nhiên bị bừng tỉnh đống nhiên mở mắt hắn bén nhạy cảm giác được q u a n h mình linh khí trong thiên địa tại thời khắc này đã xảy ra to lớn hỗn loạn nhất là nước thụ nhị khí biến trước nay chưa từng có táo bạo cùng mất cân bằng kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoan chạy xuôi tầm bộ vạn vật thủy linh chi khí giờ phút này dường như hóa thành ngựa hoang m ấ t c ư ờ n g nóng n ả y lao nhanh v a chạm mà kia nặng nề chờ bổn gánh chịu tất cả đ ị a mạch thổ linh chi khí thì như là bị bàn tay vô hình mạnh m ẽ p quái biến hỗn loạn không chịu nổi thậm chí mang theo một loại bị cưỡng ép x é rách sửa vận động hai loại táo bạo linh khí lẫn nhau k h u ấ y động dẫn động cái khác thuộc tính linh khí cũng lâm vào một mảnh hỗn độn chuyện gì xảy ra chưng ơ dụ trong lòng còi báo động đại tác hắn lập tức đứng dậy hóa thành một đạo lưu quang sông ra tính thất vừa giác oan cảnh tượng trước mắt liền ngường trong lòng hắn r u n mạnh chỉ thấy trường lang tiên mua kim mục nước lửa năm đạo thông thiên cổ sáng ở giữa không trung sen lẫn thành một cái to lớn bao trùm toàn bộ sơn môn huyền ảo chất pháp cựu thiên thập địa q u nguyên tỏa linh đại trận bị toàn diện tích phát quần bạo hỗn loạn thiên địa linh khí tại cái này tuyệt thế đại trận chấn áp cùng trải bất hạng tạm thời bị cưỡng ép bình phục ư ớ thúc thậm chí chức vụ có thể cảm giác được một cách rõ ràng tôn môn nội bộ nồng độ linh khí đang lấy một loại không bình thường tốc độ nhanh chóng kéo lên đây cũng không phải là phúc điểm báo mà là đại trận đem ngoại bộ hỗn loạn linh khí c ư ơ n g ép thu nạp áp s u ấ đi vào biểu hiện tông môn hộ sơn đại trận toàn diện khởi động chỉ có thể nói rõ một chút có cường địch xâm phạm hơn nữa tình huống đã tới cực kỳ nghiêm trọng không thể lạc quan tình trạng là kim ngọc thanh thổ long độc thủ vẫn là kháng kim long trương dụ không dám dừng lại thân hòa kế quang b ằ nhanh g n nhất tốc độ hướng về tông môn hạch tâm chính pháp điện mau chóng đuổi theo đề cử chuyên hót phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn thoái trở thành một tên ký danh đệ tử thân phận thấp hèn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nịch thiên cải mệnh tiến vào tu tiên giả hạ ngũ từ đó tiếu ngạo tam giới